Long Thanh Trần đưa tay nắm chặt nàng lạnh leo tay, ánh mắt lạnh leo địa quét mắt này mười cái tiên đế, phản phất nhìn thập đủ thi thể, chúng ta Long Tộc báo thủ, chưa bao giờ quản chứng cứ gì, cũng không quản cái gì đúng sai, nói chung, các ngươi ngày hôm nay chết chắc rồi, trên thương gia tộc, ta diệt định. Ẩm. Hắn xoay tay lấy ra phá diệt chi mâu, trực tiếp đi phía trước đưa tới, mạnh mẽ đâm về đỉnh cao tiên đế. Long Thanh Trần, giết tinh tông cùng Long Tộc, cùng thuộc về phong nguyên thế lực, ngươi không nói chứng cứ, không nói đúng sai liền ra tay với ta, trở sang năm phong nguyên thế lực tập hợp đại hội thời điểm, giết tinh tông tất nhiên để các đại phong nguyên thế lực giữ gìn lẽ phải, các ngươi long tộc không thể một tay che trời. đỉnh cao tiên đế vừa giận vừa sợ, cũng không dám thất lễ, xoay tay lấy ra một thanh hai tay cự kiếm, đống nhiên chém đánh. cong phá diệt chi mâu cùng cự kiếm va chạm, kia lửa xẹt tán loạn, bùng nổ ra hào quang long ánh, năng lượng kinh khủng tám mặt rung động, không gian phát sinh đại đổ nát, không gian mảnh vỡ giống như đại thác nước như thế rơi, giang giác. Giang coi chốc lát, cự kiếm chính là đứt đoạn một đoạn, không ngăn được. Phúc, huyên hoa tỏa ra, sắc bén phá diệt chi mâu xuyên thấu đỉnh cao tiên đế thân thể. Phá, Long Thanh Trần một trưởng võ ở phá diệt chi mâu trên, giống, phá diệt chi mâu rung động, truyền ra tiếng rồng âm. ầm, đỉnh cao tiên đế toàn bộ thân thể bị đánh nát, trở thành mưa máu, chết. Long Thanh Trần không cho hắn đoàn tụ thân thể cơ hội, phất tay rắc ra tảng lớn cựu sắc chân hỏa, rơi vào xương máu trên. Long Thanh Trần, ngươi. Trong huyết vụ, chuyến gia đỉnh cao tiên đế tiếng kêu thảm thiết, âm thanh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng, hoàn toàn biến mất rồi. Biến thành cho bụi. Trên thương gia tộc chín cái tiên đế ngơ ngác nhìn tình cảnh này, Long Thanh Trần ra tay quá nhanh, phá diệt chi mâu đâm ra, đánh gây sứ giả đại nhân binh khí, xuyên thấu sứ giả đại nhân thân thể, đập vỡ tan thân thể, tùy ý chân hỏa, trong nháy mắt hoàn thành, bọn họ còn không có không phản ứng kịp, sứ giả đại nhân đã bị giết. Hơn nữa, Long Thanh Trần mặc dù là tuổi trẻ đại trí tôn thiên tài, có thể cuối cùng là tuổi trẻ đại. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng Long Thanh Trần thực lực dĩ nhiên đã đến thuấn sát đỉnh cao tiên đế mức độ. Liên Long khoảng không lị cũng là hơi sợ dung thần, hơi kinh ngạc Long Thanh Trần thực lực tăng trưởng nhanh như vậy. Chỉ có Long Kim Huyên Nhi tương đối bình tĩnh, tựa hồ Long Thanh Trần thực lực đạt đến cái tình trạng gì dưới cái nhìn của nàng đều là chuyện đương nhiên. Trên thương gia tộc chín cái tiên đế sắc mặt trắng bệnh địa nhìn nhau một chút, lúc này chỉ có một ý nghĩ. Trốn. Đỉnh cao tiên đế đều bị Long Thanh Trần thuân sát, bọn họ mặc dù có 9 người, nhưng không có chút nào phần thắng. Vèo. Vèo. Vèo. Bọn họ vẫn tính thông minh, phân tán ra đến, hướng về phương hướng khác nhau trốn. Định. Long Thanh Trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thời gian sử dụng Long Giới. Vù. Thời gian tốc độ chạy, đình chỉ. Đưa bọn họ thân thể ổn định. Hắn nhấc theo nhỏ màu phá diệt chi mâu, từng bước một chậm dài hướng về bọn họ đi đến phảng phất thu gạn sinh mạng tử thần, để cho bọn họ ở trước khi chết, hảo hảo thưởng thức hoàng sợ tư vị. Long Không Lỷ cười khẽ địa liếc mắt nhìn Long Kim Huyên Nhi, Huyên Nhi tỷ tỷ, thật giống với ngươi bồi toán quái tượng không giống nhau." Long Kim Huyên Nhi trong con ngươi xinh đẹp có chút bất đắc dĩ, dựa theo quái tượng, bùi lệ trước hết giết hẳn là trên thương gia tộc chín cái tiên đế, chốn chính là giết Tinh Tông đỉnh cao tiên đế, nhưng là, bùi lệ nhìn quái tượng, vô hình ở trong liền thay đổi ý nghĩ, trước hết giết chính là giết Tinh Tông đỉnh cao tiên đế. Đây chính là bòi toán sự bất đắc dĩ chỗ, thường thường một điểm biến hóa, là có thể thay đổi kết quả. Long không lị như hiểu mà không hiểu, ý tứ chính là, tốt nhất không nên để cho quái tượng ở trong người nhìn thấy quái tượng, bằng không, liền có thể có thể sẽ thay đổi kết quả. Long Kim Huyên Nhi gật đầu, lại nhẹ nhàng lắc đầu, nói một cách chính xác, bòi toán quá trình ở trong, tương lai bị nhìn thấy, đã thay đổi kết quả. chương 944, Diệt Long Thanh Trần đi tới cấp 9 tiên đế trước mặt thưởng thức một hồi cấp 9 tiên đế trong ánh mắt hoàng sợ, sau đó, phá diệt chi mâu đi phía trước đưa tới. Phúc. Một tia huyết hoa tỏa ra, phá diệt chi mâu ung dung xuyên thấu cấp 9 tiên đế thân thể. Ẩm. Hắn một trưởng vô ở phá diệt chi mâu trên, phá diệt chi mâu rung động, cấp 9 tiên đế thân thể nhất thời đổ nát, trở thành mưa máu. Hô. Cuối cùng, hắn phất tay, rác ra một mảnh cửu sát chân hỏa, xương máu, biến thành cho bụi. Hắn nhắc theo nhóm má Hướng về mặt khác 8 cái tiên đế đi đến, sử dụng phương pháp giống nhau, đem 8 cái tiên đế từng cái giết chết. Long không lị cười khẽ, trên thương gia tộc chín cái tiên đế đã chết, những người còn lại, chính là một đám đợi làm thịt cửu con. Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp hiện lên một tia hàn quang, năm đó, trận chiến đó, chúng ta hoàng bộ gia tộc và 6 cái gia tộc toàn bộ bị diệt, không còn một ngống. Bây giờ cửu kiểu 22 sao hệ, tất cả đều là trên thương gia tộc người, ta muốn đem toàn bộ tinh hệ hủy diệt. Để trên thương gia tộc người không còn một ngống, nợ máu trả bằng máu. Long Không Lị nói, rất nhiều tinh cầu đều có tài nguyên tu luyện, đem toàn bộ tinh hệ phá hủy, sẽ có hay không có điểm đáng tiếc. Long Kim Huyên Nhi nói, có thể mang một ít tài nguyên tu luyện phong phú cao đẳng tinh cầu mang đi, mang về ngày tốc tinh hệ đi. Long Không Lị nhẹ nhàng gật đầu, tùy theo, nàng nhớ tới một nan đề. Làm sao đem toàn bộ tinh hệ hủy diệt? Cửu cửu 22 sao hệ, xem như là một trung đẳng tinh hệ, có hơn 3 vạn trăm triệu hành tinh muốn hủy diệt nhiều như vậy tinh cầu, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng chuyện. nếu như chỉ dựa vào u minh thuyền, một cái tinh cầu một cái tinh cầu địa va chạm, phòng trưng một ngàn năm thời gian cũng và không xong nhiều như vậy tinh cầu, chúng ta cũng không thể ở đây dừng lại ngàn năm chứ. ta có biện pháp. long thanh trần bay trở về u minh trên thuyền. đối với một loại tu luyện giả mà nói, muốn hủy diệt toàn bộ tinh hệ, xác thực không dễ dàng. có điều hắn có thương thiên chí bảo, thương thiên chí bảo lực lượng cơ hồ vô cùng vô tận. Ta đây cái biện pháp, có thể mang toàn bộ tinh hệ trên thương gia tộc người toàn bộ tiêu diệt, hơn nữa, vẫn sẽ không tổn hại cái này tinh hệ. Hắn xoay tay lấy ra vô càn chi cây. Nhìn qua như một đoạn cành khô. Long Kim huyền Nhi cùng Long Không Lị đều là nghi ngờ nhìn này tiệt cành khô. Đừng hỏi đây là cái gì, ta đã đáp ứng tám vị tổ Long muốn bảo mật, chính các người đoán đi. Long Thanh Trần cười cận. Hắn đối với U Minh giới thủy lệnh, ở toàn bộ tinh hệ qua lại một lần. Từ mỗi một viên có người ở lại tinh cầu bên cạnh đi ngang qua một hồi. Vụ. Ú minh thuyền nhất thời một con đâm vào trong hư không, bắt đầu qua lại lên. Ẩm. ầm ầm Ú minh thuyền từ mỗi một viên có người ở lại tinh cầu bên cạnh đi ngang qua thời điểm, hắn liền vung một hồi vô can chi cây. Vô can chi cây bùng nổ ra vô biên sinh mệnh lực, điên cuồng vọt tới trên tinh cầu, đeo sao cầu trên toàn bộ sinh linh căng nước. Sinh mệnh lực, có thể cứu người, cũng có thể xem là binh khí. Đây là hắn ở viễn cổ sân đấu cùng một trí tôn thiên tài quyết đấu thời điểm chịu đến dẫn dắt. Long không lị giật mình nhìn tình cảnh này, vẫn là không nhịn được hỏi lên, đây là vật gì, ẩn chứa sinh mệnh lực cơ hổ vô cùng vô thận. Long thanh trần cười không nói. Long Kim huyên nhi đôi mắt đẹp như có điều suy nghĩ dừng ở trong tay hắn cánh khô, mơ hồ đoán được. Ẩm, Ẩm, Ẩm. U minh thuyền xuyên toa hư không tốc độ rất nhanh, dùng vài canh giờ thời gian. Long Thanh Trần liền đem hết thể có người ở lại tinh cầu toàn bộ thanh tẩy một lần, trên thương gia tộc người khả năng trí tử đều không rõ ràng, tại sao đông nhiên bị sinh mệnh lực căng nứt rồi. Nhìn toàn bộ tinh hệ đã đã biến thành hoang vù tinh hệ, Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp chán nản nói, sau khi trở về, để Long Tộc tiếp quản cái này không người tinh hệ đi. Long Thanh Trần nhìn nàng một cái, Long Tộc nếu như cần mở rộng lãnh địa, bất cứ lúc nào có thể chiếm đoạt một ít bên trong, thế lực nhỏ lãnh địa, không nhất định nhất định phải cái này tinh hệ. Huyên tỷ có thể sáng lập mới Thiên Tiên Tông. Long Kim Huyên Nhi lắc đầu, ở Thái cổ thời kỳ, 7 cái gia tộc bị diệt thời điểm, Thiên Tiên Tông liền diệt vong, coi như ta sáng lập mới Thiên Tiên Tông, cũng đã không phải lúc trước Thiên Tiên Tông, không nhất thiết phải thế. Long Thanh Trần cũng không tiện nói thêm cái gì. Món bảo vật này, tựa hồ so với phá diệt chi mâu còn càng mạnh hơn. Long không lị nhìn Long Thanh Trần trong tay cành khô hồi lâu, rốt cục đoán được một điểm, toàn bộ trong vũ trụ, so với phá diệt chi mô còn mạnh hơn bảo vật, chỉ có đừng nói đi ra. Long Thanh Trần liếc mắt nhìn Chu Vi hư không, vạn nhất có cường giả từ trung quanh trong hư không qua lại mà qua, vừa vặn nghe được, vậy cũng không tốt. Long Không lị cũng biết Thương Thiên Chí bảo giá trị, không hề nhiều lời. Long Thanh Trần đối với Long Kim Huyên Nhi nói, Huyên tỷ, Thiên tiên Tông kẻ phản bội trên Thương gia tộc đã bị chúng ta diệt, có điều Chu Tinh Tông là mãn tinh thế lực, hơn nữa vẫn là thượng hạng mãn tinh, không phải dễ dàng như vậy diệt, vẫn cần bàn bạc kỹ càng. Ta rõ ràng. Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp bình tĩnh, Long tộc cùng hộ ta diệt trên thương gia tộc, bởi vì, trên thương gia tộc tương đối kém, Long tộc sẽ không có tổn thất, mà, Chu Tinh Tông lại bất đồng, Long tộc nếu là cùng Chu Tinh Tông khai chiến, coi như Long tộc cuối cùng có thể thắng lợi, cũng sẽ tử thương nặng nghề, vì lẽ đó, Long tộc sẽ không chống đỡ. Không phải không chống đỡ, mà là, không thể trực tiếp chống đỡ, trong bóng tối chống đỡ vẫn là có thể. Long Thanh Trần giải thích, Chu Tinh Tông cùng Long tộc như thế, cũng là thuộc về phong nguyên thế lực. Ở thái cổ thời kỳ này trận vũ trụ đại chiến ở trong, cũng coi như là có chút minh hưu ý tứ của, đồng thời liên hợp háp chế quá khai nguyên thế lực, mà, hiện tại, khai nguyên thế lực lại bắt đầu xuẩn xuẩn rung động, hết thể phong nguyên thế lực cũng không thể lên nội chiến, đây là các đại thế lực ngầm thừa nhận chuyện, vì lẽ đó, Long tộc nếu là cùng Chu Tinh Tông khai chiến, sẽ gặp phải các đại thế lực mãnh liệt phản đối, cũng sẽ tránh ra nguyên thế lực cởi trộm, ngựa ông đã lợi. Long Kim Huyên Nhi lạnh nhạt nói, Ta làm đường đường Long tộc tuổi trẻ đại trí tôn thiên tài, có cựu đoán lại không thể thích làm gì thì làm địa báo, cũng biết khuất. Theo ta thấy, Long tộc còn không bằng làm một khai nguyên thế lực để vũ trụ đại loạn lên. Câu nói như thế này, giữa chúng ta nói một chút là tốt rồi, cũng không nên ngay ở trước mặt cái khát phong nguyên thế lực trước mặt nói, bằng không phiền phức liền lớn. Long Thanh Trần có chút bất đắc dĩ, nàng trong xương kỳ thực có một chút lịch phản, đây là Long tộc cao tầng vẫn khá là đau đầu chuyện. Vì để cho Long Kim Viên Nhi hạ giận. Hắn suy nghĩ một chút, đề nghị, như vậy đi, chúng ta có thể đi Chu Tinh Tông lãnh địa, giết mấy cái Chu Tinh Tông trí tôn thiên tài, buồn nôn một hồi Chu Tinh Tông, để Chu Tinh Tông phẫn nộ, lại bắt chúng ta không có cách nào. Long Kim Huyên Nhi nói, hà giận có ý gì, ta liền muốn tiêu diệt Chu Tinh Tông, mới có thể tiêu trừ đi mối hận trong lòng. Long Thanh Trần nắm chặt tay nàng, nghiêm túc nhìn nàng, huyên tỷ, ta đáp ứng người, tương lai, chờ phong nguyên thế lực triệt để đánh bại khai nguyên thế lực sau khi, vũ trụ thế cuộc ổn định. Ta nhất định sẽ giúp ngươi tiêu diệt Chu Tinh Tông. Chương 945, Giàn Xếp Giàn Xếp. Chúng ta đã diệt trên thương gia tộc, dọn dẹp cửu kiểu 22 sao hệ, có thể phái một nhánh long tộc đại quân tới đón quản Long Thanh Trần xoay tay lấy ra Tổ Long Lân, mở ra truyền âm. Tổ Long Lân chuyển đến thời gian Tổ Long Thanh âm của, được, chờ ta uống xong này chén trà, liền phái một nhánh đại quân đi qua. Long Thanh Trần có chút không nói gì, chậm rãi nói, chúng ta dự định đi Chu Tinh Tông lánh địa đi một chuyến nghe được tổ Long Lân truyền đến răng rắc một tiếng, khả năng cướp uống trà đi trên đất, chuyển ra thời gian tổ Long suốt ruột thanh âm của, các ngươi cũng không nên sảng bậy. Sáng sớm, các ngươi tới ta chỗ này thời điểm, ta nói với các ngươi, diệt trên thương gia tộc là được. Chu Tinh Tông là thượng hạng mãn tinh thế lực, tạm thời không tốt làm bừa. Yên tâm, chúng ta tự có đúng mực. Long Thanh Trần cười nói, chúng ta chỉ là đi Chu Tinh Tông lãnh địa giết mấy cái trí tôn thiên tài, xả giận. Tổ Long Lân an tĩnh chốc lát, mới truyền ra thời gian tổ Long thanh âm của. Này ngược lại là có thể, có điều, các ngươi cũng không cần làm quá phận quá đáng, nếu như triệt để chọc giận Chu Tinh Tông, vẫn tương đối phiền thoái. Biết, Long Thanh Trần cuối cùng đáp một tiếng, liền đem Tổ Long lân cất đi. Long không lị khẽ cười nói, nếu Tổ Long đều nói có thể, vậy khẳng định không có chuyện gì, chúng ta có thể thoải mái tay chân, giết nhiều một ít Chu Tinh Tông trí tôn thiên tài, cho huyên nhi tỉ tỉ hạ giận. Đi thôi. Long Thanh Trần nắm Long Kim huyên nhi tay, cái tay còn lại vùng một hồi. Đối với U Minh dưới thuyền mệnh lệnh, đi xa răng tinh hệ. Chu Tinh Tông lãnh địa độc chiếm một đại tinh hệ, bởi đại tinh hệ hình dáng khá giống sa ngư hàm răng, được gọi là Sa răng tinh hệ. Vũ, U Minh thuyền một con đâm vào trong hư không, cực tốc đi lên. Từ Cửu Cửu 22 sao hệ đến Sa răng tinh hệ, cách hơn 10 vạn cái tinh hệ, dùng hơn 10 tức thời gian đã đến. Chỉ thấy, toàn bộ Sa răng tinh hệ hàng tinh tương đối nhiều, so với bình thường tinh hệ càng sáng ngời một ít. Từng chiếc từng chiếc tàu vũ trụ ra ra vào vào nối liền không dứt, hiển nhiên, Sa Giang Tinh Hệ buôn bán rất phát đạt. Nhưng mà, ở Sa Giang Tinh Hệ mỗi cái lối vào đều có rất nhiều tàu chiến đang đi tuần, đề phòng nghiêm ngặt đối với mỗi một chiếc tiến vào Sa Giang Tinh Hệ tàu vũ trụ đều phải tiến hành kiểm tra. Long không lị nói, chúng ta tiêu diệt trên thương gia tộc chuyện tình, Chu Tinh Tông khả năng đã biết được tin tức, có phòng bị, không có chuyện gì, chúng ta trà trộn vào đến liền đúng rồi. Long Thanh Trần vung tay lên, để U Minh thuyền thu nhỏ hóa thành to bằng lòng bàn tay. Thu vào tay áo trong túi, đón lấy, hắn liên tục triển khai ba đạo ẩn dấu bí thuật, gia trì ở nguyên tỷ, lỵ sư tỷ cùng chính hắn trên người, thay đổi khí tức, diện mạo, thân hình, âm thanh trở chút các loại đặc thù. Cuối cùng, hắn lấy ra một chiếc tàu vũ trụ, lớn lên, vèo, bay tới đằng trước, xen lẫn trong đông đảo tàu vũ trụ ở trong, nhìn qua, không chút nào dễ thấy. Càng ngày càng tiếp cận xa giang tinh hệ lối vào, từng chiếc từng chiếc tàu vũ trụ bắt đầu xếp hàng đi vào. Đợi trừng nửa canh giờ. Rốt cục đến phiên Long Thanh Trần chiếc này tàu vũ trụ đi vào. 5 cái trên người mặc áo giáp, tay cầm trường đao thủ vệ nhảy lên tàu vũ trụ. Long Thanh Trần cười đến đón, năm vị đại nhân, cực khổ rồi. Thiếu thấy sang bắt quảng làm họ. Dẫn đầu thủ vệ lật ra một cái lít mắt, có điều, nhìn hắn trên mặt vẻ ngạo nghẽ, đối với đại nhân danh xưng này, vẫn tương đối thụ dụng. Hắn để ra nghi vấn nói, các người tiến vào xa giang tinh hệ làm cái gì. Long Thanh Trần cười nói, làm chút kinh doanh. Dẫn đầu thủ vệ nhìn lướt qua trống rông tàu vũ trụ, làm sao như thế khoảng không, hàng hóa đây. Long Thanh Trần nói, ở trên không chống nhẫn, thời đại này, ai sẽ đem hàng hóa chất đống ở trên thuyền, đương nhiên, sống hàng hóa ngoại trừ. Dẫn đầu thủ vệ nói, lấy ra nhìn. Long Thanh Trần toát ra bất đắc dĩ dáng vẻ, từ trong không gian giới chỉ rời khỏi một đống tiên dược, tiên phẩm quạng, không có lấy ra rất cao cấp bậc gì đó, miễn trò gây nên hoài nghi. Nhìn thấy nhiều như vậy tiên dược cùng tiên phẩm quạng. Năm cái thủ vệ đều là con mắt tỏa sáng, nẽ qua một kia vẻ tham lam, có điều, dưới con mắt mọi người, cũng không dám mạnh mẽ lấy cướp đoạn. Hàng hóa, không có vấn đề gì. Dẫn đầu thủ vệ chỉ chỉ tàu vũ trụ đỉnh chót, lãnh đọc nói, có điều, ở chúng ta Sa răng tinh hệ làm ăn, cần ở tàu vũ trụ trên đỉnh xuyên một cây chúng ta chu tinh tông thương cờ, cho ngươi thương cờ đây. Nghe nói, Sa răng tinh hệ tiên dược cùng tiên phẩm quảng khá là hút hàng, có thể bán ra giá tiền cao, vì lẽ đó. Chúng ta liền mang theo đám này hàng hóa đến, đến rồi, đây là lần đầu tiên tới xa Giang tinh hệ, còn không có lĩnh thương cờ. Long Thanh Trần từ tiên dược ở trong tiện tay nắm một cái, nhét vào đầu lĩnh thủ vệ trong tay, cười nói, xin mời các anh em uống trà, dàn xếp dàn xếp. Dẫn đầu thủ vệ điêm lượng một hồi trong tay tiên dược phân lượng, sắc mặt dịu đi một chút, tiến vào bên trong sau khi, lập tức đi lĩnh một cây thương cờ, không có thương cờ, không cho phép buôn bán hàng hóa. Đa tạ đại nhân nhắc nhở. Long Thanh Trần hơi tay. Dẫn đầu thủ vệ vung tay lên, "Vào đi thôi." Dứt lời, chính là mang theo mặt khác bốn cái thủ vệ nhảy xuống tàu vũ trụ, kiểm tra cái khác tàu vũ trụ đi tới. Vèo. Long Thanh Trần điều động tàu vũ trụ, chậm rãi bay vào. Long Không Lỷ ánh mắt dị dạng mà nhìn Long Thanh Trần, tựa hồ một lần nữa nhận thức Long Thanh Trần như thế. Long Kim Huyền Nhi nhưng là tương đối nhạt nhiên, hiển nhiên đã nhìn quen không trách. "Các ngươi mổ xa răng tinh hệ đích tình hôm sao?" Long Thanh Trần hỏi. Hắn bình thường không có quá qua ải rốt cái này tinh hệ. Long Không lị liếc mắt nhìn Long Kim Huyên Nhi, khẽ cười nói, "Huyên Nhi tỷ tỷ nên hiểu khá rõ." Long Thanh Trần cảm thấy có đạo lý, không khỏi nhìn về phía Long Kim Huyên Nhi, Chu Tinh Tông Diệt Thiên Tiên Tông là Long Kim Huyên Nhi tử địch, nàng làm sao có khả năng không chú ý. Long Kim Huyên Nhi nói đến, "Sa Giang Tinh Hệ có 35 viên cao đẳng tinh cầu, Chu Tinh Tông thánh địa ngay ở lớn nhất viên này cao đẳng trên tinh cầu, có điều, nơi đó cường giả như Vân, không thích hợp ở nơi đó động thủ." Long Thanh Trần Khẽ gật đầu, Huyên Tỷ cảm thấy ở nơi nào động thủ khá là thích hợp. Long Kim Huyên Nhi chỉ một phương hướng, ở đây Viên tới gần bên bờ cao đẳng tinh cầu động thủ thích hợp nhất, bởi vì Viên này cao đẳng tinh cầu cự ly Chu Tinh Tông Thánh địa khá xa, hơn nữa Viên này cao đẳng tinh cầu có rất nhiều tu luyện địa phương tốt, Chu Tinh Tông trí tôn thiên tài chúng thường thường đi nơi nào tu luyện, sẽ ở đó Viên cao đẳng tinh cầu động thủ đi. Long Thanh Trần khống chế tàu vũ trụ thay đổi phương hướng. Hướng về viên này tới gần bên bờ cao đẳng tinh cầu bay đi. Long Kim Huyên Nhi liên tục diệt Tinh Tông trí tôn Thiên Tài chúng thường thường đi đâu hành tinh tu luyện đều biết, hiển nhiên, đã sớm đã điều tra Chu Tinh Tông, phòng chứng nàng đã sớm vì là báo thủ làm chuẩn bị. Bay vào viên này cao đẳng tinh cầu sau khi, Long Thanh Trần khống chế tàu vũ trụ đáp xuống một tòa bên trong tòa thành lớn, tìm một khách sạn để ở. Ở tại bên trong tòa thành lớn, chủ yếu là vì thu được tin tức, có thể hỏi thăm chí tôn Thiên Tài chúng có hay không tới viên tinh cầu này tu luyện. Tùy ý hỏi thăm một chút, biết được có một trí tôn thiên tài chính đang viên tinh cầu này tu luyện. Chờ một chút. Long Thanh Trần liếc mắt nhìn Long Kim Huỳnh Nhi, nếu như trước hết giết cái này chí tôn thiên tài, Chu Tinh Tông sẽ cảnh giác, bước dây động dừng, chờ lâu mấy cái, đồng thời giải quyết. Chương 946, Vô Diện Quyền Vương. Ở 17 ngày, rốt cuộc đợi được ba cái trí tôn thiên tài tới đây viên cao đẳng tinh cầu tu luyện tin tức. Động thủ sao? Long Thanh Trần cười nhìn về phía Long Kim Huỳnh Nhi lẻn vào xa giang tinh hệ, san giết chu tinh tông trí tôn thiên tài, chính là vì làm cho nàng hạ giận, phải nhường nàng thỏa mãn mới được. Long Kim Nguyên Nhi nhẹ nhàng gật đầu, theo ta được biết, chu tinh tông tuổi trẻ đại tổng cộng có 9 cái trí tôn thiên tài, giết chết bốn cái, cũng đủ chu tinh tông đau lòng rồi. Dừng. Long Thanh Trần đem mấy ngày trước ở trên chợ mua được bản đồ trải ra, chỉ chỉ mặt trên hai nơi, căn cứ hỏi thăm được tin tức, mới bắt đầu cái kia trí tôn thiên tài ở đệ nhất chủ thành địa hạ quyền võ rèn luyện. Bây giờ còn không rời đi, ngày hôm nay vừa tới ba cái trí tôn thiên tài, đi tới táng tiên quốc. Long không lị nói, như vậy trí tôn thiên tài, ở Chu Tinh Tông Thánh Địa khẳng định có lưu lại mệnh hỏa. Một khi Nga xuống, Chu Tinh Tông ngay lập tức sẽ phát hiện, Chu Tinh Tông cường giả chẳng mấy chốc sẽ tới rồi, vì lẽ đó, chúng ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng, giết bốn cái trí tôn thiên tài sau khi, lập tức rời đi viên này cao đẳng tinh cầu. Xuất phát, Long Thanh Trần thu hồi bản đồ, ném vào không gian giới chỉ liên tiên đặt cọc cũng không lùi, cùng rời đi khách sạn, sử dụng tàu vũ trụ hướng về đệ nhất chủ thành cực tốc bay đi. Tàu vũ trụ tốc độ rất nhanh, rất nhanh sẽ đi tới đệ nhất chủ thành. xa xa mà nhìn lại, hùng vĩ tưởng thành phảng phất sân mạch, trong thành chỉ càng là ngựa xe như nước, người đi như nước chảy, phồn hoa như gấm, không hổ là cao đẳng tinh cầu đệ nhất chủ thành. nơi đó phải là địa hạ quyền vò lối vào. long không lì chỉ về một kỳ quái kiến trúc, cái kia kiến trúc như một nắm chặt năm đấm, quá chói mắt. Bởi cái thành trì này bầu trời tồn tại kết giới, cấm chỉ phi hành, Long Thanh Trần không thể làm gì khác hơn là thu hồi tàu vũ trụ, từ cửa thành vào thành. Tiến vào thành, Long Kim Huyên Nhi liếc mắt nhìn thành chủ phủ phương hướng, cái này đệ nhất chủ thành thành chủ là chu tinh tông thất trưởng lão siêu việt đế cảnh tu vi, thực lực rất mạnh, giết địa hạ quyền vò trí tôn thiên tại sao, chúng ta đến mau nhanh rời đi nơi này. Long không lị nói, vậy hay là cẩn trọng một chút tuyệt vời. Ba vị, taxi sao? Một con dị thú lôi kéo xe kín mùi đi tới trước mặt. Phu xe là một người đàn ông trung niên, chỉ có một cấp chân tiên cảnh tu vi, có thể là một tán tu, chỉ có thể dựa vào như vậy kiếm chút tài nguyên tu luyện, đi khắp toàn thành, chỉ cần 5 viên tiên linh thạch. Long Thanh Trần không có nói ra cả, lấy ra 5 viên tiên linh thạch, đưa cho người đàn ông trung niên, trực tiếp lên xe, địa hạ quyền vò. Long Kim Huyên Nhi cùng Long không lị theo lên xe. Ngồi vững vàng đi. Người đàn ông trung niên thét to một tiếng, quay một hồi roi để dị thú quay đầu hướng về nắm đấm hình dáng này tỏa kiến trúc mà đi ba vị nghe các ngươi khẩu âm hẳn là nơi khác tới đi lão ca là người địa phương lòng tốt với các ngươi nói một chút đi địa hạ quyền vò đánh cuộc một keo vẫn được có thể tuyệt đối đường đầu góc tỏa nhiệt lên đài đánh quyền địa hạ quyền vò quy củ rất tàn khốc một khi lên đài thiết yếu phân sinh tử một bên đánh xe người đàn ông trung niên một bên tán gẫu lên long thanh trần tùy ý nói chúng ta chỉ là tới kiến thức một hồi người đàn ông trung niên nói Nếu như các ngươi muốn áp giót, ta kiến nghị các ngươi áp giót gần nhất khoảng thời gian này quật khởi vô diện quyền vương trên người, bảo đảm kiếm buồn không lỗ. Nha! Long Thanh Trần cười cợt, có cái gì thuyết pháp sao? Người đàn ông trung niên nói, gần nhất khoảng thời gian này quật khởi vô diện quyền vương, đã 83 tháng liên tiếp, nói cách khác, chết ở trong tay hắn quyền thủ đã đạt đến 83 cái, theo tin vỉa hè, cái này vô diện quyền vương có thể là chu tinh tông một trí tôn thiên tài, đến địa hạ quyền vò chỉ là rèn luyện một phen, các ngươi ngẫm lại. Chu Tinh Tông trí tôn thiên tài, vậy khẳng định không cho phép chết ở trên võ đài, vì lẽ đó hắn không thể thua. Long Thanh Trần tự lẩm bẩm, vô diện quyền vương, có chút ý nghĩa, có chút ý nghĩa. Người đàn ông trung niên kỳ quái liếc mắt nhìn hắn, không hiểu hắn tại sao cái này phản ứng. Tiếp tục nói, tuy rằng áp suất ở vô diện quyền vương trên người khẳng định kiếm buồn không lỗ, có điều cái này vô diện quyền vương thắng liên tiếp nhiều lắm, đồi dẫn rất thấp, muốn kiếm rất nhiều khẳng định không thể, tiểu kiếm lời một điểm vẫn là không thành vấn đề. Long không lị che miệng cười khẽ, đa tạ chỉ điểm. Nói chuyện phiếm gần nửa canh giờ, bất chi bất giác, đã đạt tới năm đấm hình dáng kiến trúc cửa lớn, chỉ thấy, ra ra vào vào rất nhiều người. Long Thanh Trần, Long Kim Huyên Nhi cùng Long không lị đi xuống xe kín mui, đi vào bên trong. Người không đi đón khách à? Phát hiện người đàn ông trung niên cũng là cùng theo vào, Long Thanh Trần kỳ quái nhìn một chút hắn. Người đàn ông trung niên khả khả cười không ngừng, ta xem một hồi vô diện quyền vương lúc nào lên đài. Ta đem tích chữ áp giót ở trên người hắn, tiểu kiếm lời một bút, dù sao cũng hơn ta đón khách cường. Long Thanh Trần có chút không nói gì, người đúng là rất hiểu đến hoạt động. Người đàn ông trung niên cười nói, đó là đương nhiên, dùng tiên linh thạch kiếm lời tiên linh thạch, đây mới là làm giàu làm giàu thật là tốt biện pháp. Tiến vào cửa lớn, đi tới một trong đại sảnh, bắt mắt nhất chính là một khối to lớn tấm gỗ, trên tấm ván gỗ viết đối chiến quyền thủ, một đoàn dân cờ bạc vây quanh, nghị luận sôi nổi, nói qua áp giót vấn đề. Nhìn một chút tấm gỗ, người đàn ông trung niên có hơi thất vọng, vô diện quyền vương ngày hôm nay không có đối với chiến, khả năng chết ở trong tay hắn quyền thủ nhiều lắm, đã không ai dám hướng về hắn khiêu chiến. Hắn ngày hôm nay sẽ có đối chiến. Long Thanh Trần Nở nụ cười một tiếng, hướng về quầy hàng đi đến, ta muốn khiêu chiến vô diện quyền vương. Huyên náo phòng khách trong nháy mắt yên tĩnh, không hề có một tiếng động. Tùy theo, dân cờ bạc chúng xôn xao. Người kia là ai? Không biết, ta chỉ biết hắn chết định, ha ha. Quá tốt rồi, rốt cục lại có người khiêu chiến vô diện quyền vương, chúng ta lại có thể ổn chán một chút. Người đàn ông trung niên càng là sợ ngây người, nết miệng, cầm đều sắp rơi xuống, ngơ ngác nhìn hắn. Hắn tới nơi này không phải là vì được thêm kiến thức sao? Làm sao vừa đến đã muốn khiêu chiến vô diện quyền vương? Chán sống sao? Đánh ra trước mắt thiếu niên này, bảo vệ quầy hàng Mỹ lệ nữ tử trong ánh mắt né qua một tia vẻ khinh bỉ, trên mặt nhưng hiện lên nụ cười, lệ phép nói rằng, xin lấy ra cho ngươi quyền thủ lệnh bài chỉ có hoàng kim cấp trở lên quyền thủ mới có tư cách khiêu chiến quyền vương long thanh trần cao mày ta là lần đầu tiên tới nơi này không có quyền thủ lệnh bài cô gái xinh đẹp nụ cười biến mất rồi lạnh như băng nói ngươi là ở treo ta chơi sao ngươi xem ta như là treo người chơi sao long thanh trần thần tình lạnh nhạt ta thật sự muốn khiêu chiến vô diện quyền vương cô gái xinh đẹp trầm ngâm chốc lát nếu như không có hoàng kim cấp trở lên quyền thủ thân phận muốn khiêu chiến quyền vương cũng không phải không thể dựa theo chúng ta quyền đàn quy định Ngươi đến giao nộp một tỷ tiên linh thạch tiền đặc quặc, chứng minh ngươi có năng lực này. Nàng hoài nghi mà nhìn Long Thanh Trần. Vấn đề là, ngươi có một tỷ tiên linh thạch sao? Long Thanh Trần lấy ra một viên trống không không gian giới chỉ, từ thời gian Long giới ở trong tìm một tỷ tiên linh thạch đi vào, đặt ở trên quầy, đẩy lên trước mặt nàng. Cô gái xinh đẹp cầm lấy không gian giới chỉ, kiểm tra một chút, lạnh nhạt sắc mặt dịu đi một chút, chậm rãi khôi phục nụ cười. Từ bên trong quầy lấy ra một tấm màu vàng giấy, đặt ở Long Thanh Trần trước mặt. Đây là khiêu chiến khoán, xin mời đi nghỉ ngơi thất, chờ chút sẽ an bài người khiêu chiến vô diện quyền vương. Nàng chỉ chỉ một lối vào, từ nơi nào đi vào, chính là quyền thủ phòng nghỉ ngơi. Ta muốn áp giót, áp giót vô diện quyền vương thắng được, 10 vạn tiên linh thạch. Ta áp giót, vô diện quyền vương, 15 vạn tiên linh thạch. Dân cờ bạc chúng chen chúc lại đây, dồn dập yêu cầu áp giót. Huynh đệ, ta trước nói cho ngươi, đều nói vô ích sao. Người đàn ông trung niên cười khổ nhìn cái này thiếu niên áo xanh. Long thanh trần vỗ vô bở vai của hắn, áp rót ở trên người ta, bồi dẫn cao, túi ngươi kiếm một món hởi. Nói xong, chính là mang theo Long Kim Huyên Nhi cùng Long không Lệ hướng hưu tức thất bước đi. Người đàn ông trung niên sững sở xuất thần mà nhìn bóng lưng của hắn, không biết hắn nơi nào tới tự tin. Hoặc là chính là nghĩ ra tên muốn điên rồi. Hoặc là chính là cùng cái khác người khiêu chiến như thế, muốn đánh bại vô diện quyền vương, gây nên Chu Tinh Tông chú ý, bị Chu Tinh Tông chiêu nạp. Kết quả, toàn bộ trôn vùi tính mạng. Hoặc là đó là sống không nhịn được, nghĩ không ra. Khẽ lắc đầu, người đàn ông trung niên cắn răng một cái, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một đống lớn tiên linh thạch, đem ta này nửa đời tích chữ toàn bộ áp lên, 460 vạn tiên linh thạch, vô diện quyền vương, thắng. Trường 947, người thắng làm vua. Hai vị, thật không tiện, chỉ có quyền thủ, mới có thể tiến vào phòng nghỉ ngơi. Hai vị hay là đi ghế khán giả đi. Đi tới cửa phòng nghỉ ngơi. Long Kim Huyên Nhi cùng Long Không Lợi bị cửa bốn cái thủ vệ ngăn cản. Nếu như ta càng muốn dẫn các nàng đi vào đây, Long Thanh Trần Ánh mắt ngưng lại, tiến lên trước một bước, vô hình ở trong tản mát ra khí thế đem bốn cái thủ vệ kinh sợ thối lui vài bước. Hắn tới nơi này là vì săn giết Chu Tinh Tông Chí Tôn Thiên Tài, cho Huyên Tỷ hạ giận, không phải là đến thủ quý cũ. Long Không Lợi lôi hắn một hồi, truyền âm nói, quên đi, ta cùng Huyên Nhi tỷ tỷ hay là trước đi ghế khán giả đi, đang không có giết chết Chu Tinh Tông Chí Tôn Thiên Tài trước. Không thích hợp quá lổ liễu, miễn cho bại lộ thân phận. Long không lì cùng Long Kim Huyên Nhi rời đi, đi tới một cái khác lối vào, tiến vào ghế khán giả. Còn không tránh ra, Long Thanh Trần hừ một tiếng. Bốn cái thủ vệ trái tim phảng phất bị búa tạ gõ như thế, cảm giác cả người khí huyết sôi trào, suýt chút nữa thổ huyết, ngơ ngác mà nhìn hắn, vội vã nhường đường. Long Thanh Trần nhanh chân đi tiến vào phòng nghỉ ngơi. Chỉ thấy trong phòng nghỉ ngơi đã có bốn cái quyền thủ đang đợi, phân biệt ngồi ở bốn cái góc, giữ một khoảng cách lẫn nhau trong lúc đó, tựa hồ có hơi cảnh giác. Ngắm lại cũng là bình thường trở lại, bốn cái quyền thủ hiện tại ở đồng nhất cái trong phòng nghỉ ngơi chờ đợi, chờ một chút leo lên võ đài sau khi, đó chính là sinh tử chi địch, lẫn nhau trong lúc đó, đương nhiên phải duy trì cảnh giác, phòng ngừa bị ám hại. Long Thanh Trần đi tới phòng nghỉ ngơi ở chính giữa trên bồ đoàn khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Ba cái trung niên dáng dấp quyền thủ liếc mắt nhìn hắn, chính là không để ý đến, có một quả đấm tay nhưng có chút hiếu kỳ, đứng dậy. Chậm rãi đi tới, vị tiểu huynh đệ, người tuổi còn trẻ, làm sao sẽ lựa chọn làm quyền thủ? Long Thanh Trần mở con mắt ra, tuổi trẻ không thể làm quyền thủ sao? Không phải là không thể. Chỉ là, tuổi trẻ thì có hy vọng, có thể gia nhập một ít đại thế lực, thu được tài nguyên tu luyện. Không cần thiết mạo hiểm làm quyền thủ kiếm lấy tài nguyên tu luyện. Phải biết, làm quyền thủ nhưng là vô cùng nguy hiểm. Đặc biệt loại này địa hạ quyền vò quyền thủ, một khi leo lên võ đài, phải phân sinh tử, bằng trên mũi đau liếm máu. Quả đấm tay cười nói, vì lẽ đó, một loại tình huống, chỉ có chúng ta từng tuổi này đại tu luyện giả mới có thể làm quyền thủ. Bởi vì, chúng ta tiềm lực không lớn, không có bồi dưỡng giá trị, đại thế lực không lọt mắt chúng ta, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình liệu mạng mới có thể thu được lấy tài nguyên tu luyện, nói trắng ra là, chính là phục vụ quên mình bắt một tương lai. Long Thanh Trần nói, con người của ta nhàn tản quen rồi, không thích đại thế lực quy củ cùng ràng buộc, vì lẽ đó, không muốn gia nhập đại thế lực. Cũng chỉ có thể dựa vào chính mình liệu mạng thu được tài nguyên tu luyện. Được rồi. Quả đấm tay cười cận, liếc mắt nhìn cửa phòng nghỉ ngơi, nghi ngờ nói, đối thủ của ngươi là cái nào quyền thủ, làm sao còn chưa tới, quyền cuộc thi đã sắp bắt đầu rồi, dựa theo địa hạ quyền vò quy củ, chí ít sớm nửa canh giờ tới đây chờ đợi. Long Thanh Trần nói, đối thủ của ta chính là gần nhất khoảng thời gian này quật khởi, bắt được 83 tháng liên tiếp vô diện quyền vương, ta cũng không biết hắn tại sao còn chưa tới. Nghe được vô diện quyền vương ba cái trung niên dáng dấp quyền thủ đều là thân thể chấn động, đống nhiên mở mắt ra, ánh mắt quái e dị mà nhìn cái này thiếu niên áo xanh, vô diện quyền vương, không thể nào. trong ánh mắt của bọn họ tràn ngập thương hại, nhìn cái này thiếu niên áo xanh phảng phất nhìn một bộ tử thi, quả đấm tay cũng là thật lưỡi, tiểu huynh đệ, ngươi đã biết vô diện quyền vương uy danh, ngươi còn hướng về hắn khiêu chiến, chính vì hắn có tiếng, ta mới hướng về hắn khiêu chiến, đánh bại hắn, ta là có thể dương danh lập vạn. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói. Nếu như các người muốn tải nguyên tu luyện, vậy thì đi trong đại sảnh quầy hàng, đem toàn bộ tiên linh thạch gáp rót ở trên người ta. Ba vị trung niên quyền thủ như là xem người điên nhìn hắn. Quả đấm tay cầm đầu nói, thực sự là ngẽ con không sợ hổ a, địa hạ quyền vò nước sâu đây, không biết ngươi có nghe hay không đã nói vô diện quyền vương giết là tình tông trí tôn thiên tài nghe đồn. Long Thanh Trần nói, hơi có nghe thấy. Quả đấm tay biểu hiện ngưng trọng nói, ta cẩn thận quan sát qua vô diện quyền vương đối chiến. Tuy rằng hắn không có sử dụng Chu Tinh Tông võ kỹ, có điều, từ hắn vận dụng tiên lực thủ pháp có thể có thể thấy, mơ hồ mang theo Chu Tinh Tông nội tình, ta dám khẳng định, hắn tuyệt đối cùng Chu Tinh Tông có quan hệ. Long Thanh Trần ánh mắt bình thản, hắn là Chu Tinh Tông trí tôn thiên tài, vậy thì càng tốt hơn, đánh bại hắn, danh hiệu của ta sẽ được chuyển khắp toàn bộ xa giang tinh hệ. Ngươi thực sự là nghĩ ra tên muốn điên rồi, đã hết thuốc chữa, quả đấm tay cười khổ không thôi. Hắn chạm đích đi trở về chính mình góc đã chẳng muốn khuyên bảo rồi. Một quần áo hào hoa phú quý ông lao đi vào phòng nghỉ ngơi, tuyên bố, "Tờ thân hồng cùng lang một lần, có thể lên đài rồi." Hai tên trung niên quyền thủ nhất thời đứng lên. Long Thanh Trần hướng về Hoa Phục lão giả hỏi, "Vô Diện quyền vương làm sao còn chưa tới?" Hoa Phục lão giả ánh mắt dị dạng, cười nói, "Ngươi chính là hướng về Vô Diện quyền vương khiêu chiến mới quyền thủ chứ?" Long Thanh Trần nói, "Không sai." Hoa Phục lão giả nụ cười ôn hòa khá là quái dị, "Vô Diện quyền vương có đơn độc phòng nghỉ ngơi." Sẽ không tới nơi này, chờ đợi lên đài thời điểm, tự nhiên sẽ xuất hiện, ngươi kiên trì chờ đợi liền có thể. Được rồi. Long Thanh Trần không nói thêm gì nữa. Hoa phục lao giả mang theo hai trung niên quyền thủ rời đi. Cái này phòng nghỉ ngơi, có một diện vách tường là vân anh thủy tinh xây thành, có thể nhìn thấy võ đài cùng ghế khán giả, võ đài cùng ghế khán giả nhưng không nhìn thấy trong phòng nghỉ ngơi, thiết kế tốt vô cùng. Long Thanh Trần ánh mắt nhìn về phía ghế khán giả, tìm được Long Kim Huyên Nhi cùng Long Không Lị. Bởi ở các nàng trên người gây ẩn dấu bí thuật, vì lẽ đó, các nàng dung mạo tuyệt mỹ bị che đậy, nhìn qua rất phổ thông, không chút nào gây nên khán giả chú ý. Đến rồi, đến rồi, trận đầu quyết đấu muôn bắt đầu. Tờ Thân Hồng, lấy ra toàn bộ thực lực đến, ta ở trên thân thể ngươi áp tiền cuộc 20.000 tiên linh thạch, cũng đừng làm cho ta thất vọng. Làm một lần, ta áp tiền của ngươi, đưa ngươi hung áp tiến công phát huy được. Theo hoa phục lão giả mang theo hai trung niên quyền thủ đi vào võ đài. Ghế khán giả bùng nổ ra sơn hô hải khiếu giống như tiếng gieo họ, dân cờ bạc chúng hưng phấn không thôi, gơ nằm đấm, phảng phất chính bọn hắn ở sinh tử đối chiến như thế. Bắt đầu. Không nói nhảm, hoa phục lao giả tuyên bố một tiếng, chính là thối lui ra khỏi võ đài. Vụ. Bên lôi đài dọc theo dựng lên màu máu kết giới. Ẩm. Tên là lang một lần trung niên quyền thủ mắt lộ ra hung quang, tu vi trong nháy mắt bạo phát, khởi sướng mãnh liệt tiến công. Ma. Tên là tờ thần hồng trung niên quyền thủ nhưng là liên tục phòng thủ, cũng không có nóng lòng tiến công. Một công một thủ, phong cách hoàn toàn khác nhau. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Hai người ác chiến hơn một canh giờ, lúc mới bắt đầu, lang một lân dựa vào hung ác tiến công, chiếm cứ thượng phòng. Sau đó, theo thời gian kéo dài, tiên lực từ từ có chút theo không kịp, tờ thần hồng bắt đầu chậm dãi phản kích, cuối cùng, thành công giết ngược lại lang một lân. Tờ thần hồng thắng được. Hoa phục lao giả cao giọng tuyên bố. Bởi Tở Thần Hồng đã bắt được 7 tháng liên tiếp, lên cấp Bạch Ngân quyền thủ, mỗi lần lệ phí di chuyển 3 triệu tiên linh thạch. Tờ Thần Hồng lau một cái mồ hôi trên mặt châu, hiện lên vẻ tươi cười. Trên thính phòng có người vui mừng có người sầu, lo, áp rốt ở lang một lần trên người dân cờ bạc chúng tiêu rèn không nớt, hùng hùng hổ hổ, áp rốt ở tờ Thần Hồng trên người dân cờ bạc chúng nhưng là lẫn nhau ôm nhau, cười lớn, hoan hô. Nhất là bình tĩnh chính là Long Kim huyên Nhi cùng Long Không Lệ, các nàng hướng Hưu Tức Thất Phương hướng liếc mắt nhìn biết Long Thanh Trần ở bên trong. Mà, đã mất đi sinh mệnh khí tức lang một lần nhưng là không có ai quan tâm, bị mấy cái thủ vệ mang tới xuống. Địa hạ quyền vò quy tắc chính là tàn khốc như vậy. Người thắng làm vua. Người thua cũng vì vong, mất. chương 948, có thể thắng. Nô hàng tinh cùng trăm dặm đại hạ, đến phiên các ngươi Hoa phục lao giả lại tới nữa rồi phòng nghỉ ngơi, cười nhìn về phía trung niên quyền thủ cùng quả đấm tay. Trung niên quyền thủ cùng quả đấm tay nhìn nhau một chút, đứng lên. Yên lặng theo hoa phục lao giả rời đi, hai cái quyền thủ trong lúc đó, không hề nói gì lời hung ác, cũng không có tranh đấu đối lập ý tứ của, nhiều hơn là bất đắc dĩ, vì thu được tài nguyên tu luyện không thể không liều mạng bất đắc dĩ. Phong nghỉ ngơi chỉ còn lại long thanh chân một, hắn và vô diện quyền vương rất đúng quyết bị xếp hạng thứ ba trận, cũng coi như là hôm nay then chốt quyết đấu. Nô Hằng Tinh, lấy ra tất cả của ngươi thực lực, đánh chết lao giả này. Ngô Hằng Tinh, ta áp giót cũng là ngươi, lao giả này quá già rồi sẽ không có bao nhiêu sức chiến đấu, tiến hắn một đoạn. Theo Hoa Phục Lão giả mang theo hai vị quyền thủ leo lên võ đài, ghế khán giả dân cờ bạc chúng lại là trở nên hưng phấn, cho mình áp suất quyền thủ hò hét trợ huy, hy vọng chính mình áp suất quyền thủ thắng lợi. Đại đa số dân cờ bạc hò hét đều là ngô hàng tinh người trung niên này quyền thủ, tựa hồ không quá xem trọng quả đấm tay. Bắt đầu, Hoa Phục Lão giả tuyên bố một tiếng, trung niên quyền thủ cùng quả đấm tay nhất thời chiến đấu với nhau. ầm, ầm, ầm. Quả đấm tay xem ra thân hình cô gầy, nhưng bùng nổ ra hung hăng sức chiến đấu, phảng phất một con thái cổ man thú, từng chiêu từng thức cũng là lớn mở đại hợp, lực lớn thế chìm, hoàn toàn áp chế trung niên quyền thủ. Ác chiến hơn 100 trăm trung niên quyền thủ thân thể bị đánh bể, thành xương máu. Quả đấm tay tùy ý ra một mảnh chân hỏa, xương máu nhất thời biến thành cho bụi, toàn thắng. Khe nằm. Lao già này, nhìn qua yếu đuối mong manh dáng vẻ, làm sao như thế biết đánh nhau? Thua cuộc dân cờ bạc chúng hùng hùng hổ hổ tức giận đem một vài thứ đập về phía võ đài, bị bên lôi đài dọc theo kết giới chặn lại rồi. Chỉ có số ít thắng dân cờ bạc mặt mày hớn hở, quả đấm tay nướt miệng mà cười. Hèn nay hướng về thua dân cờ bạc chúng ôm quyền ra hiệu, thực sự thật không tiện. Lão hủ tuy rằng lớn tuổi, vẫn còn muốn sống thêm mấy năm, vì lẽ đó, đem hết toàn lực, may mắn thắng. Nghe hắn vừa nói như vậy, thua dân cờ bạc chúng càng là phiền muộn. Hôm nay trận thứ ba quyết đấu, là một vị dũng cảm không sợ mới quyền thủ khiêu chiến chúng ta bất bại vô diện quyền vương. Hoa phục lão giả hiểu lắm đến điều động bầu không khí, sớm tuyên bố. Quả nhiên không ngoài dự đoán, toàn trường dân cờ bạc chúng tất cả đều sôi trào lên. Vô diện quyền vương, vô diện quyền vương, tất cả mọi người đang reo hò vô diện quyền vương. Âm thanh phảng phất hải khiếu sơn băng. Hoa phục lão giả đè ép, ép tay, toàn trường nhất thời yên tĩnh lại. Hắn cười nói, ta đi trước mời ra dũng cảm không sợ mới quyền thủ. Dứt lời, hắn chính là rời đi võ đài, đi tới phòng nghỉ ngơi, nhìn Long Thanh Trận, đưa tay làm một cái thủ hiệu mời. Trần Khánh Cho, xin mời. Trần Khánh Cho, đây là Long Thanh Trần ở quầy hàng đăng ký thời điểm tùy ý sử dụng dùng tên giả, ý tứ chính là của hắn tên ngược lại đọc. Long Thanh Trần theo hoa phục lão giả đi ra phòng nghỉ ngơi, leo lên võ đài, vừa vặn đến giữa trưa thời gian, một bó ánh mặt trời từ nóc nhà cửa sổ ở mái nhà chiếu xuống, rơi vào trên người hắn. Cười chết ta, đây chính là dũng cảm không sợ mới quyền thủ. Xem ra lại như một tiểu tử chưa ráo máu đầu, hắn cũng xứng khiêu chiến vô diện quyền vương. Ha ha ha, nhân ra giám điểm danh khiêu chiến vô diện quyền vương, đúng là dũng cảm không sợ, cũng không có gì sai. Dân cờ bạc chúng mặt tươi cười mà nhìn trên võ đài thiếu niên áo xanh, nói chuyện rất khó nghe. Dưới cái nhìn của bọn họ, cuộc tỷ thí này, không có chút hồi hộp nào, bọn họ bằng bạch kiếm lợi một ít tiên linh thạch, tự nhiên là cao hứng. Dũng cảm không sợ mới quyền thủ đã ra trận, cho mời 83 tháng liên tiếp vô diện quyền vương. Hoa phục lao giả âm thanh gạn đục khơi trong lên, đưa tay quay về tầng chốt nhất phòng nghỉ ngơi làm một cái thủ hiệu mời Long Thanh Trần liếc mắt nhìn chỉ thấy tầng chốt nhất cửa phòng nghỉ ngơi mở ra một mang mặt nạ người theo thềm đá từng bước một đi xuống vô diện quyền vương vô diện quyền vương toàn trường dân cờ bạc chúng giống như là hít thuốc lắc như thế lại là điên cuồng hò hét lên vô diện quyền vương đi vào võ đài một đôi sắc bén con mắt xuyên thấu qua mặt nạ nhìn Long Thanh Trần lạnh nhạt nói theo ta bắt được thắng liên tiếp càng ngày càng nhiều dám hướng về ta khiêu chiến người càng ngày càng ít Dũng khí của người đang giá tôn kính Ta sẽ cho người một chết thống khoái pháp Long Thanh Trần nợ nụ cười Ta cũng sẽ cho ngươi một chết thống khoái pháp Hoa phục lao giả chậm rãi rút lui Lui ra võ đài Vụ Bên lôi đài dọc theo nhất thời dựng lên màu máu kết giới Mở Bắt đầu Hoa phục lao giả thanh âm của kéo đến mức rất trường Ẩm Vô diện quyền vương trực tiếp một quyền quay về Long Thanh Trần đánh tới Ẩn chứa bàng bạc quy lực lộ ra hóng ánh ánh quyền địa hạ quyền vò võ đài nhỏ vô cùng căn buồn không có né tránh khả năng đương nhiên long thanh trần cũng không có né tránh ý tứ của hắn chậm rãi giơ lên một bàn tay ầm ầm vô diện quyền vương nắm đấm mạnh mẽ đánh vào trên bàn tay của hắn bùng nổ ra tia sáng chói mắt năng lượng kinh khủng tám mặt rung động toàn bộ lôi đài không gian đã xảy ra đại đổ nát nhưng mà bàn tay của hắn nhưng phảng phất một tòa thiên sơn lù lù bất động ngược lại là vô diện quyền vương cả người bị đánh bay đi ra ngoài vận ngã xuống đến lôi đài bên bờ. Vô diện quyền vương. Vô diện quyền. Chính đang hò hét dân cờ bạc chúng như là bị người mạnh mẽ bóp lấy cổ, âm thanh im bật đi. Con mắt của ta không thấy hoa chứ. Xảy ra chuyện gì? Bọn họ tất cả đều sợ ngây người, mắt lôi trần to, khó có thể tin mà nhìn tình cảnh này. Hoa phục lão giả cũng là sững sờ xuất thần, tình huống thế nào? Vừa kết thúc quyết đấu, còn không có rời đi quả đấm tay mắt thần bên trong tỏa ra sáng sủa hào quang thật sâu nhìn kỹ lấy trên võ đài thiếu niên áo xanh, thú vị. mang theo long thanh trần, long kim huyên nhi cùng long không lị tới nơi này trung niên phu xe nhưng là thân thể rung động, như bị xét đánh, có một loại cảm giác không ổn. hắn nhưng là đem toàn bộ tích trữ đều áp dót ở vô diện quyền vương trên người, nhưng mà cái này thiếu niên áo xanh tựa hồ cường có chút tà môn. ở ta gặp phải hết thảy quyền thủ ở trong, ngươi là người thứ nhất có thể ở chính diện ngăn trở người của ta. vô diện vương ánh mắt sắc bén địa nhìn trầm long thanh trần. Lấy như ngươi vậy niền kỷ linh, thực lực như vậy, hẳn không phải là hạng người vô danh đi, ngươi là người phương nào. Long Thanh Trần thần tình lạnh nhạt, Trần Khánh Cho. Trần Khánh Cho. Vô diện Quyền Vương tự lầm bẩm, tùy theo, câu mày lên, chưa từng nghe nói. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, được rồi, ít nói nhảm, tiếp tục. Chẳng cần biết ngươi là ai, mặc kệ ngươi lai lịch ra sao, ngày hôm nay đều phải chết. Vô diện Quyền Vương cười gắn, nên kết thúc. Vụ. Hắn song trưởng sáng sủa dựng lên hùng hậu tiên lực, ẩm, ẩm, ẩm, liên tục sử dụng tới ba loại võ kỹ, đông nhiên hướng về Long Thanh Trần Nghiến ép mà đến. Đây là trích tinh thủ, di, rời tinh quyết cùng diệt tinh chỉ. Này ba loại võ kỹ đều là chu tinh tông tiếng tâm lừng lây tuyệt kỹ, đồ đại quả nhiên là thật sự, vô diện quyền vương đúng là chu tinh tông trí tôn thiên tài. Một ít dân cờ bạc nhận ra này ba loại võ kỹ, kinh hô lên. Toàn trường dân cờ bạc vì đó phân chấn. Tuy rằng cái này thiếu niên áo xanh cường có chút tà môn, có điều, vô diện quyền vương bộc lộ ra chu tinh tông trí tôn thiên tài thân phận, cho bọn hắn rất lớn tự tin, có thể thắng. Là nên kết thúc. Long thanh trần chậm dại giơ lên ngón tay trỏ, trở nên sáng ngời, bóng ánh long lanh, bên trong có một đạo tiên ảnh, tỏa ra kinh khủng hàn khí, toàn bộ lôi đài nhiệt độ không dừng lại hàng. Thái huyền băng chỉ. Một chỉ điểm ra, không có sử dụng long tộc võ kỹ, mà là, sử dụng học thành không lâu Thái huyền băng chỉ chủ yếu vì che giấu thân phận. Chương 949, hiện tại hối hận, chậm. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Thái huyền băng chỉ để thập tầng hàn khí cùng chỉ lực, trong nháy mắt xuyên thấu vô diện quyền vương triển khai ra ba loại võ kỹ, phản phất như bẻ cánh khô. Phúc. Đồng thời, xu thế không giảm, xuyên thủng vô diện quyền vương thân thể. Đây là cái gì chỉ pháp, vô diện quyền vương sử dụng tới chu tinh tông ba loại đỉnh cấp võ kỹ đều đánh không lại. Vô diện quyền vương nhưng là chu tinh tông trí tôn thiên tài Ở nơi này mới quyền thủ trước mặt, lại có một loại khắp nơi bị áp chế cảm giác, cái này mới quyền thủ, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Ngoại trứ Long Kim Huyên Nhi cùng Long không lị ở ngoài, toàn trường tất cả mọi người là lăng lăng nhìn tình cảnh này, cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Trên thực tế, cũng không phải bởi vì Thái Huyền Bang chỉ so với Chu Tinh Tông ba loại đỉnh cấp võ ký càng mạnh hơn, mà là Long Thanh Trần Tu Vi so với cái này vô diện quyền vương càng cao hơn, vì lẽ đó, cho dù hai người triển khai đồng dạng cấp bậc võ ký, Long Thanh Trần vẫn như cũ sẽ càng sâu một bậc. Vô Diện quyền Vương cúi đầu liếc mắt nhìn lồng ngực vết thương, ngẩng đầu ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn thiếu niên áo xanh, ngươi triệt để làm tức giận ta. Ngươi lại vẫn không chết. Long Thanh Trần cảm giác có chút bất ngờ, nhìn một chút chính mình ngón tay trỏ, rất nhanh sẽ minh bạch, hắn thái huyền băng chỉ tuy rằng đến đệ thập tầng, vẫn còn không đạt đến đại thành mức độ, còn chưa đủ lấy trực tiếp giết chết cấp 3 tiên đế. Chết đi. Vô Diện quyền Vương thân thể chấn động. Vụ. Hắn thả ra đạo của chính mình nghiền ép mà ra. Đồng thời, khi hắn phía sau, hiện ra trăng sáng mọc trên biển dị tượng. Nói, thêm vào một loại viễn cổ đại năng dị tượng, hai người chồng chất lên uy lực, là đủ đánh giết một loại trí tôn thiên tài. Đáng tiếc, đối thủ của hắn là Long Thanh Trần. Long Thanh Trần cũng không phải một loại trí tôn thiên tài. Chết sẽ chỉ là ngươi. Long Thanh Trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Vù. Vù. Vù. Khi hắn phía sau, cũng là hiện ra trăng sáng mọc trên biển dị tượng. Khi hắn chu vi, Xuất hiện hỗn độn chủng thanh liên dị tượng. Khi hắn phía trước có đại năng tiếu cửu thiên dị tượng, ba loại dị tượng, toàn trường dân cờ bạc chúng tất cả đều mắt lỗi trợ to, tiên tĩnh không hề có một tiếng động. Có một loại dị tượng có thể xưng là trí tôn thiên tài, nắm giữ hai loại dị tượng, xem như là trí tôn thiên tài ở trong kiệt xuất. Nắm giữ ba loại dị tượng, quả thực là trí tôn thiên tài ở trong chiến đấu chi vương. Khe nằm, các đại siêu cấp thế lực đều sẽ điên cuồng mời chào được rồi, còn cần làm cái gì quyền thủ? Nhìn thấy ba loại dị tượng xuất hiện một sát na, bọn họ cũng đã biết, vô diện quyền vương 83 tháng liên tiếp cũng bị trung kết, chính mình áp dót ở vô diện quyền vương trên người tiên linh thạch sẽ mất hết vô liếng. Mang theo long thanh trần, long kim huyên nhi cùng long không lì tới nơi này, trung niên phu xe tê liệt trên ghế ngồi, khóc không ra nước mắt, ta nửa đời tích trữ không còn. Ngươi, vô diện quyền vương càng là phảng phất nhìn thấy quỷ như thế, trong mắt kịch liệt co rút lại, sợ hãi lên. ầm ầm ầm, hắn nói cùng sáng mọc trên biển dị tượng. Trong nháy mắt bị ba loại dị tượng đánh xuyên qua. Ngay sau đó, hắn toàn bộ thân thể bị ba loại dị tượng nghiền nát, trở thành một phiến sương máu. Hô! Long thanh trần giơ tay, trong tay hiện lên chân hỏa. Dừng tay! Hoa phục lao giả bỗng nhiên biến sắc, ngoại giới đồn đại không sai, vô diện chi vương đúng là chu tinh tông trí tôn thiên tài, không thể giết. xương máu chuyển ra vô diện quyền vương hoảng loạn thanh âm của, ta là chu tinh tông chín đại trí Chí tôn thiên tài ở trong một, xếp hạng thứ tám, ta đến địa hạ quyền vò. Chỉ là vì rèn luyện một phen, ngươi không thể giết ta Long Thanh Trần cười gằn, căn cứ địa dưới quyền đàn quy tắc Một khi leo lên võ đài, thiết yếu phân ra sinh tử Ta làm sao có thể phá hoại quy củ đây Hoa Phục Lao giả lạnh nhạt nói, quy củ là người định Nếu là người định, là có thể thay đổi Cuộc tỷ thí này, ngươi thắng, chiến thắng vô diện quyền vương Chiến thắng Chu Tinh Tông trí tôn thiên tài Là đủ cho ngươi dương danh lập vạn Ngươi không cần thiết đắc tội Chu Tinh Tông, tự hủy tương lai cái khác quyền thủ chết tại đây cái trên võ đài thời điểm ngươi làm sao không sửa đổi một chút quy tắc long thanh trần ánh mắt lạnh lùng đến phiên chu tinh tông chí tôn thiên tài thời điểm liền muốn đổi quy tắc như vậy cái khác quyền thủ chẳng phải là chết vô ích rồi hả hô hắn đem cựu sắc chân hỏa tùy ý mà ra rơi vào xương máu trên nhất thời bốc cháy lên chu tinh tông sẽ không bỏ qua cho ngươi xương máu truyền ra tiếng kêu thảm thiết thê lương rất nhanh tiếng kêu thảm thiết sẽ không có xương máu biến thành cho bụi Người. Hoa phục lão giả tức đến run dậy cả người, căm tức hắn. Toàn trường yên tĩnh một cách chết chóc, dân cờ bạc chúng ngơ ngác mà nhìn cái này thiếu niên áo xanh, biết rõ vô diện quyền vương là chu tinh tông trí tôn thiên tài, còn dám hạ tử thủ, người này không khỏi quá điên cùng đi. Vụ. Theo vô diện quyền vương tử vong, bên lôi đài dọc theo kết giới mở ra, Long Thanh Trần đối với trên thính phòng lòng kim huyên nhi cùng lòng không lì hơi liếc mắt ra hiệu, chính là đi ra võ đài, đi ra ngoài. Người không thể rời đi. Hoa phục lao giả ngăn cản hắn, âm thanh lạnh lẽo, nếu là thả ngươi rời đi, Chu Tinh Tông truy cứu hạ xuống, chúng ta địa hạ quyền vò không có cách nào hướng về Chu Tinh Tông bằng hẳn Vèo, vèo, vèo, lại có hai cái tiên đế lao ra, vây nốt Long Thanh Trần. Nhìn lướt qua hoa phục lao giả cùng hai cái tiên đế, Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, một cái dưới đất quyền đàn, thậm chí có ba cái tiên đế toa trấn, nếu như ta không đoán sai, cái này địa hạ quyền vò sau lưng ông chủ chính là Chu Tinh Tông chứ. Không sai. Hoa Phục lão giả lãnh lánh, nói cho ngươi biết cũng không sao, cái này địa hạ quyền vò chính là chúng ta Chu Tinh tông mở, một mình ngươi nho nhỏ mới quyền thủ, dĩ nhiên nắm giữ ba loại dị tượng, thực lực cường hãn như vậy, ta hoài nghi ngươi là những thế lực lớn khác phái tới gian thế, ẩn nút tới đây, bóp chết chúng ta Chu Tinh tông chí tôn thiên tài, vì lẽ đó, ngươi thiết yếu lưu lại, tiếp thu chúng ta Chu Tinh tông điều tra. Long Thanh Trần hiện lên một tia trêu tức, nếu biết thực lực của ta mạnh, còn ngán ta, ta xem các ngươi là chán sống rồi. Nghe được lời ấy, hoa phục lao giả cùng mặt khác hai cái tiên đế đều là cuốn quýt lui nhanh. Xác thực, nếu là người này phải đi, bọn họ là tuyệt đối không ngăn được, chỉ có thể tặng không tính mạng. Hiện tại hối hận, chậm. Long Thanh Trần thả ra ba loại dị tượng, trực tiếp quay về ba vị tiên đế nghiền ép lên đi. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Ba vị tiên đế hoàn toàn biến sắc, toàn lực thả đạo của chính mình, nhưng mà, căn bản không ngăn được, thân thể của bọn họ bị nghiền nát, trở thành ba mảnh xương máu. Long Thanh Trần phất tay, rắc ra ba đạo chân hỏa, chính là nhanh chân mà đi, xem đều chẳng muốn lại nhìn một chút. Dám ở chúng ta chu tinh tông khung xe đại khai sát giới, ngươi tuyệt đối đi không ra xa răng tinh hệ. Ngươi chắc chắn phải chết. Ba mảnh xương máu bị nhen lửa, truyền ra tiếng kêu thảm thiết, rất nhanh, biến thành cho bụi. Vèo, vèo, vèo. Long Thanh Trần đi ra địa hạ quyền vò, gặp vừa vặn ra tới Long Kim Viên Nhi cùng Long Không Lị, nhìn nhau một chút chính là bằng nhanh nhất tốc độ hướng về cửa thành phóng đi. Giết chúng ta chu tinh tông trí tôn thiên tài cùng ba vị tiên đế, đã nghĩ đi thẳng một mạch sao. Thanh chủ phủ, chuyến ra hét dài một tiếng, một bóng người bay lên trời, tỏa ra hung hăng khí tức, cực tốc hướng về Long Thanh Trần, Long Kim Huyên Nhi cùng Long Không Lị đuổi theo. chương 950, Cường Cường liên thủ. Vèo, vèo, vèo. Long Thanh Trần, Long Kim Huyên Nhi, Long Không Lị lao ra cửa thành, mặt sau Cường giả theo sát lấy liền lao ra cửa thành đuổi theo. Tất cả đều đem tốc độ tăng lên tới cực hạ, phản phất tỉ thí tốc độ. Chúng ta có phiên toái. Long không lị quay đầu lại liếc mắt nhìn, nữ mày nói, mặt sau cường giả hẳn là đệ nhất chủ thành lao thành chủ, tu vi siêu việt đế cảnh, tốc độ so với chúng ta nhanh, hơn nữa, còn có thể xuyên toa hư không, khẳng định có thể đuổi tới chúng ta, làm sao bây giờ. Vậy thì giết chết hắn. Long Kim huyên nhi trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một kia hàn quang, đuổi đệ đế cảnh cấp 6 tu vi. Còn có vô số dị tượng, hơn nữa phá diệt trì mâu, thời gian long giới, tổ long lân những này trí bảo, không hẳn đánh không lại hắn. Không sai, chạy là không chạy thoát được đâu, phải tìm cơ hội giết chết hắn. Long thanh trần thần tình lạnh nhạt, sau đó, kế hoạch của chúng ta bất biến, đi táng tiên cốc giết ba cái trí tôn tiên tài. Mặt sau cường giả tốc độ cực nhanh, càng ngày càng gần. 2.000 dặm, 1.500 dặm, 1.000 dặm, 500 dặm. Đối với loại tu vi này cường giả tới nói cự ly đạt đến 500 dặm trong vòng, đã tiến vào tốt nhất ra tay cự ly, nhưng mà, không biết nguyên nhân gì, mặt sau cường giả nhưng không có ra tay, còn đang truy đuổi Ba vị, dừng chân. Mặt sau cường giả đồn đại lại đây. Long Thanh Trần, Long Kim Huyên Nhi cùng Long Không Lị nhìn nhau một chút, thẳng thắn ngừng lại, chạm đích, ngắm nhìn đuổi theo cường giả. Rất nhanh, cường giả đã đến trước mặt, rõ ràng là một người mặc trường bào màu tím ông lão Dừng ở Long Thanh Trần, ông lão cười nói. Tuổi còn trẻ liền nắm giữ ba loại dị tượng, có thể nói trí tôn thiên tài ở trong chiến đấu chi vương, chúng ta chu tinh tông xếp hạng thứ 8 trí tôn thiên tài bại trong tay ngươi bên trong, thua không oán. Nghe được lời ấy, Long Thanh Trần trong lòng hơi động, ông lão này tựa hồ còn không có nhìn ra thân phận của hắn, hắn lạnh nhặt nói, địa hạ quyền vò là được bình quyết đấu. Các ngươi chu tinh tông không thua nổi sao? Tiền bối vì sao đuổi giết ta? Lao giả nói, ta cũng không phải truy sát người, chỉ là đuổi tới hỏi một câu. Ngươi là cái nào đại thế lực trí tôn thiên tài? Long Thanh Trần tùy ý nói, ta từ nhỏ bị sư tôn vừa ý, tùy tùng sư tôn tu luyện, hiện nay, tu luyện thành công, đi ra rèn luyện một phen, còn không có gia nhập cái gì thế lực. Hắn đưa tay chỉ Long Kim Huyên Nhi cùng Long Không Lị, hai vị này, là của ta sứ tỷ. Ông lão ánh mắt sáng ngời, cảm khái nói, có thể đồng thời dạy dô ba cái đế cảnh đệ tử, đồng thời, còn ngươi nữa loại này nắm giữ ba loại dị tượng đệ tử, ngươi sư tôn nhất định là một vị người tài ba vật chứ. Long Thanh Trần nhớ tới thời gian tổ Long đã nói với hắn viễn cổ thời kỳ một ít đại năng, tùy ý tìm một sư tôn ta là vô ngộng tôn giả, không biết tiền bối có nghe hay không đã nói khí. Ông lão hít vào một ngụm khí lạnh, vô ngộng tôn giả. Long Thanh Trần trong lòng có điểm buồn cười, từ nơi này phản ứng của lão giả đến xem, hẳn nghe nói qua, chính là ông lão chắp tay nói, nguyên lai ba vị là vô ngộng tôn giả cao đồ, chẳng trách thực lực mạnh như thế, thất kính thất kính, ở viễn cổ thời kỳ thời kỳ cuối. Khi đó ta còn chỉ là một tuổi trẻ thay thế người, Vô Ngộng đạo nhân đã là đại danh đỉnh đỉnh đại năng, ở một lần tu luyện giả thịnh hội thời điểm, ta đã từng có hạnh may mắn mắt thấy Quá Vô Ngộng đạo nhân phong thái, hai cái kỷ nguyên trôi qua, bây giờ, Vô Ngộng đạo nhân tu vi khẳng định càng thêm sâu không lường được, tìm khắp vũ trụ, phòng. Chừng cũng là khó gặp gỡ mấy cái đối thủ, ba vị sau khi trở về, thay ta hướng về Vô Ngộng tôn giả vấn an một tiếng. Nguyên lai tiền bối nhận thức chúng ta sư tôn, chúng ta quá thất lễ. Long Thanh Trần Toát ra kính ngưỡng dáng vẻ, cũng là vội vã ôm quyền hành lễ. Long Kim Viên Nhi cùng Long Không Lị đều là ánh mắt dị dạng, cũng là khẽ không người thi lễ. Ông lão sắc mặt nóng lên, có chút lúng túng. Ta chỉ là xa xa địa gặp Vô Ngộng Đạo Nhân một lần, Vô ngộng Đạo Nhân đối với ta hẳn là không bất kỳ ấn tượng, không coi là nhận thức. Tiền Bối nói như vậy chỉ thấy ở ngoài rồi. Long Thanh Trần nghiêm túc nói, bất kể nói thế nào, Tiền Bối cùng sư tôn như thế đều là viễn cổ thời kỳ sống đến bây giờ người. Xem như là người cùng một thời đại, đáng ra chúng ta lấy văn bối chi lễ đối xử. Nghe được lời ấy, ông lão vớt dâu mà cười, có thể bị vô ngộng đạo nhân đệ tử như vậy lễ đái, vẫn để cho hắn khá là thụ dụng. Ở viễn cổ thời kỳ, chúng ta chu tinh tông tổ sư cùng vô ngộng đạo nhân xem như là bằng hữu, vô ngộng đạo nhân ba vị cao đổ đến xa răng tinh hệ. Nếu là ta không mời ba vị đi chúng ta thánh địa làm khách, tổ sư nhất định sẽ trách cư ta, mong rằng ba vị cùng đi với ta thánh địa làm khách một quãng thời gian làm cho chúng ta Chu Tinh Tông hơi tận tình địa chủ. Từ nơi này ông lão thái độ đến xem, coi như chưa hề hoàn toàn tin tưởng, chỉ ít tin một phần, đã có điểm lạp Long ý Tứ, Long Thanh Trần trầm ngâm chốc lát, vô diện quyền vương che giấu thân phận, chuyện ta trước tiên cũng không biết hắn là Chu Tinh Tông chí Tôn Thiên Tài, thất thủ giết hắn, Chu Tinh Tông xử trí như thế nào? Ông lão cười nhạt nói, nếu là người bình thường dám giết chúng ta Chu Tinh Tông chí Tôn Thiên Tài, chúng ta Chu Tinh Tông đương nhiên sẽ không để người này đi ra xa giang tinh hệ, có điều. Ngươi là vô ngộng đạo nhân cao đổ, xem ở tổ sư cùng vô ngộng đạo nhân giao tình mức, hẳn là sẽ không quá làm khó dễ ngươi, nhiều nhất cũng chính là cho ngươi chịu nhận lỗi, sẽ không có nguy hiểm gì. đã như vậy, ta hãy cùng ngươi đi một chuyến chu tinh tông thánh địa đi, không biết hai vị sư tỷ có đi hay không. Long Thanh Trần vừa nói, vừa cùng Long Kim Viên Nhi, Long Không Lệ nhìn nhau một chút, làm cho các nàng chuẩn bị sẵn sàng, đánh giết. Long Kim Viên Nhi bỗng nhiên cười khẽ, nghe tiếng đã lâu chu tinh tông thánh nữ thiên phú chắc tuyệt. Đẹp như thiên tiên, sư đệ ta đến nay còn không có đạo lữ, có thể hay không hướng về Chu Tinh Tông cầu xin cưới thánh nữ?" Long Thanh Trần suýt chút nữa thổ huyết, biết Nguyên tỷ cố ý nói như vậy, vì để cho ông lão này tiến một bước thả lòng cảnh giác, hắn cũng không có nói thêm cái gì. Quả nhiên, ông lão hiện lên vẻ vui mừng, "Ta Chu Tinh Tông thánh nữ chính là tông chủ nữ, bởi thiên phú cực cao, tiềm lực to lớn, theo lý mà nói, không chuẩn bị gả ra ngoài, chỉ có thể ở bản tông môn bên trong tìm đạo lữ." Nói tới chỗ này, hắn dừng một chút, có điều, ngươi sư đệ là vô mộng đạo nhân cao đổ, cùng chúng ta chu tinh tông thánh nữ, có thể nói môn đăng hộ đối, ông trời tác hợp cho, hai nhà chúng ta thông ra, tuyệt đối là cường cường liên thủ, tự nhiên là chuyện tốt, chúng ta chu tinh tông nên đáp ứng. Long Kim Huyên Nhi nói, đã như vậy, chúng ta rất tình nguyện cùng sư đệ đi chu tinh tông thánh địa đi một chuyến, gặp một lần chu tinh tông thánh nữ. Ẩm. Ông lão cười cợt, phất tay, mở ra một cái đường hầm không gian. Ba vị. Xin mời. Hắn làm một cái thủ hiệu mời. Lấy tu vi của hắn, có thể qua lại hư không, có điều, để cho tiện vô ngộng đạo nhân ba cái cao độ, hắn mới mở ra đường hầm không gian. Nếu như có thể thúc đẩy vô ngộng đạo nhân đệ tử cùng Chu Tinh Tông Thánh Nữ thông ra, như vậy, bằng không ngộng đạo nhân cùng Chu Tinh Tông chính là thông ra, cường cường liên thủ, đối với Chu Tinh Tông chỗ tốt to lớn, hắn tuyệt đối một cái công lớn, đây chính là chuyện tốt to lớn. Chương 951 ở bước vào đường hầm không gian trong nháy mắt Long Kim Huyên Nhi, Long Không Lệ cùng Long Thanh Trần đồng thời ra tay rồi, thi thường thành sở đối mặt như vậy vượt qua đế cảnh cường giả đánh giết cơ hội chỉ có một lần, không thể sai sót. Vụ Long Kim Huyên Nhi hai tay dựng lên hoàng kim long lực ở trước mặt một vị, hóa thành một cái hoàng kim bản cờ, hoàng kim trên bản cờ che kín hoàng kim quân cờ, chính là nàng kiếp trước tuyệt kỹ thành danh thiên địa văn cờ. Ẩm Ẩm Ẩm nàng hai tay nhấn một cái. Từng viên một hoàng kim quân cờ nhất thời bốc ra, lan lộn hướng lão người nghiền ép mà đi, đồng thời, cấp tốc lớn lên, phản phất từng viên một ngôi sao màu vàng óng, ẩn chứa bàng bạc bà quy lực. Cùng lúc đó, nàng thả ra đạo của chính mình, đi theo ở từng viên một hoàng kim quân cờ mặt sau, dấu giếm sắc cơ. Ẩm. Long không lị liên tục triển khai không gian long tộc hai loại tuyệt kỹ, không gian cắt liệt cùng không gian loạn vị, cũng là thả ra đạo của chính mình, nghiền ép mà ra. Vu, Vụ. Vụ. Vụ. Long Thanh Trần nhưng là trực tiếp thả ra vô số loại dị tượng, điên cuồng lao ra, trong nháy mắt để cho mình sức chiến đấu đạt đến đế cảnh đỉnh cao, mở ra thời gian long giới, để thời gian tĩnh chỉ pháp tắc bao phủ ở trên người ông lão, còn có phá diệt chi mưu đi phía trước đưa tới vô biên sát khí chuốt xuống mà ra. Long tộc tổng thánh tử Long Thanh Trần, ông lão đống nhiên biến sắc kinh hô một tiếng, ở ba người vận dụng long lực trong nháy mắt, hắn liền biết rồi ba người thân phận, đồng thời. Từ thời gian Long Giới cùng phá diệt chi mâu có thể có thể thấy, cái này thiếu niên áo xanh chính là tuổi trẻ đại đại danh đỉnh đỉnh Long Thanh Trần. Vừa nãy, ba người tự xưng vô ngộng đạo nhân đệ tử, hắn cũng chưa hề hoàn toàn tin tưởng, vẫn vẫn duy trì lòng cảnh giác, phòng bị ba người. Nhưng mà, hắn vạn lần không ngờ, ba người sẽ là Long Tộc, càng không có nghĩ tới, ba người bộc phát ra sức chiến đấu cường hãn như vậy, đồng thời, còn có thời gian Long Giới cùng phá diệt chi mâu trí bảo như thế, đã có thể đối với hắn tạo thành uy hiếp chí mạng vụ. hắn không dám thất lễ, vượt qua đế cảnh tu vi bạo phát, liên tục thi triển chu tinh tông năm loại hàng đầu võ kỹ. ầm ầm ầm, Long Thanh Trần, Long Kim Huyên Nhi, Long Không Lợi vì lẽ đó công kích tàn nhẫn mà cùng hắn năm loại võ kỹ đụng vào nhau, như là vô số viên mặt trời vỡ vụn, bùng nổ ra vô số ánh sáng, đem toàn bộ thiên địa chiếu trong suốt. ở ở trung tâm nhất tạo thành một năng lượng kinh khủng viên cầu, hướng về bốn phương tám hướng chấn động ra đến, phương viên 10 vạn dặm không gian bị đánh nát. Không gian mảnh vỡ phản phất đại thác nước như thế rơi, giống như diệt thế cảnh tượng. Phương viên mấy trăm ngàn dặm núi lớn, càng là trong nháy mắt bị chấn động sụp, trở thành bình địa, chỉ còn một tòa lẻ loi đệ nhất chủ thành, bởi vì, đệ nhất chủ thành tồn tại cưng cõi phòng ngự đại trận, không có bị phá hủy. Cho tới, phương viên mấy trăm ngàn dặm những thành trí khác, hương chấn, thôn trang nhưng là thành phế tích, hết thể sinh linh bị đánh nát thành từng mảng từng mảng sương máu. Phúc! Hai bên rằng coi chốc lát, trung quy long thanh trần. Long Kim Huyên Nhi cùng lòng không lị bên này công kích càng mạnh hơn một ít, ông lão trong miệng phun máu, toàn bộ thân thể bị đánh bay hơn ngàn giảm, hiện đầy vết rách, trọng thương. Đương nhiên, cũng không phải đơn giản nhục thân bị thương, chủ yếu hơn chính là phá diệt chi mâu bị thương nặng ông lão tiên hồn, thực lực sẽ chịu đến nghiêm trọng ảnh hưởng. Chúng ta đã thủ. Long Kim Huyên Nhi dừng ở ông lão tình hình, tuyệt mị khuôn mặt hiện lên vẻ tươi cười. Mặc dù không có một lần giết chết cái này vượt qua đế cảnh ông lão, có điều đem cái này ông lão đánh thành trọng thương, suy yếu thực lực cũng đã đủ rồi. Tiếp đó giết ông lão này cũng không phải là khó như vậy rồi. Long không lì thu mâu có chút sùng bái địa nhìn một chút long thanh trần, huyên nhi tỷ tỷ, chúng ta kỳ thực không lên tác dụng gì, chủ yếu là trần sư đệ vô số loại dị tượng, thời gian long giới cùng phá diệt chi mâu cho lão già này tạo thành trọng thương. Long kim huyên nhi liếc nàng một cái, hán đế cảnh cực hạn thực lực thêm vào phá diệt chi mâu cùng thời gian long giới nhiều nhất cùng cái này vượt qua đế cảnh ông lao đánh ngang tay chúng ta chính là để chết lạc đà cuối cùng một cái dâm dạ chúng ta cũng là đưa đến tác dụng ngươi là không phải là bị hắn bắt nạt hơn nhiều làm sao có thể đem công lao toàn bộ đổ lỗi cho hắn long không lì sắc mặt khẽ biến thành hồng mới không có đây huyên nhi tỷ tỷ mới bị bắt nạt hơn nhiều a long kim huyên nhi đôi mắt đẹp trừng hai tay xách eo thon cô gái nhỏ phản ngươi dám cùng ta đính truy long không lì cuống quýt túi đầu huyên nhi tỷ tỷ ta sai rồi. Long Kim Huyên Nhi cũng không dự định dễ dàng như vậy buông tha nàng. Dương Anh Múa vuốt điệu như nàng nhào tới, xử xuất tất sát kỹ, gãi ngứa ngứa. nhìn các nàng không có hình tượng chút nào chiến đấu, Long Thanh Trần có chút bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là một mình một, thả ra vô số loại dị tượng, mở ra thời gian long giới, nhấc theo phá diệt chi mâu, hướng lão người xông tới. Long Thanh Trần, ngươi lại dám ẩn nốt đến chúng ta Chu Tinh Tông lãnh địa săn giết chúng ta Chu Tinh Tông chí tôn thiên tài. Ngươi tuyệt đối đi không ra Sa Giang Tinh Hệ. Ông lão vừa giận vừa sợ, trong miệng ho ra máu không ngừng, sắc mặt tái nhợt không có chút hồng hào, đã là cung Dương hết đà rồi. Long Thanh Trần cười gằn, ta có thể đi ra hay không Sa Giang Tinh Hệ? Tạm thời còn không biết. Có điều, ta có thể khẳng định địa nói cho ngươi biết, ngươi tuyệt đối sẽ chết ở chỗ này. Chúng ta ẩn nút đến Sa Giang Tinh Hệ, vốn là chỉ muốn giết mấy cái chi tôn thiên tài xả giận, không nghĩ tới có thể giết chết ngươi loại này cả lớn, cũng coi như là không hưởng chuyến này rồi vụ. Ông lão xuyên toa hư không, muốn chạy trốn. Nếu như hắn không có bị thương, cũng không phải sợ tay cầm hai cái chí bảo Long Thanh Trận, có thể đấu một trận. Nhưng mà, vừa nãy bỗng nhiên tập kích, để hắn tiên hồn bị hao tổn, thực lực lớn suy giảm, tự biết đánh không lại tay cầm hai cái chí bảo Long Thanh Trận, chỉ có thể chạy trốn, dự định về Thánh Địa Cầu Viện. Người thoát được sao? Long Thanh Trận ánh mắt lạnh lẽo. Ngưng. Thời gian long giới thả ra thời gian pháp tắc, để thời gian tính chỉ Tuy rằng định không được ông lão này có điều, nhưng có thể chậm lại ông lão này xuyên toa hư không. Ẩm. Cùng lúc đó, hắn dơ lên phá diệt chi mâu, mạnh mẽ đâm vào hư không. Phúc. Một tia huyết hoa từ trong hư không bính đi ra, hiển nhiên trong đó rồi. Ngay sau đó, hắn một trưởng vô ở phá diệt chi mâu trên, phá diệt chi mâu mạnh mẽ đem ông lão từ trong hư không đánh bay đi ra. Long Thanh Trần, Chu Tinh Tông tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Ông lão ánh mắt hơi lộ ra bắt đầu sợ hãi trên lồng ngực một vết thương không ngừng mà bước lên máu, bị ẩn chứa sát khí phá diệt chi mâu thương tổn được, rất khó khép lại, thương thế tiến một bước tăng thêm. Ầm ầm ầm. Long Thanh Trần đã chẳng muốn với hắn nhiều lời, vô số loại dị tượng nghiền ép lên đi, đồng thời, phối hợp thời gian long giới lực lượng. Phúc. Ông lão cuống quýt ngăn cản, cũng đã không ngăn được, toàn bộ thân thể bị nghiền nát, trở thành mưa máu. Hô. Long Thanh Trần phất tay, rắc ra tảng lớn cựu sắc chân hỏa, đem xương máu nhanh lửa. Vèo. Nhưng mà, xương máu cũng không có bị đốt thành cho bụi, dĩ nhiên cực tốc trốn về phương xa. Không hổ là vượt qua đế cảnh cường giả, liền chân hỏa cũng không biện pháp cho ngươi biến thành cho bụi. Long thanh trần than thở một tiếng. Vụ. Thời gian long giới thả thời gian phát tắc, đem xương máu ổn định. Ẩm. Phá diệt chi mâu mạnh mẽ đưa tới, vô biên sát khi xuyên thấu mà ra. xương máu, đúng là vẫn còn không chịu được nữa, biến thành cho bụi. Cũng còn tốt ông lão này chỉ là siêu việt đế cảnh. Còn không có chính thức bước vào trường sinh cảnh, bằng không, coi như ta có vô số dị tượng, phá diệt chi mâu cùng thời gian long giới, phòng trừng cũng không phải đối thủ của hắn. Long thanh trần khẽ lắc đầu, lấy hắn hiện tại đế cảnh cấp 6 tu vi, còn có vô số dị tượng cùng long tộc hai cái trí bảo đích tình hung dưới, giết cường giả loại này đều như thế lao lực, có thể thấy được, cường giả loại này thực lực mạnh bao nhiêu, bất luận cái nào đế cảnh đều không thể chống lại. Điều này làm cho hắn nhớ tới đông phương gia tộc lao tổ. Không ở ý cái gì thương thiên trí bảo, tu vi, mới phải mỗi cái tu luyện giả quan trọng nhất đồ vật Chương 952, Thiếu Bảy Xa răng tinh hệ, lớn nhất viên này cao đẳng trên tinh cầu, chu tinh tông thánh địa, mệnh hỏa điện. Làm mệnh hỏa điện trưởng lao Thiếu Bảy, cùng mỗi cái siêu cấp thế lực mệnh hỏa điện trưởng lao như thế. Giống nhau vô vị, giống nhau cô quạng, giống nhau không lý tưởng quá. Do xét thời gian lại đến, những này chết tiệt mệnh hỏa Thiếu Bảy ngáp một cái, một bên chửi đới một bên từ lúc ngồi trên bồ đoàn đứng lên bắt đầu dò xét lên có thể ở mệnh hỏa điện nắm giữ một cây mệnh hỏa người không thể nghi ngờ đều là chu tinh tông nhân vật trọng yếu mấy vị lão tổ mấy vị thái thượng trưởng lão tông chủ tuổi trẻ đại chín cái trí tôn thiên tài mười mấy cao đẳng trưởng lão mấy trăm nhị đẳng trưởng lão còn có tông chủ cùng cao đẳng các trưởng lão mấy ngàn cái dòng chính đời sau vân vân quan sát những này mệnh hỏa tình hình là có thể biết những này nhân vật trọng yếu tình hình. Mệnh hỏa yên tĩnh thiêu đốt, cho thấy không có bất cứ chuyện gì. Mệnh hỏa kịch liệt thiêu đốt, cho thấy chính đang chiến đấu. Mệnh hỏa càng thêm dồi dào, cho thấy tu vi đột phá. Mệnh hỏa âm u, cho thấy bị trọng thương. Mệnh lửa tắt diệt, cho thấy ngã xuống. Nếu như trước hai loại tình hình, không cần hướng lên phía trên bẩm báo. Nếu như sau 3 loại tình hình, cần bẩm báo. Đặc biệt cuối cùng một loại, nghiêm trọng nhất. Chúng ta chu tinh tông giàu gì cũng là thượng hạng mãn tinh thế lực, ai dám đụng đến bọn ta chu tinh tông những này nhân vật trọng yếu. Ta ở mệnh hỏa điện nhậm chức đã hơn 3.000 năm, cho tới bây giờ chưa từng thấy mệnh lửa tắt diệt tình hình. Quan chắc, quan chắc cái gà nhi, mệnh hỏa điện trưởng láo chức vị này chính là trên đời ngu xuẩn nhất chức vị. Ta ước gì những này mệnh hỏa toàn bộ tắt, chu tinh tông những này nhân vật trọng yếu toàn bộ đánh giám. Thiếu bảy hùng hùng hổ hổ, từ trong không gian giới chỉ móc ra danh sách cùng văn trường Bắt đầu ghi chép mỗi một cây mệnh hỏa tình hình. Hết cách rồi, mặt trên không đúng giờ phải người lại đây kiểm tra, hắn thiết yếu làm tốt ghi chép, không cho phép nửa điểm sơ sẩy. Cách mỗi một canh giờ quan sát một lần, ghi chép một lần, mỗi ngày như vậy, mỗi tháng như vậy, hàng năm như vậy, hơn 3.000 năm rồi. Mệnh hỏa điện chức vụ, chính là chỗ này sao khô khan hơn nữa, vẫn không có bất kỳ mỡ có thể mò. Ta thiếu bảy, sinh ra hương dã từ nhỏ tư chất bình thường, thật vất vả thành chu tinh tông tạm dịch đệ tử. Vùi đầu gian khổ làm ra hơn 100 năm, rốt cục lên cấp ngoại môn đệ tử, lại đang ngoại môn khổ tu hơn 2.000 năm, miễn cương tiến vào nội môn, ở bên trong môn sửa chữa hơn và năm, lận vào lên cấp 6 trưởng lão, vốn tưởng rằng hết khổ, không nghi tới, bị an bài vào nơi này, phụ trách quan chắc mệnh hỏa, số khổ A. Mỗi ngày đều là như thế, mang song, thiếu bảy đều là dên gì thở dài, cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ, cách mỗi một canh giờ phải quan trắc một lần, liền tu luyện cũng không dám tu luyện quá sâu. Bằng không, không thể đúng giờ tỉnh lại, sai lầm, bỏ lỡ chuyện, cũng sẽ bị mặt trên trừng phạt nghiêm khắc. Trên thực tế, toàn bộ vũ trụ tuyệt đại đa số tu luyện giả đều cùng thiếu ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc dạng bình thường, cường giả cùng tuổi trẻ đại trí tôn thiên tài dù sao thuộc về số ít. Đệ nhất lao tổ mệnh hỏa, tiên tĩnh tiêu đốt, phòng trừng còn đang bế quan tu luyện. Đệ nhị lao tổ mệnh hỏa, tiên tĩnh tiêu đốt, mang theo một hỏa tinh, mơ hổ có dâng lên su thế, khả năng sắp đột phá rồi. Thiếu bảy tuy rằng đã rất căm ghét trước vụ này, cũng không dám má hổ, ghi chép rất tỉ mỉ. đùng Đông nhiên, hắn phát hiện trước mắt lóe lên một cái, có một cây mệnh hỏa kịch liệt thiêu đốt một hồi, ngay sau đó, dập tát. Tắt, mang ý nghĩa nga xuống. Chuyện này. Hắn ngẩn ra. Tuy theo, tinh thần hắn rung lên, không có cảm thấy bi thương, trái lại có chút hứng phấn. Quá tốt rồi, những này nhân vật trọng yếu rốt cục có người xảy ra vấn đề rồi. Để ta xem một chút là cái nào kẻ xui xẻo. Hắn hướng về này cây tắt mệnh hỏa ngóng nhìn mà đi, hàng thứ tư thứ tám cây mệnh hỏa. Hàng thứ tư là tuổi trẻ đại trí tôn thiên tài mệnh hỏa, thứ tám cây nhưng là xếp hạng thứ tám trí tôn thiên tài, bỏ mình. Hắn không cần tra danh sách cũng có thể biết, bởi vì, xem qua danh sách nhiều lắm lần, đã sớm thuộc nằm lòng. Đến vội vàng đem tin tức này bẩm báo lên trên, ta có chút hiếu kỳ tổng chủ là cái gì phản ứng. Khoe miệng hắn làm nổi lên, hiện lên một kia cười xấu xa. Đùng, đùng. Đúng. Đống nhiên, lại có ba cây mệnh lửa tắt diệt. Lại chết ba cái. Thiếu thất nhãn con ngươi trừng lớn, suýt chút nữa kinh sợ đến mức nhảy dựng lên. Ở hàng thứ năm, cho thấy có ba cái tiên đế cảnh cao đảng trưởng lao bỏ mình. Vèo. Hắn không dám thất lễ, vội vã rời đi mệnh hòa điện, hướng về tông chủ ngụ ở tiên điện cực tốc bay đi. Đứng lại. Ngươi là thân phận gì? Tới nơi này làm cái gì? Tiên điện cửa tám cái thủ vệ đưa hắn ngăn cản, lạnh lùng nhìn hắn. Như hắn loại này cấp 6 trưởng lão, căn bản không tư cách thấy tông chủ. Mệnh hỏa điện xảy ra vấn đề rồi. Thiếu thất lao trừng mắt, nếu như lúc bình thường, hắn đương nhiên không dám treo tông chủ những này thân vệ, nhưng là, hiện tại bất đồng, hiện tại mệnh hỏa điện chuyện chính là hạng nhất đại sự. Thủ vệ đội trưởng lạnh nhạt nói, ngươi nên báo cáo cho cấp 5 trưởng lão, cấp 5 trưởng lao báo cáo cho tứ đẳng trưởng lão, như vậy trục cấp báo cáo tới, một mình ngươi cấp 6 trưởng lão, có tư cách gì vượt cấp báo cáo cho tông chủ. Thiếu bảy cả giận nói, một vị trí tôn thiên tài mệnh lửa tắt diệt ba vị cao đảng trưởng lão mệnh lửa tắt diệt xảy ra chuyện lớn trục cấp báo cáo đã không còn kịp nếu là làm chế mãi, các ngươi đảm đương lên sao nghe được lời ấy bọn thủ vệ bỗng nhiên biến sắc ta lập tức đi vào bẩm báo biết tình thế nghiêm trọng thủ vệ đội trưởng không dám thất lễ vội vã chạy vào bên trong tiên điện nhìn bọn họ hoảng loạn dáng vẻ thiếu bảy trong lòng mừng thầm tông chủ cho ngươi lập tức đi vào rất nhanh thủ vệ đội trưởng đầu đầy mồ hôi địa phát ra Đưa tay đối với Thiếu Bảy làm một cái thủ hiệu mời. Thiếu Bảy ngẩng đầu, sai bước đi đi vào. Đi tới tông chủ bế quan mật thất, Thiếu Bảy thi lễ một cái. Chu Tinh Tông Chúa vội vàng hỏi, ai mệnh lửa tác diệt. Thiếu Bảy bẩm báo, thứ tam chi tôn thiên tài, còn có xếp hạng thứ tháng 3 năm 19, 40, 41 ba vị này cao đẳng trưởng lão. Chu Tinh Tông Chúa cao mày địa trầm tư. Một lát sau, hán tự lẩm bẩm lên, thứ tam chi tôn thiên tài, ở tinh hệ bên bờ viên này cao đẳng tinh hệ. Đệ nhất chủ thành, địa hạ quyền vò rèn luyện, dùng tên giả vô diện quyền vương, đã bắt được 83 tháng liên tiếp, chẳng lẽ bị người đánh bại, chết ở trên võ đài. Cái nào quyền thủ có thực lực như vậy? Ba vị đóng giữ địa hạ quyền vò cao đẳng trưởng lão lại là chết như thế nào đây? Hắn đứng lên, vội vã đi ra ngoài. Đi tới cửa, đông nhiên dừng lại, quay đầu lại liếc mắt nhìn thiếu bảy, lấy ra một viên tiểu lệnh bài, ném tới, người đảm nhiệm mệnh hỏa điện chức vụ có mấy ngàn năm đi. Báo cáo rất đúng lúc Thần trung cương vị công tác, khổ cực người, đi kho hàng lĩnh một phần nhị đảng trưởng lão lương tháng đi. Đa tạ tông chủ. Thiếu bảy kích động nâng lệnh bài, như nâng thánh chỉ như thế. Hắn có chút muốn khóc, rốt cục rốt cục hết khổ rồi. Cũng không nên coi khinh một phần nhị đảng trưởng lão lương tháng, có 3 triệu tiên linh thạch, 100 cây thượng phẩm tiên linh dược, 10 bình thượng phẩm tiên đan, chủ yếu nhất là còn có một lần tiến vào tàng thư các lầu hai cơ hội, tổng giá trị so với hắn mấy ngàn năm lương tháng gộp lại còn nhiều. Trường 953, Tháng Tiên Quốc Đi thôi Long Thanh Trần từ tay háo trong túi lấy ra U Minh Thuyền Phóng to, trước tiên nhảy lên đi Chúng ta đã giết Chu Tinh Tông một trí tôn thiên tài Ba cái tiên đế cùng một vượt qua đế cảnh cứng giả Phòng trường Chu Tinh Tông thánh địa chẳng mấy chốc sẽ phái cường giả lại đây Chúng ta thiết yếu bằng nhanh nhất tốc độ giết chết ba người kia trí tôn thiên tài Long Kim Huyên Nhi cùng Long Không Lị nhảy tới Vụ Long Thanh Trần còn không có hạ lệnh U Minh Thuyền phản phất đã biết rồi muốn đi địa phương Một con đâm vào hư không, nhanh chóng qua lại lên. Quan sát một hồi U Minh thuyền qua lại phương hướng, xác thực quay về Táng Tiên Cốc, hắn cũng không có sửa lại. Long Không Lệ hơi kinh ngạc, truyền thuyết U Minh thuyền có thể thông linh, quả thế. Long Thanh Trần còn không có biết rõ chiếc này U Minh thuyền nội tình, không nói thêm gì. Qua lại tốc độ rất nhanh, trong chốc lát đã đến 60 triệu bên trong ở ngoài Táng Tiên Cốc. Một loại trên tinh cầu, xa nhất cự ly cũng là khoảng 10 triệu dặm, mà, cao đẳng tinh cầu không giống. Cao đẳng tình, cầu phi thường bao la, một khu vực cự ly chính là mấy chục triệu dặm. Vô U Minh thuyền ngừng lại, không có cách nào trực tiếp qua lại tiến vào Táng Tiên Cốc bên trong, bị một nguồn sức mạnh vô hình cản trở. Cẩn thận! Long Kim Huyên Nhi biểu hiện ngưng trọng lên, Thái cổ thời kỳ này trận vũ trụ đại chiến, cái này Táng Tiên Cốc chính là chủ yếu chiến trường một trong. Tuy rằng một kỷ nguyên trôi qua, có điều bên trong vẫn là tồn tại đại khinh khủng. Long Thanh Trần không thể làm gì khác hơn là đem U Minh thuyền thu nhỏ, cất đi. Đi bộ đi vào bên trong, chuyện này với chúng ta tới nói, nhưng thật ra là chuyện tốt, ở táng tiên quốc bên trong, Chu Tinh Tông Cường Giả cũng không có cách nào trực tiếp xuyên toa hư không dáng lâm vào đến, như vậy, chúng ta thì có tương đối nhiều thời gian săn giết ba người kia chí tôn thiên tài. Thật dày đặc sắc khí, thả ta đi ra ngoài. Thời gian Long Giới chuyển ra phá diệt chi mâu thanh âm hưng phấn. Long Thanh Trần đem phá diệt chi mâu phóng ra, phá diệt chi mâu hấp thu sát khí càng nhiều, uy lực càng mạnh. Hắn rất chờ mong phá diệt chi mâu khôi phục lại tột cùng trạng thái, sẽ trở thành hắn lợi khí. Vèo! Phá diệt chi mâu như một tia chớp. Hướng về táng tiên cốc nơi sâu xa nhất phóng đi, biến mất ở bên mông sát khí hải dương ở trong. Sát khí quá dày đặc, cảm ứng cùng tiên mắt đều không gây nên bao nhiêu tác dụng. Long không lị thả cảm ứng, mở ra tiên mắt thử một hồi, không có quá to lớn hiệu quả, không khỏi những mày, táng tiên cốc lớn như vậy, làm sao tìm được đến ba người kia chí tôn thiên tài đây? nàng xem hướng về Long Kim Huyên Nhi, Huyên Nhi tỷ tỷ, có thể bói toán đi ra không? Long Kim Huyên Nhi lắc đầu, nơi này ngã xuống cường giả nhiều lắm, còn lưu lại rất nhiều cường giả hồn phách cùng ý niệm, thuật bói toán cũng vô dụng. Long Thanh Trần nói, đây chỉ có thể dùng ngu nhất biện pháp tìm. Vẹo, vẹo, vẹo, tầng trời thấp phi hành, tìm kiếm lên, táng tiên cốc cùng với nói là một thung lũng, không bằng nói là một mảnh đại lục, liên miên bất tận núi lớn, từng con sông lớn. Từng cái từng cái hồ nước chờ chút các loại địa hình đều có, chỉ là phi thường tàn tạ núi lớn sụp đổ, đại hà vụt vạt, hồ nước khô cạn, một kỷ nguyên trôi qua, đại chiến dấu vết lưu lại vẫn còn ở đó. Ở táng tiên quốc bên trong, còn dám phi hành, thực sự là chán sống sao. Vừa nhìn ba người này chính là lần đầu tiên tới táng tiên quốc. Một ít tu luyện giả ở tiểu tâm rực rực thám hiểm, nhìn thấy Long Thanh Trần, Long Kim Huyên Nhi cùng Long không lị tầng trời thấp phi hành, bọn họ đều là quang tơi quái dị địa ánh mắt. Trên thực tế, Long Thanh Trần, Long Kim Huyên Nhi cùng Long Không Lị cũng biết như vậy phi hành có chút nguy hiểm, dễ dàng treo chọc đến cường giả hồn phách cùng ý niệm, có điều, vì mau chóng tìm tới ba người kia chí tôn thiên tài, cũng không kịp nhớ nhiều như vậy. Vụ Một đoàn khổng lồ sát khí hóa thành một viên thủ cấp hình dáng Giống Há mồm hướng về Long Thanh Trần, Long Kim Huyên Nhi cùng Long Không Lị nuốt đến, muốn cắn nuốt mất. Không biết là vị tiền bối nào còn sót lại ý niệm, muốn thôn phệ chúng ta, khởi tử hoàn sinh sao. Long Thanh Trần cười lạnh một tiếng, chúng ta không phải là dễ dàng như vậy thôn phệ, đi thôn phệ những người khác đi. Ẩm, hắn một chỉ điểm ra, sử dụng Thái Huyền băng chỉ, vô biên hàn khí lan tràn mà ra. Ẩm, cái tay còn lại, triển khai lấy trứng trọi đa quyền, Long Tiên lực hóa thành một chỉ chỉ thật nhỏ kiến càng hình dáng, mỗi một con kiến càng đều ẩn chứa cường hãn uy lực, phảng phất cá giết sang sông. Ẩm ẩm ẩm, cùng sát khí hóa thành thủ cấp mạnh mẽ đụng vào nhau, bùng nổ ra hào quang long ánh. Sát khí hóa thành thủ cấp sụp đổ rồi. Vụ. Rất nhanh, sụp đổ sát khí lại tụ tập cùng nhau, hóa thành một viên thủ cấp hình dáng. Khả năng cảm thấy hắn không dễ chê ở, sát khí hóa thành thủ cấp không có tiếp tục công kích hắn, xoay chuyển một phương hướng, xông về cái khác tu luyện giả. Đáng chết, hướng về phía chúng ta tới rồi. Tiền bối, chúng ta cũng là không dễ chê ở, chớ chọc chúng ta. Đám người tu luyện bỗng nhiên biến sắc, gầm lên lên. Bọn họ hận hận chừng một chút thiếu niên áo xanh. Dưới cái nhìn của bọn họ, đều là bị cái này thiếu niên áo xanh làm hại. Giống. Sát khí hóa thành thủ cấp căn buồn không có để ý tới sự uy hiếp của bọn họ, há mồm hướng về bọn họ nuốt đi. Bọn họ vội vã triển khai võ kỹ, tiến hành ngăn cản. Ẩm. Nhưng mà, thực lực bọn hắn không đủ, cũng không có thành công đẩy lùi sát khí hóa thành thủ cấp. Phốc. Phốc. Phốc. Sát khí hóa thành thủ cấp đem 5 cái tu luyện giả nuốt vào trong miệng, bảng ra mảng huyết vụ lớn. Hấp thu 5 cái tu luyện giả tinh lực sau khi, sắc khí hóa thành thủ cấp biến thành màu máu, khi thế cũng là tăng cường một ít. Ô, ô, ô. Trong miệng nó phát sinh khiến người ta ra đầu tê dại âm thanh, hướng về còn lại tu luyện giả phóng đi. Cắn nuốt chúng ta 5 cái đồng bạn, thực lực của nó đã tiếp cận đế cảnh đỉnh phong chúng ta đánh không lại nó. Trốn đi. Còn lại tu luyện giả tất cả đều là sắc mặt trắng bệnh, chạy tứ tán. Phúc. Sắc khí hóa thành thủ cấp tốc độ rất nhanh. Đuổi kịp một tu luyện giả, một cái nuốt, nứt ra sương máu. Vèo. Nó quay đầu, hướng phía dưới một tu luyện giả đuổi theo. Đuổi theo chính là một cái nuốt, như tham ăn ác ma như thế. Nhìn này dọa người một màn, Long không lị hơi tạt lưỡi, như vậy nuốt xuống, không tốn thời gian giải, thực lực của nó sẽ tăng vọt đến trình độ kinh khủng. Việc không liên quan đến chúng ta. Long Kim Huyên Nhi hiện lên một nụ cười, chờ nó cắn nuốt có đủ nhiều tinh lực, thực lực đạt đến mức độ nhất định, rời đi táng tiên quốc. Ở bên ngoài đại khai sắc dưới, đau đầu chính là Chu Tinh Tông. Tiếp tục siêu tầm. Long Thanh Trần không có chỉ hoán thời gian, tiếp tục tầng trời thấp phi hành. Giống. Bay không bao lâu, có một con không đầu luyện ngục ma chó từ đại địa bên dưới lao ra, theo dõi bọn họ, điên cuồng đuổi giết. nay con luyện ngục ma chó, mặc dù không có siêu cấp ám hồn chiếm cư con kia mạnh như vậy, mặc dù không có đầu, vẫn như cũ không phải bọn họ có thể chống lại, chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Vèo. Vèo. Vèo. Bọn họ một bên trốn một bên chiến, chạy trốn mấy vạn dặm ác chiến hơn nửa giờ, mới thoát khỏi này còn không đầu luyện ngục ma chó. Long không lị thở hồn hện, trà sắt một hồi trắng nón mồ hôi trên trán nơi này lưu lại nhiều lắm nguy hiểm, không thể như vậy siêu tầm, bằng không, còn không có tìm tới ba người kia chí tôn thiên tài, chúng ta khả năng trước hết chết rồi. chương 954, Phá diệt chi mâu biến hóa. Lị sư tỷ nói không sai, chúng ta như vậy phi hành trên không trung rất dễ dàng bị đủ loại ác linh nhìn chằm chằm, quá nguy hiểm. Long kim huyên nhi trầm rãi hạ xuống, rơi trên mặt đất, đến muốn những biện pháp khác mới được. Long thanh trần cùng long không lị cũng là vội vã rơi xuống từ trên không đến, miễn cho bị ác linh nhìn chằm chằm. Nơi này ác linh nhiều lắm, hơn nữa mỗi một người đều là thực lực khủng bố, cũng tỷ như vừa nãy gặp phải không đầu luyện ngục ma chó, bọn họ căn bản đánh không lại, một khi bị nhìn chằm chằm, phi thường phiền phức. Long thanh trần suy nghĩ một chút. Chúng ta không ở không trung phi hành, ngay ở trên mặt đất cấp tốc chạy, có vấn đề hay không? Long Kim Huyên Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt đất cấp tốc chạy, cũng rất dễ dàng gây nên tà linh chú ý. Long không lị bất đắc dĩ, như vậy, chúng ta chỉ có thể cùng cái khác tu luyện giả như thế, trên mặt đất chậm rãi tiềm hành, chỉ có như vậy, mới sẽ không bị ác linh nhìn chằm chằm. Nhưng là, táng tiên cốc lớn như vậy, lúc nào mới có thể tìm được ba người kia trí tôn thiên tài? Chờ chu tinh tông cường giả tới rồi, vậy thì phiền thoái. Có. Long Thanh Trần nhớ tới Phá Diệt Chi Mâu, ta có thể để cho Phá Diệt Chi Mâu ở Táng Tiên Cốc mỗi cái địa phương nhanh chóng phi hành một lần, tìm kiếm ba người kia chí tôn thiên tài. Ngược lại, Phá Diệt Chi Mâu không sợ bị Ác Linh nhìn chằm chằm. Long không lì ánh mắt sáng lời, vậy còn chờ gì, nhanh để nó tìm đi. Long Thanh Trần ở Phá Diệt Chi Mâu binh hồn bên trong có lưu lại dấu ấn, bất luận cách bao xa, cũng có thể ý niệm tương thông. Hắn trực tiếp truyền âm, ngươi đang ở đây Táng Tiên Cốc mỗi cái địa phương nhanh chóng phi hành một lần tìm ra chu tinh tông ba cái trí tôn thiên tại vị trí đợi nửa ngày mới nghe được phá diệt chi mâu đáp lại ta làm sao biết chu tinh tông ba cái trí tôn thiên tài trường ra sao long thanh trần nói ta cũng không biết chu tinh tông ba cái trí tôn thiên tài trường ra sao có điều nếu là trí tôn thiên tài vậy khẳng định có hai cái đặc điểm một gần là tuổi trẻ sinh mệnh khí tức ở 1.000 năm trong vòng hai tu vi đạt đến đế cảnh trở lên ở toàn bộ táng tiên cốc thám hiểm hết thể tu luyện giả ở trong phù hợp hai người này đặc điểm người cũng không nhiều nhanh đi tìm ta hiện tại không rảnh chuyên đến phá diệt chi mâu thanh âm lười biếng ta chính đang thu nạp sát khí khôi phục thực lực long thanh trần cao mày nói thu nạp sát khí cũng không nóng lòng nhất thời có nhiều thời gian trước tiên đem ba cái chí tôn thiên tài tìm ra không phải vậy chờ chu tinh tông cường giả tới rồi vậy thì giết không được rồi phá diệt chi mâu cự tuyệt nói ta không rảnh muốn tìm ngươi chính mình đi tìm long thanh trần nổi giận Liên chủ nhân cũng không nghe, ngươi nghĩ làm gì? Đừng quên, ta ở lính của ngươi hồn trên có lưu lại dấu ấn, chỉ cần ta hơi chuyển động ý nghĩa một chút, lính của ngươi hồn sẽ biến thành cho bụi. Phá diệt chi mâu khinh thường cười nhạo, nếu như ở trước đây, ta xác thực không dám ngỗ nghịch mệnh lệnh của ngươi, có điều, hiện tại bất đồng, nơi này sát khí quá dày đặc, ta thu nạp rất nhiều sát khí, thực lực đã khôi phục được đỉnh cao thời kỳ một phần ba, ngươi ở lại ta binh hồn mặt trên dấu ấn căn bản không làm gì được ta diệt. Long Thanh Trần sắc mặt lúng túng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đột nhiên phát động dấu ấn, muốn cho phá diệt chi mâu binh hồn biến thành cho bụi. Ta nói, vô dụng, cho ngươi dấu ấn không làm gì được ta rồi. Phá diệt chi mâu cười lớn, ta tuyên bố, từ nay về sau, ta không hề trung thành với ngươi, ta tự do. Long Thanh Trần lên cơn giận dữ, đừng làm cho ta bắt được ngươi, bằng không, ta nhất định phải cắn nuốt mất lính của ngươi hồn, cho ngươi biến thành thiêu hỏa côn. Ha ha ha, phá diệt chi mâu cười to, khá là đa ý. Ta tận tâm tận lực vì ngươi làm rất nhiều chuyện, chậm rãi cho ngươi buông lỏng đối với ta cảnh giác, rốt cục chờ đến hiện tại cơ hội này, thu nạp nhiều như vậy sát khí, thực lực tăng vọt, thoát khỏi cho ngươi khống chế. Được rồi, không với ngươi nhiều lời, ngươi tốt nhất cầu khẩn, chờ một lúc không muốn gặp phải ta, bằng không, ta không ngại giết chết ngươi, đưa ngươi biến thành sát khí, hấp thu đi. Làm sao vậy? Nhìn thấy Long Thanh Trần sắc mặt không đúng, Long Không Lệ thân thiết hỏi lên. Long Thanh Trần phiền muộn, phá diệt Chimô, phản bội Long không lị kinh ngạc thốt lên, tại sao lại như vậy? Long thanh trần cười khổ, trách ta quá bất cẩn, không nên để phá diệt chi mâu thu nạp nhiều như vậy sắc khí, thực lực của nó đã khôi phục được tột cùng một phần ba, không bị khống chế của ta rồi. Long kim huyên nhi đôi mắt đẹp hờ hững, bùi đệ không nên tự trách, phá diệt chi mâu là một cái phi thường cổ lão cổ khí, lại tên điều xấu chi mâu, không rõ chi mâu, nó binh hồn trời sinh thì có phản bội tính cách, thay đổi rất nhiều chủ nhân, chưa bao giờ chân chính cống hiến cho qua ai. Một khi tìm tới cơ hội, sẽ phản bội chủ nhân, cho dù ở sơ đại tổ lòng trên tay thời điểm, cũng bị nó phản bội quá mấy lần. Được rồi. Long thanh trần bất đắc dĩ, không khống chế được phá diệt chi mâu, hắn không thể làm gì khác hơn là muốn những biện pháp khác. Như vậy đi, ta lợi dụng trận pháp tới tìm tìm ba người kia trí tôn thiên tài. Hắn từ trong không gian giới chỉ lấy ra chuyện đao cùng một đống lớn tiên linh thạch, nhanh chóng khắc dấu trinh sát loại trận vân. Khắc dấu được rồi, thu sạch tiến vào trong không gian giới chỉ, ở lại đồ dự bị Vụ. Hán bố trí một đơn giản trinh sát trận, cái này trinh sát trận, lại như con mắt như thế, có thể trinh sát phương viên 500 giảm phạm vi, ở toàn bộ táng tiên quốc bên trong, nhiều bố trí một ít trinh sát trận, ta còn không tin không tìm được ba người kia trí tôn thiên tài. Vèo. Vèo. Vèo. Hán, Long Kim Huyên Nhi, Long không lị bắt đầu tiềm hành, không có tiềm hành quá nhanh, lấy bí mật làm chủ, tận lực cách ra nguy hiểm ác linh. Cứ như vậy, cách mỗi hơn ngàn giảm. Liền bố trí một trinh sát trận. Sau 3 canh giờ, hắn đã bố trí 200 cái trinh sát trận, như một tấm nhẳng nhị khắp nơi vong lớn, sẽ chờ 3 người kia trí tôn thiên tài tiến vào trinh sát trận phạm vi. Hắn mang theo Long Kim Huên Nhi, Long Không Lị tìm một khá là bí mật sân động, bố trí một trinh sát tổng trận, cho thấy 200 cái trinh sát trận giám thị đến cảnh tượng. Xem nơi này. Long Không Lị giật mình chỉ vào một người trong đó trinh sát trận giám thị cảnh tượng. Long Thanh Trần cùng Long Kim Huên Nhi nhìn lại, chỉ thấy... Ở nơi này cảnh tượng ở trong, từng cái từng cái khổng lồ sát khí phản phất trường long điên cuồng dâng tới phá diệt chi mâu, theo phá diệt chi mâu thu nạp sát khí càng ngày càng nhiều, tản mát ra huy thế cũng là cấp tốc tăng vọt khiến người ta có một loại da đầu tê dại cảm giác. Trước tiên đừng động nó. Long thanh trần than nhẹ, chờ giết chết ba cái chí tôn thiên tài sau khi, lại đi thu phục nó. Long không lị thu mâu như thế, ba canh giờ trôi qua, thực lực của nó bây giờ khả năng không ngừng đỉnh cao thời kỳ một phần ba é e sợ thu phục không được nó. Vẫn là chớ đi, con chờ sau này thực lực vậy là đủ rồi, lại thu phục nó đi. Long Thanh Trần cảm giác có chút đau đầu, hiện tại phá diệt chi mâu thực lực mạnh bao nhiêu, trong lòng hắn cũng không chắc chắn rồi. Hai người này lão ra hỏa, rất có thể là Chu Tinh Tông Cường Giả, chạy đến. Long Kim Huyên Nhi chỉ về bố trí ở táng tiên cốc lối vào trinh sắt trận giám thị đến cảnh tượng, chỉ thấy, ở cảnh tượng bên trong, hai cái ông lão dắt tay nhau mà đến, tản ra khí tức kinh khủng. Vừa nhìn rồi cùng cái khác tu luyện giả không giống. Hẳn là, Long Thanh Trần khẽ gật đầu, cũng may sớm bố trí nhiều như vậy trinh sát trận, có thể bất cứ lúc nào nắm giữ vị trí của bọn họ, do đó tách ra bọn họ. Vừa nãy, hắn cố ý trở về táng tiên cốc lối vào khu vực bố trí một trinh sát trận, chính là vì biết Chu Tinh Tông Cường giả lúc nào tới rồi, có một phòng bị. Hiện tại tuy rằng còn không có phát hiện ba cái chí tôn thiên tại vị trí ở đâu, có điều, có 200 cái trinh sát trận phân bố ở mỗi cái địa phương. Bằng có thêm 200 cái con mắt, giám thị toàn bộ táng tiên cốc đích tình huống, địch nhân ở chỗ sáng, mình ở chỗ tối, đã nắm giữ quyền chủ động. chương 955, chấp nghiệm cuộc chiến. Phá diệt chi mâu đã đem khu vực phía đông sát khí thu nạp xong hướng về vùng phía tây khu vực đi tới. Trước, chúng ta gặp phải con kia không đầu luyện ngục ma chó, cũng chạy vào vùng phía tây khu vực. Chu tinh tông hai cường giả từ táng tiên cốc lối vào đi vào, ở khu vực phía nam tìm một vòng, không có phát hiện ba cái chi tôn thiên tài. Nhìn bọn họ di động phương hướng, thật giống cũng là chạy vùng phía tây khu vực đi tới. Mà, chúng ta bây giờ hang núi này, ở khu vực phía đông, toán tương đối an toàn. Long Thanh Trần một bên nhìn trinh sát tổng trận cho thấy tới 200 cái cảnh tượng, một bên lấy ra giấy và bút mực, bắt đầu vẽ táng tiên cốc bản đồ. Đem bản đồ vẽ được rồi, hắn đem ác linh cùng kẻ địch vị trí vẽ lên vòng tròn nhỏ. Bởi ác linh cùng kẻ địch không có ngốc tại chỗ bất động, mà là một mực di động ở trong, vì lẽ đó... Hắn không thể làm gì khác hơn là cho những này vòng tròn nhỏ vẽ lên mũi tên, đánh dấu ra ác linh cùng kẻ địch di động phương hướng. Long không lị cười nói, đối với chúng ta có uy hiếp luyện ngục ma chó, Chu Tinh Tông hai cường giả cùng phá diệt chi mâu, đều đi tới vùng phía tây khu vực. Như vậy, Đông, Nam, Bắc, bên trong này bốn cái khu vực đều là an toàn. Hy vọng ba cái trí tôn thiên tài xuất hiện tại này bốn cái khu vực ở trong. Long Kim Huyên Nhi nhìn nàng một cái, này bốn cái khu vực cũng không nhất định an toàn. Khả năng tồn tại ngoài hắn ra ác linh yên lặng xem biến đổi đi. Long thanh trần khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Long kim huyên nhi cùng long không lị hai bên trái phải xếp bằng ở bên cạnh hắn. Long kim huyên nhi cũng là nhắm mắt dưỡng thần. Lị sư tỷ, ngươi chi số đệ nhất ban đi. Ừ. Long không lị hai tay giữ quai hàm, thu mâu không nháy mắt nhìn chằm chằm trinh sát tổng trận quan sát 200 cái cảnh tượng, một khi phát hiện dị tượng sẽ lập tức nói cho long thanh trần cùng long kim huyên nhi. Một canh giờ hai canh giờ, ba canh giờ. Đến canh giờ thứ 5 thời điểm, đổi thành Long Kim Huyên Nhi trách nhiệm, Long không lị nhắm mắt dưỡng thần, bắt đầu nghỉ ngơi. Kỳ quái, ở táng tiên cốc mỗi cái địa phương bố trí 200 cái trinh sát trận, đã qua đầy đủ 5 cái canh giờ. Theo lý mà nói, đã sớm nên trinh sát đến Chu Tình Tông ba cái trí tôn thiên tài tung tích, tại sao không có phát hiện đây? Long Kim Huyên Nhi tự lầm bẩm, đôi mắt đẹp nghi ngờ dừng ở trinh sát tổng trận giám thị đến 200 cái cảnh tượng, chẳng lẽ chúng ta lấy được tin tức sai lầm, Chu Tinh Tông ba cái trí tôn thiên tài không ở Táng Tiên Quốc ở trong, đã nghỉ ngơi năm cái canh giờ Long Thanh Trần chậm rãi mở con mắt ra, cười nói, chúng ta lấy được tin tức sẽ không có sai, bằng không, Chu Tinh Tông hai cường giả vì sao lại tìm tới nơi này? Long Kim Huyên Nhi nhẹ nhàng gật đầu, điều này cũng đúng, ta cảm thấy lâu như vậy còn không có trinh sát đến Chu Tinh Tông ba cái trí tôn thiên tài tung tích, có ba loại khả năng, Long Thanh Trần chậm rãi nói đến, khả năng thứ nhất. Chu Tinh Tông ba cái trí tôn thiên tài ở trong, có người tinh thông trận pháp, phát hiện trinh sát trận, vì lẽ đó, cố ý tránh khỏi trinh sát trận phạm vi. Loại thứ hai khả năng, Chu Tinh Tông ba cái trí tôn thiên tài vẫn ở tại một nơi nào đó, chưa từng di động, nơi này ở 200 cái trinh sát trận điểm mù vì lẽ đó, không có trinh sát đến. Loại thứ ba khả năng, Chu Tinh Tông ba cái trí tôn thiên tài giống như chúng ta, sử dụng ẩn dấu bí thuật, ngụy trang thành phổ thông tu luyện giả răng rớp, vì lẽ đó. Cho dù trinh sát trận giám thị đến bọn họ, chúng ta cũng không phân biệt ra được bọn họ là phổ thông tu luyện giả vẫn là chu tinh tông trí tôn thiên tài. Nghe xong phân tích của hắn, Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp hơi kinh ngạc địa nhìn một chút hắn, thiên nhiên mà cười, bùi đệ tâm tư càng ngày càng kín đáo rồi. Long Thanh Trần suy nghĩ một chút, đợi thêm 10 cái canh giờ, nếu như 10 cái canh giờ còn không có phát hiện chu tinh tông ba cái trí tôn thiên tài tung tích, như vậy, chúng ta ngay ở táng tiên cốc lối ra ôm cây lợi thỏ. Bọn họ thế nào cũng phải đi ra đi. Long Kim Viên Nhi cười cận, kỳ thực có giết hay không bọn họ cũng không cái gọi là, ngược lại, đã giết Chu Tinh Tông một trí tôn thiên tài, ba cái tiên đế cùng một vượt qua đế cảnh cứng, giả, khí cũng, ra, cũng coi như là không hưởng chuyến này. Long Thanh Trần không nói thêm gì, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, chờ một lúc có thể sẽ gặp phải mấy trận ác chiến, đến dưỡng túc tinh thần. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, đến năm cái canh giờ, đến phiên Long Kim Viên Nhi nghỉ ngơi. Long Thanh Trần bắt đầu trách nhiệm. Lại qua năm cái canh giờ, vẫn không có phát hiện Chu Tinh Tông ba cái chí tôn thiên tài tung tích, Long Thanh Trần tiện tay đem trinh sát tổng trận hủy diệt, đứng lên, đi thôi, chúng ta ở Táng Tiên Cốc lối ra chờ bọn hắn đi ra. Liền, Tam Long cùng rời đi sân động, hướng về Táng Tiên Cốc lối ra ẩn nút mà đi. Dùng hơn một cái giờ, đạt tới Táng Tiên Cốc lối ra. Long Thanh Trần ở lối ra bên cạnh trên núi đảo một hang núi, bố trí một trinh sát tổng trận, cho thấy 200 cái trinh sát trận giám thị đến cảnh tượng. Hắn chỉ vào một người trong đó cảnh tượng, cái này trinh sát trận ngay ở chỗ lối ra, chúng ta chỉ cần tập trung nơi này là được, quan sát mỗi một cái muốn rời đi cửa ra tu luyện giả là có thể tìm ra ba cái trí tôn thiên tài. Long Không Lị nhàm chán nhìn mỗi cái trinh sát trận giám thị đến cảnh tượng, Phá Diệt chi mâu đã đem phía đông, vùng phía tây, nam bộ, trung bộ bốn cái khu vực sát khí thu nạp xong, chỉ còn giữ lại bắc bộ, thực lực của nó bây giờ phòng trường đã khôi phục được đỉnh cao thời kỳ 2/3. Long Thanh Trần rất đau đầu. Hắn hiện tại có chút không treo chọc nổi phá diệt chi mâu, nhìn thấy phá diệt chi mâu phải đi vòng đi, coi như hắn có thể thôn vệ sát khí cũng vô dụng, bởi vì khi hắn thôn vệ sát khí trước, phá diệt chi mâu là có thể đưa hắn trong nháy mắt giết chết. Long không lị bỗng nhiên thu mâu sáng ời, chỉ vào một trinh sát trận giám thị đến cảnh tượng, nơi này Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi nhìn lại, chỉ thấy không đầu luyện ngục ma chó cùng Chu Tinh Tông hai cường giả gặp được, bắt đầu đại chiến. Đại chiến mấy trăm trêu, cuối cùng không đầu luyện ngục ma chó bị Chu Tinh Tông hai cường giả đánh bại, có điều, luyện ngục ma chó nhục thân quá mạnh, Chu Tinh Tông hai cường giả cũng không có cách nào hủy diệt nó, chỉ có thể để nó đào tẩu. Long Kim Huyên Nhi cười khẽ, đáng tiếc, này con luyện ngục ma chó không có đầu, thực lực không đủ, bằng không, đủ Chu Tinh Tông hai cường giả được. Chơi ạ. Long không lị lại phát hiện dị tượng, chỉ vào một trinh sát trận giám thị đến cảnh tượng, ngoại trừ không đầu luyện ngục ma chó ở ngoài, quả nhiên còn có cái khắc kinh khủng ác linh. Long Thanh Trần nhìn lại, nhìn thấy kỳ quái một màn, một chỉ có tay trẻ con cao, cả người mọc đầy hồng sắc xúc tu tiểu nhân cùng một cái mọc ra đầu rồng, thân rồng nhưng là các loại hung thú vị trí chấp vám mà thành kỳ quái sinh linh, chính đang vây công một kẻ thân thể cao tới 10 vạn trượng cự nhân. Hắn không khỏi cao mày, có chút vượt ra khỏi hắn nhận thức, này ba cái ác linh là lai là gì. Xích cần tiểu nhân là cổ ma tông 12 cổ ma một trong xích cần ma. Viên này đầu rồng, có thể là một vị tổ long đầu rồng dùng các loại hung thú vị trí chấp vá thành hoàn chỉnh thân rồng. Người khổng lồ kia, ta không nhìn lầm, hẳn là cân bằng thể gia tộc một vị đại năng. Long Kim Huyên Nhi biểu hiện ngưng trọng lên, nàng dù sao cũng là thái cổ thời kỳ nhân vật, kinh nghiệm bản thân quá này trận vũ trụ đại chiến, kiến thức so với Long Thanh Trần càng nhiều hơn một chút, một chút nhận ra được. Long không lị nghi hoặc, bọn họ kỳ thực đã sớm chết rồi, chỉ là ý niệm còn không có tiêu tan mà thôi, xích cần ma cùng tổ Long tại sao phải vây công cân bằng thể gia tộc đại năng Long Thanh Trần so với nàng biết đến hơi hơi nhiều một chút, cổ ma tông cùng long tộc, thuộc về phong nguyên thế lực, cân bằng gia tộc thuộc về khai nguyên thế lực, hẳn là nguyên nhân này đi. Long Kim huyên nhi gật đầu, tán đồng rồi long Thanh Trần quan điểm, nàng khẽ thở dài, những này phong nguyên thế lực tiền bối, cho dù chết rồi, bọn họ chấp niệm còn đang chống đỡ bọn họ thân thể tàn phế, một khi gặp phải khai nguyên thế lực người, sẽ phát động tấn công, những này tiền bối đáng giá kính trọng, chính là bởi vì bọn họ kiên quyết chiến đấu ý niệm. Mới để cho khai nguyên thế lực trốn đi không dám xuất hiện. Nhìn tổ long đầu rồng, long thanh trần nói, nếu bị chúng ta gặp, ta cảm thấy, nên đem tổ long đầu rồng mang về an táng. Tuyệt đối không nên làm như vậy. Long Kim huyên nhi nhìn hắn một hồi, ngươi cho rằng cái khác tổ long không biết viên này tổ long đầu rồng ở đây sao. Long thanh trần kỳ quái, vậy tại sao ở lại chỗ này? Long không lị như mày, cũng là không hiểu. chương 956, không bao giờ thiếu chính là cao thủ. Táng Tiên Quốc là thái cổ thời kỳ vũ trụ đại chiến chủ yếu chiến trường một trong, phong nguyên thế lực rất nhiều đại năng chết ở chỗ này, đồng dạng, khai nguyên thế lực cũng có rất nhiều đại năng chết ở chỗ này, tạo thành một vi diệu cân bằng. Long Kim Huyền Nhi giải thích, những này chết đi đại năng, tu vi quá mạnh mẽ, chấp nghiệm không tiêu tan, khống chế được thân thể tàn phế, diễn hóa thành ác linh. Nếu như đem phong nguyên thế lực ác linh bỏ chạy, mang về an táng, như vậy, khai nguyên thế lực ác linh sẽ một nhà độc đại. Đánh vỡ táng tiên cốc vi diệu cân bằng, đi ra ngoài, gieo vạ thiên hạ. Vì lẽ đó, không thể đem phong nguyên thế lực các linh mang đi, thiết yếu ở lại chỗ này, mới có thể kéo dài địa áp chế khai nguyên thế lực các linh, duy trì táng tiên cốc cân bằng. Nghe xong, Long Thanh Trần bỗng nhiên tỉnh ngộ minh bạch. Long không lị nhưng vẫn như cũ hơi nghi hoặc một chút, tại sao không đem khai nguyên thế lực các linh toàn bộ tiêu diệt, giải quyết triệt để cái này mầm họa Lấy môi cái siêu cấp đại thế lực thực lực, nên có thể làm được đi Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp liếc nàng một cái, nói rồi: cân bằng, cân bằng rất trọng yếu. Long Thanh Trần cười nói: đem hai nguyên thế lực các ác linh toàn bộ tiêu diệt, như vậy chỉ còn dư lại phong nguyên thế lực ác linh, chúng nó không tìm được mục tiêu công kích, cũng sẽ đi ra ngoài gieo vạ thiên hạ. Dù sao chúng nó là ác linh, không có gì lý trí. Được rồi. Long Không Lệ rốt cuộc hiểu rõ, nói cách khác, bất luận bỏ chạy phong nguyên thế lực ác linh, vẫn là tiêu diệt khai nguyên thế lực ác linh, đều sẽ dẫn đến táng tiên cốc cân bằng bị đánh phá. Biện pháp duy nhất chính là đem phong nguyên thế lực cùng khai nguyên thế lực các linh đồng thời tiêu diệt. Nói tới chỗ này, nàng đống nhiên dừng lại, không tốt nói thêm gì nữa. Bởi vì, phong nguyên thế lực các linh, là công thần, cũng là anh hùng, hơn nữa, vẫn là các đại thế lực lao tổ cấp bậc nhân vật, làm sao có thể tiêu diệt chúng nó. Đây là đại nghịch bất đạo. Vì lẽ đó, các đại siêu cấp thế lực rất đau đầu, chỉ có thể để táng tiên cốc duy trì cân bằng. Nguy rồi. Long không lị kêu một tiếng, nàng mắt sắc. Quan sát khá là cẩn thận, chỉ vào một trinh sát trận giám thị đến cảnh tượng. Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi nhìn lại, rất nhanh cao mày lên. Chỉ thấy, ở cảnh tượng bên trong, Chu Tinh Tông hai cường giả bên người theo ba cái tu luyện giả. hiển nhiên, này ba cái tu luyện giả rất khả năng chính là Chu Tinh Tông ba cái chi tôn thiên tài, bằng không, sẽ không đi chung với nhau. Long Kim Huyên Nhi than nhẹ, bùi đệ suy đoán là đúng, ba cái chi tôn thiên tài trên người có ẩn dấu bí thuật, tiến hành rồi ngụy trang. Khó trách chúng ta vẫn không có tìm được bọn họ. Trách ta bất cẩn rồi. Long không lị có chút tự trách. Trên thực tế, ở ta chi số đệ nhất ban thời điểm, trinh sát trận liền giám thị đến nơi này ba người. Chỉ là, ta cho rằng ba người này là phổ thông tu luyện giả, không quá chú ý. Lị sư tỷ không trách ngươi, ở ta trách nhiệm thời điểm, ba người này đã ở trinh sát trận trong phạm vi từng xuất hiện mấy lần, ta cũng không quá chú ý. Long thanh trần cười cận. hắn và Long không lị quan hệ có chút vi diệu. Tuy rằng đã thành đạo lữ, có điều, vẫn là lấy sư tỷ, sư đệ tương xứng, lúc bình thường, cũng sẽ không biểu hiện quá thân mật. Khả năng đây chính là tương kính như tân đi, đem đối phương xem là khách mời như thế đối xử, kỳ thực cũng rất thú vị. Long Kim Huyên Nhi nói, ta trách nhiệm thời điểm, thật giống cũng đã gặp ba người này, chỉ là không có cẩn thận quan sát, không phải chúng ta bất cẩn, mà là ba người này quá rào hoạt, viên này cao đẳng tinh cầu ở Chu Tinh Tông lánh địa bên trong, ba người đi ra rèn luyện, lại vẫn ẩn tàng thân phận. Ngụy trang thành ba cái phổ thông ngạch tu lệ giả. Long Thanh Trần gật đầu, xác thực quá giả hoạn, mượn tự chúng ta tới nói, chúng ta ở Long tộc lãnh địa bên trong rèn luyện, chắc chắn sẽ không che giấu thân phận chứ. Bây giờ nên làm gì? Long không lị những mày, Chu Tinh Tông hai vị cường giả so với chúng ta trước một bước tìm được rồi ba cái trí tôn thiên tài, mang ở bên người, chúng ta không có cơ hội hạ thủ rồi. Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi nhìn nhau một chút, trong ánh mắt đều là nẻ qua một tia hàn quang, hiển nhiên, nghĩ đến cùng nhau đi rồi. Long Kim Huyên Nhi cười khẽ, bùi đệ, người tới nói đi. Long Thanh Trần cũng không có chối từ, chậm rãi nói ra quyết định của chính mình, Chu Tinh Tông hai cường giả đem ba cái trí tôn thiên tài mang ở bên người, dựa vào chúng ta thực lực, xác thực không làm gì được bọn họ, có điều, đừng quên, nơi này là nơi nào, nơi này chính là táng tiên cốc, chính là không bao giờ thiếu cao thủ. Long Kim Huyên Nhi nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Đúng. Long không lị thu mâu tỏa sáng đông nhiên vỗ nhẹ trắng non cái chán, ảo não lên, dáng vẻ có chút đáng yêu, ta làm sao sẽ không nghĩ tới chứ, cùng huyên nhi tỷ tỷ cùng trần sư đệ so ra, ta thực sự quá tròn váng. Long kim huyên nhi cười nói, cùng có ngu hay không kỳ thực không có quan hệ gì, ngươi từ nhỏ ở trên trời tốc tinh hệ lớn lên, rất ít đi ngoại giới, một mực không gian long tộc che chở bên dưới, tu luyện quá thuận, khuyết thiếu gian luyện, mà, ta cùng bùi đệ với ngươi không giống, ta kiếp trước dù sao cũng là ngày toán nữ đế, nhiều hơn ngươi sống một đời. Kiến thức tự nhiên nhiều hơn ngươi một ít, đùi lệ cũng có kiếp trước, còn có thì lại cựu lịch Long Đế ký ức, càng là thường thường ở bên. Ngoài gian luyện, con đường tu luyện tràn ngập nhấp nô, tự nhiên cũng so với ngươi biện pháp nhiều. Long không lì bất đắc gì nói, Huyên Nhi tỷ tỷ, nói như ngươi vậy, càng làm cho ta cảm giác bị đả kích, còn không bằng nói thẳng ta khờ đây. Long Kim Huyên Nhi không hề trêu nàng, ngược lại, nhìn về phía Long Thanh Trần, làm sao để Táng Tiên quốc gác linh hỗ trợ đây? Long Thanh Trần suy nghĩ một chút, nói. Chúng ta là long tộc, đầu rồng ác linh có thể cảm ứng được trên người chúng ta long tộc khí tức, chúng ta để nó hỗ trợ, nó nên, còn có, ta có thể cùng phá diệt chi mâu làm cái giao dịch, phá diệt chi mâu hỗ trợ giết chết chu tình tông hai cường giả ba cái chi tôn thiên tài, ta đem phá diệt chi mâu binh hồn mặt trên dấu ấn giải trừ, để phá diệt chi mâu triệt để tự do, nó từ chối không được cái này mê hoặc, có thể được. Long Kim Huyên Nhi trong con người xinh đẹp hiện lên một tia dị thải. Cái này thực tế tuổi tác cùng tâm lý tuổi tác đều nhỏ hơn nàng nam nhân, cuối cùng cũng coi như trưởng thành đến làm cho nàng có thể dựa vào địa bộ liễu Long Thanh Trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thông qua binh hồn dấu ấn, hướng về phá diệt chi mâu truyền âm, tiểu phá, có ở đây không? Ha ha! truyền đến phá diệt chi mâu cười gần, tiểu tử, mâu ra thực lực đã khôi phục được đỉnh cao thời kỳ 2 phần 3 trở lên, dám cùng mâu ra nói chuyện như vậy, ta xem ngươi là chán sống a có tin ta hay không hiện tại liền đi qua giết ngươi? Ngươi ở lại ta binh hồn mặt trên dấu ấn vẫn còn, ta có thể cảm ứng được vị trí của ngươi. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, giết ta, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy chứ. Trên tay ta hai cái thương thiên chí bảo không phải là trang trí, tuy rằng ta tu vi không đủ, không phát huy ra toàn bộ huy lực, có điều, hai cái thương thiên chí bảo mang theo ta đảo tẩu sẽ không có vấn đề gì, hơn nữa, coi như ngươi có thể giết ta, bắt đại tổ Long chắc chắn sẽ không buông tha ngươi, bất luận ngươi chạy trốn tới nơi nào, bọn họ đều sẽ đem ngươi bắt được. Luyện hóa đi, biến thành thiêu hỏa côn. Nghe được lời ấy, phá diệt chi mâu trầm mặc, chờ dây lát, mới chuyển đến âm thanh, nói đi, tìm ta chuyện gì. Chúng ta bây giờ đã không có quan hệ gì rồi. Long Thanh Trần nói, chúng ta đi làm cái giao dịch làm sao. Phá diệt chi mâu hỏi, giao dịch gì? Công bằng giao dịch. Long Thanh Trần nói, người giúp ta giết chết Chu Tinh Tông hai cường giả cùng ba cái trí tôn thiên tài, ta giải trừ ngươi binh hồn dấu ấn, cho ngươi triệt để tự do, rất công bằng không có chút nào công bằng, phá diệt chi mâu cởi gàn, bằng vào ta thực lực bây giờ, ngươi ở lại ta binh hồn mặt trên dấu ấn, không làm gì được ta, giải trừ không giải trừ, đối với ta cũng không cái gì ảnh hưởng, hơn nữa ta không đáng tội chu tinh tông. Long Thanh Trần Định liệu trước nói, một món binh khí, quan trọng nhất chính là binh hồn, binh hồn là của ngươi bản nguyên vị trí, ngươi nên rất rõ ràng điểm này, ta ở lại ngươi binh hồn mặt trên dấu ấn, coi như ngươi bây giờ thực lực trở nên mạnh mẽ, cũng rất khó giải trừ, hơn nữa. Theo thực lực của ta tăng cường, dấu ấn đã ở tăng cường, chờ ta tu vi cường đại, ngươi lại sẽ bị ta khống chế, mất đi tự do. Đến lúc đó, ta bất cứ lúc nào có thể mang ngươi biến thành tiêu hỏa côn, ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Phá diệt chi mâu lại trầm mặc, qua một lúc lâu mới chậm rãi nói, tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, được, ta đáp ứng ngươi, giúp ngươi giết chu tinh tông hai cường giả cùng ba cái trí tôn thiên tài, ngươi cho ta giải trừ binh hồn dấu ấn. Trường 957, bởi vì, ngươi là Long Tộc. Long Thanh Trần dụng ý đọc cùng Phá Diệt Chi Mâu chuyên âm, Chu Tinh Tông hai cường giả đều là trường sinh cảnh, chỉ bằng vào một mình ngươi, không hẳn có thể giết chết. Ngươi đi tới táng tiên cốc lối ra nơi này bảo vệ, ta lại đi xin mời một cao thủ hỗ trợ. Ta một đã đủ rồi. Phá Diệt Chi Mâu khinh thường nói, ta vừa nay đã nói, thực lực của ta đã khôi phục được đỉnh cao thời kỳ 2 phần 3 trở lên, giết chết một loại trường sinh cảnh ngươi thừa sức. lấy thực lực của bây giờ Giết chết một loại trường sinh cảnh người, xác thực không có vấn đề gì, thế nhưng, ta cũng không biết Chu Tinh Tông hai cường giả có phải là một loại trường sinh cảnh, khả năng đạt đến trường sinh cảnh cấp trung cũng có thể có thể là trường sinh cảnh cấp cao đại năng. Long Thanh Trần nói, để cho ổn thỏa, vẫn là thường xuyên mời một cao thủ đến giúp đỡ. Ngoại trừ ổn thỏa ở ngoài, kỳ thực, còn có một trọng yếu nguyên nhân, hắn chưa nói. Bây giờ phá diệt chi mâu, hắn căn bản không tin được. Vạn nhất phá diệt chi mâu phát rồ, muốn đem bị giết. Hắn chẳng phải là chết rất bất ức. Mặc dù có hai cái Thương Thiên Chí Bảo có thể ngăn cản một hồi phá diệt chi mưu, có điều hắn Tu Vi bây giờ còn không phát huy ra Thương Thiên Chí Bảo bao nhiêu uy lực, không có niềm tin tuyệt đối ngăn trở phá diệt chi mưu. Vì lẽ đó, hắn còn muốn xin mời cái kia Tổ Long Ác Linh hỗ trợ tốt hơn, ổn thỏa địa giết chết Chu Tinh Tông hai cường giả, còn có thể ngăn được một hồi phá diệt chi mưu, phòng ngừa phá diệt chi mưu xuống tay với hắn. Được rồi, phá diệt chi mưu cũng không có suy nghĩ nhiều. Cho là hắn đúng là vì ổn thỏa. Long Thanh Trần nói, Vậy ngươi mau tới đây lối ra nơi này đi. Nó chạy đến. Long không lị chỉ chỉ trinh sát tổng trận giám thị đến 200 cái cảnh tượng. Ở một cái cảnh tượng ở trong, phá diệt chi mâu đỉnh chỉ thu nạp sắc khí, bắt đầu phi hành tốc độ cao, rời đi cảnh tượng phạm vi. Rất nhanh, xuất hiện tại một cảnh tượng ở trong, chợt lóe lên. Rất nhanh, lại xuất hiện tại một cảnh tượng ở trong, cũng là chợt lóe lên. hiển nhiên, Phá Diệt Chi Mâu chính đang tới rồi, từ nhiều trinh sát trận phạm vi đi ngang qua. Chúng ta đi thôi, đi tìm tổ Long Ác Linh. Long Thanh Trần Tiện tay hủy diệt trinh sát tổng trận, cùng Long Kim Viên Nhi, Long Không Lợi cùng rời đi sân động, hướng về ba cái Ác Linh đại chiến trung bộ khu vực tiềm hành mà đi. Bây giờ Phá Diệt Chi Mâu thực lực quá mạnh, hơn nữa, không xác định Phá Diệt Chi Mâu có thể hay không đối với bọn họ lên sát tâm, vì lẽ đó, bọn họ tuyệt đối không thể cùng Phá Diệt Chi Mâu chạm mặt. Tối thiểu, không có thỉnh cầu tổ Long Ác Linh thời điểm. Bọn họ không thể cùng phá diệt chi mâu chạm mặt, quá nguy hiểm. Vèo. Vèo. Vèo. Vì không bị ác linh nhìn chằm chằm, bọn họ tiềm hành tốc độ không thể quá nhanh, dùng hơn một canh giờ, mới chạy tới trung bộ khu vực, tìm được rồi ba cái ác linh đại chiến địa phương. Chu vi tu luyện giả cùng một loại ác linh đều là tách ra nơi này, không dám tới gần. Trước tiên đừng tới, chờ chúng nó phân ra thắng bại sau khi lại nói. Long Thanh Trần ngừng lại, xa xa mà quan chiến. Ấm ẩm, ẩm, chỉ thấy cổ ma tông 12 cổ ma một trong xích cần ma cùng tổ long ác linh hai bên trái phải giáp công cân bằng gia tộc đại năng ác linh chiến đấu phi thường kịch liệt long không lị hơi kinh ngạc cân bằng gia tộc đại năng ác linh quá mạnh mẽ đem xích cần ma cùng tổ long ác linh phần lớn công kích đều miễn dịch lấy một địch hai không chút nào rơi xuống hạ phong long kim huyền nhi đôi mắt đẹp bình thản cân bằng thể chất xác thực rất mạnh có điều xích cần ma cùng tổ long ác linh cũng không phải ngồi không. Nó đúng là vẫn còn sẽ bị thua. Ầm. Ầm. Ầm. Cung năng dự liệu như thế, cần Ma cùng tổ Long Ác Linh bản năng chiến đấu vẫn còn, rất rõ ràng cân bằng thể khuyết điểm, một bên công kích, một bên tiếp cận cân bằng gia tộc đại năng Ác Linh, bắt đầu triển khai cận chiến, cân bằng thể tuy rằng có thể miễn dịch phần lớn công kích, lại không biện pháp miễn dịch tinh khiết lực lượng công kích, từ từ rơi vào rồi hạ phong. Cuối cùng, cân bằng gia tộc đại năng Ác Linh cao tới 10 vạn trượng thân thể bị xé nát, bị thua. Có điều, những mảnh vỡ này nhưng phân tán ra đến, trong nháy mắt trốn vào đại địa, chạy trốn. Tại sao không thả chân hỏa, đem những mảnh vỡ này thiêu hủy? Long không lị có chút tiếc hận. Long Kim Huyên Nhi nói, xích cần ma cùng tổ long ác linh đã sớm chết rồi, chân hỏa đã từ lâu dập tắt, ở đâu ra chân hỏa. Hơn nữa, coi như sử dụng chân hỏa thiêu hủy cơ thể nó cũng vô dụng, chỉ cần ý niệm của nó vẫn còn. Nó là có thể một lần nữa tụ tập một nhục thân, vì lẽ đó, muốn triệt để tiêu diệt một đại năng ác linh Đây không phải là thường khó khăn sự tình. Long thanh trần minh bạch, chẳng trách táng tiên cốc vẫn có thể duy trì cân bằng. Nguyên lai, like, những này ác linh đánh tới đánh lui, căn bản giết không chết đối phương. Chúng ta cứ như thế trôi qua tìm tổ long ác linh hỗ trợ sao. Nhìn giữ tận khủng bố tổ long ác linh, long không lị như mày, có chút lo lắng, cũng không biết tổ long ác linh có thể hay không nhận ra chúng ta long tộc thân phận. Nếu không phải có thể, vậy chúng ta thì xong rồi. Hổ giữ cũng không ăn thịt con, ta tin tưởng. Cho dù tổ Long chết rồi, cũng có thể nhận ra thân phận của chúng ta. Long Thanh trần nhanh chân đi về phía trước, hắn đối với tổ Long ác linh có lòng tin. Nếu tổ Long ác linh còn có phong nguyên thế lực chấp nhiệm như vậy tổ Long ác linh càng nên có lòng tộc chấp nhiệm Nhận ra được ba cái sinh linh tới gần, chỉ có tay trẻ con cao xích cần ma bỗng nhiên chạm đích, đỏ đậm ánh mắt nhìn chăm chú mà tới. ầm! Nó cả người xích cần tăng vọt, xuyên thấu hư không, cực tốc đâm tới, ẩn chứa uy lực khủng bố. Tổ Long Ác Linh cũng là mắt lộ ra hung quang, khổng lồ đôi rồng, phản phất một thanh chiến đao, chém đánh mà đến. Tổ Long Tiền Bối, chúng ta là Long Tộc. Long không lị hô một tiếng. Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi nhìn nhau một chút, càng là trực tiếp thả ra Long Tộc khí tức, để Tổ Long Ác Linh càng dễ dàng cảm ứng được. Long Tộc. Tổ Long Ác Linh tự lầm bẩm, ánh mắt hung ác khôi phục một tia trong suốt. Nó khổng lồ đôi rồng đột nhiên thay đổi quy tích, che ở Long Thanh Trần, Long Kim Huyên Nhi cùng Long không lị trước mặt. Cong. Cong. Cong. Từng cây từng cây sắc bén xích cần mạnh mẽ đánh vào đuôi rồng trên, tia lửa xẹt tán loạn, chuyển ra trói hai tiếng rung. Thấy vậy một màn, Long Thanh Trần, Long Kim Huyên Nhi cùng Long Không Lị đều là thở phào nhẹ nhóm, cho thấy tổ Long Ác Linh đã nhận ra bọn họ Long Tộc thân phận, mới có thể bảo vệ bọn họ. Bọn họ là Long Tộc, ta không thể để cho thương thế của ngươi hại bọn họ. Tổ Long Ác Linh nhìn chằm chằm xích cần ma, cút. Long Tộc cùng ngươi quan hệ gì? Xích cần ma nhãn thần mở mịt. Ngươi tại sao phải bảo vệ bọn họ? Tổ Long Ác Linh sửng sốt một chút, tự lầm bầm lên. Đúng vậy, Long Tộc cùng ta quan hệ gì? Ta tại sao phải bảo vệ bọn họ? Tại sao? Tại sao? Tổ Long Ác Linh thống khổ rối ra phía trước hai con vua rồng, ôm lấy đầu rồng. Long Thanh Trần cung kính mà thi lễ một cái. Bởi vì, ngươi cùng chúng ta như thế, ngươi cũng là Long Tộc. Bởi vì, ta là Long Tộc. Ta là Long Tộc. Tổ Long Ác Linh Long Mạch trở nên sáng ngời, cao hứng cười to. Ha ha ha. Ta là Long tộc, nguyên lai ta là Long tộc. Ngươi là Long tộc, vậy ta là cái gì? Xích cần ma có chút mộng, ta là cái gì? Ta là cái gì? Long Thanh Trần, Long Kim Huyên Nhi cùng Long Không Lị đều là ánh mắt quái gì, ngẫm lại cũng là bình thường trở lại. Hai người này đại năng dù sao đã chết, đầu óc không quá linh quang cũng rất bình thường, có thể lưu lại điểm ấy chấp niệm, đã rất tốt. chương 958, quả nhiên là ngươi. Nhìn xích cần ma hồn bay phách lạc dáng vẻ, Long Không Lị có chút không đành lòng. Nhắc nhở nó, ngươi là cổ ma tông 12 cổ ma một trong xích cần ma. Ta là xích cần ma. Xích cần ma tự lầm bẩm, Nó từ trên mặt đất chậm rãi bỏ lên, cùng tổ long ác linh như thế, cũng là cười ha ha, ha ha ha, ta là xích cần ma, ta là xích cần ma. Long thanh trần không để ý đến nó, nhìn về phía tổ long ác linh, tổ long tiền bối, ta nghị xin ngươi hỗ trợ, hỗ trợ giết mấy cái kẻ địch. Ta muốn giúp ngươi giết địch. Tổ long ác linh ánh mắt mở mịt ta tại sao phải giúp ngươi giết địch. Long Thanh Trần có chút bất đắc dĩ, vừa nãy ta đã nói qua, bởi vì chúng ta đều là long tộc. Tổ Long Ác Linh là người, chúng ta đều là long tộc, vì lẽ đó, ta muốn giúp ngươi giết địch. Đúng. Long Thanh Trần cười khổ. Cùng thi thể câu thông, rất phiền phức. Chúng ta đều là long tộc, vì lẽ đó, ta muốn giúp ngươi giết địch. Tổ Long Ác Linh tự lẩm bẩm chốc lát, cuối cùng cũng coi như nghi rõ điểm này. Địch nhân ở cái nào? Hắn ngắm nhìn bốn phía, tìm kiếm lên. Địch nhân ở cái nào? hắn mắt lộ ra hung quang, đống nhiên nhìn về phía xích cần ma, ngươi là không phải kẻ địch. xích cần ma mờ mịt, không biết. long thanh trần vội vàng nói, nó không phải kẻ địch. vừa nãy, các ngươi còn đồng thời liên thủ đối phó cân bằng thể gia tộc đại năng ác linh, các ngươi hẳn là minh hiếu. chúng ta là minh hiếu. chúng ta là minh hiếu. tổ long ác linh ánh mắt từ xích cần trên ma thân rời, nhìn chằm chằm long kim huyên nhi cùng long không lị, các ngươi là không phải kẻ địch. long kim huyên nhi cùng long không lị liền vội vàng lắc đầu. Trăm miệng một lời nói, không phải. Các nàng cũng là Long Tộc, đương nhiên không phải kẻ địch. Long Thanh Trần cảm giác đau cả đầu, vừa cho Tổ Long Ác Linh giải thích, Tổ Long Ác Linh lại đã quên. Tổ Long Ác Linh lại mở mịt lên, phản phất bị mất hồn phách thể xác, Sinh Cần Ma không phải kẻ địch, các nàng cũng không phải kẻ địch, vậy ai là địch nhân? Kẻ địch không ở nơi này. Long Thanh Trần nói, kẻ địch chờ một chút sẽ đi táng tiên quốc lối ra. Táng tiên quốc lối ra. Tổ Long Ác Linh ánh mắt lạnh léo hạ xuống táng tiên quốc ở đâu? Long Thanh Trần có chút muốn nói máu, nơi này không phải là táng tiên quốc à? Long Kim Huyên Nhi đối với Long Thanh Trần hơi liếc mắt ra hiệu, truyền âm nói, bùi đệ, chớ giải thích, giải thích không rõ ràng. Tổ Long Ác Linh chỉ còn dư lại chấp niệm cùng chiến đấu bản năng, đã đánh mất chi nhớ trước kia. Đồng thời, bất luận ngươi bây giờ nói cái gì, hắn cũng có rất nhanh quên. Ngươi vẫn là trực tiếp dẫn hắn đi tìm Chu Tinh Tông hai cường giả cùng ba cái chí tôn thiên tài đi. Tốt. Long Thanh Trần minh bạch. Sắc thực giải thích không rõ ràng. Khả năng cảm ứng được Long Thanh Trần cùng Long Kim Viên Nhi truyền âm cho nhau. Tổ Long Ác Linh bỗng nhiên nhìn lại, hai người các ngươi, thì thầm nói cái gì? Long Thanh Trần cười nói, ta biết địch nhân ở cái nào, ta đây liền dẫn ngươi đi. Tổ Long Ác Linh không thể nghi ngờ nói, dẫn đường. Chờ chút. xích Cần Ma bỗng nhiên ngăn cản Long Thanh Trần, hỏi, các ngươi đi giết địch, vậy ta phải làm gì? Nó phải làm gì? Long Thanh Trần ánh mắt dị dạng, trời mới biết nó phải làm gì. Nó sinh hoạt hàng ngày, phỏng trừng lại như một bộ sát chết di động, ở táng tiên cốc lung tung không có mục đích địa du đáng, gặp phải khai nguyên thế lực các linh liền đánh nhau. Long Kim Huyên Nhi cười cận, Xích Cần Ma tiền bối, nếu như không chê, ngươi cũng có thể theo chúng ta cùng đi giết địch. Ta cũng có thể đi giết địch. Xích Cần Ma nghi hoặc. Long Kim Huyên Nhi nghiêm túc gật đầu, đương nhiên có thể, ngươi cùng tổ lòng xem như là minh hữu, tự nhiên cũng chính là minh hữu của chúng ta, ngươi cũng có thể giết địch. Ta cũng có thể giết địch. Sích cần ma tự lẩm bẩm, tùy theo, cao hứng như đứa bé, ha ha ha, ta cũng có thể giết địch, ta cũng có thể giết địch. Long không lị thu mâu quái lạ, như là nhìn một kẻ ngu ngốc, không biết cổ ma tông người nhìn thấy tổ sư bộ dáng này, là cái gì cảm thụ. Hai vị tiền bối đi theo ta, cùng đi giết địch. Long thanh trần bay lên trời, phía trước dẫn đường. Ngoại trừ tổ Long Ác Linh ở ngoài, không nghĩ tới còn có sích cần ma cái này cao thủ hỗ trợ, tự nhiên là chuyện tốt. Chu tinh tông hai cường giả cùng ba cái chi tôn thiên tài, chết chắc rồi. Vèo, vèo, vèo. Có hai cái đại ác linh theo, Long Thanh Trần, Long Kim Hương Nhi, Long Không Lị tự nhiên không cần tiểu tâm rực rực tiềm hành, trực tiếp bay trên trời. Cái khác ác linh cùng đám người tu luyện nhìn thấy hai người này đại ác linh, lại như nhìn thấy quỷ như thế, cuốn quyết tách ra, không dám chặn đường. Uy, tiểu tử, ngươi tìm cao thủ có tới không? Đông nhiên. Long Thanh Trần ý niệm bên trong thu được phá diệt chi mâu truyền âm, có chút sốt ruột, chu tinh tông hai cường giả cùng ba cái trí tôn thiên tài đã đến táng tiên cốc lối ra, bị ta ngăn cản, có điều, hai người này cường giả thực lực rất mạnh, ta không ngăn được bao lâu. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, Trước ngươi không phải nói có một mình ngươi đã đủ rồi sao? Phá diệt chi mâu lung tung nói, ta nào có biết bọn họ tu vi cao như vậy, một đạt đến trường sinh cảnh cấp 6, một đạt đến trường sinh cảnh cấp 7, nếu như ta khôi phục được đỉnh cao. Tự nhiên có thể giết chết bọn họ, ta đây không phải còn không có khôi phục lại đỉnh cao hả. Người kiên trì một chút nữa, ta tìm cao thủ lập tức tới ngay. Long thanh trần nhanh hơn tốc độ phi hành. Long Kim Huyên Nhi cùng Long không Lệ cũng là theo tăng nhanh, mặt sau hai cái đại ác linh tự nhiên có thể đổi tới. Rất nhanh, liền chạy tới táng tiên cốc lối ra. Chỉ thấy, phá diệt chi mâu đang cùng Chu Tinh Tông hai cường giả đại chiến, chiến đấu khá là kịch liệt, bởi hai cường giả tu vi rất cao. Phá diệt Chi mâu chỉ có đỉnh cao thời kỳ 2/3 thực lực, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở bọn họ. Nếu như ta không nhìn lầm, vậy hẳn là là Phá diệt Chi mâu đi, thuộc về Long tộc Tổng Thánh Tử Long Thanh Trần binh khí, nó tại sao lại ở chỗ này? Nó ở đây, như vậy, Long Thanh Trần khẳng định cũng tới, giết chết bát sư đệ tên kia quyền thủ, rất khả năng chính là Long Thanh Trần nguy Trang, Long Thanh Trần thực sự là khinh người quá đáng, dám ẩn nút đến chúng ta xa dương tinh hệ đến, chán sống rồi à? Hai vị lão tổ đem phá diệt chi mâu chấn áp phong ấn biến thành chúng ta chu tinh tông binh khí ba cái chi tôn thiên tài xa xa mà quan chiến si xào bàn tán một bên cho hai vị ông lão hò hét trợ uy hai vị tiền bối long thanh trần đối với tổ long ác linh cùng xích cần ma thi lễ một cái chỉ tay một cái chỉ về chu tinh tông hai cường giả này hai lão chính là kẻ địch giống tổ long ác linh không nói hai lời giết gào ra to rõ long ngầm vọt thẳng giết tới xích cần ma một tiếng kêu quái dị cung theo sông tới giết ầm ầm ầm có hai cái đại ác linh hỗ trợ phá diệt chi mưu gặp phải áp lực nhất thời không còn rất nhanh thay đổi thế cục hai cái đại ác linh cùng phá diệt chi mưu đệ lên chu tinh tông hai cường giả đánh các ngươi là người nào dám điều động ác linh tới đối phó chúng ta các ngươi cũng biết táng tiên cốc thiết yếu duy trì cân bằng các ngươi điều động ác linh sẽ dẫn đến táng tiên cốc mất đi cân bằng hậu quả các ngươi gánh nổi sao chu tinh tông hai cường giả vừa giận vừa sợ Đối phó phá diệt trì mâu, bọn họ chắc chắn, nhưng là, có thêm hai cái đại ác linh, bọn họ chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Ba cái trí tôn thiên tài gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên áo xanh. Không cần xếp vào, có thể sai khiến phá diệt trì mâu, tổ long ác linh, ngươi khẳng định chính là Long Thanh Trần. Long Thanh Trần, chúng ta chu tinh tông cùng các ngươi long tộc không thù không đoán, ngươi vì sao đến chúng ta xa răng tinh hệ làm sàng làm bậy. Bọn họ quát mắng lên. Long Thanh Trần. Long Kim Huyên Nhi cùng Long Không Lị nhìn nhau một chút, nếu thân phận đã bị nhìn thấu, cũng là không cần thiết thần tảng, tan hết trên người ẩn giấu bí thuật, lộ ra diện mạo như cũ. Quả nhiên là ngươi, Long Thanh Trần. Còn có, Long Kim Huyên Nhi cùng Long Không Lị. Các ngươi cho là chúng ta Chu tình tông không người nào sao. Ba vị trí tôn thiên tài một chút nhận ra được, hiển nhiên, đã từng xem qua Long Thanh Trần, Long Kim Huyên Nhi cùng Long Không Lị chân dung. Các đại siêu cấp thế lực trí tôn thiên tài, bình thường đều sẽ lẫn nhau quan tâm vì lẽ đó, coi như chưa từng gặp mặt cũng sẽ nhìn một chút đối phương chân dung, hơi hơi tìm hiểu một chút. làm như vậy, chủ yếu có hai cái nguyên nhân. một trong số đó, đồng dạng là chí tôn thiên tài tương lai có thể sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh hoặc là minh hiếu, thiết yếu biết. thứ hai, phòng ngừa gặp mặt thời điểm không nhận ra đối phương, vạn nhất đem đối phương giết hoặc là bị đối phương giết, rất dễ dàng gây nên siêu cấp đại thế lực trong lúc đó khai chiến. chương 959 long kim viên nhi thực lực bên trái cái kia giao cho ta dừng ở chu tinh tông ba cái chi tôn thiên tài long kim huyên nhi đôi mắt đẹp lạnh lẽo hạ xuống long không lì cười cận bên phải cái kia liền giao cho ta đi long thanh trần vốn là muốn nói không cái này cần phải hắn một là có thể đánh ba cái nhớ tới huyên tỷ phải ra khỏi khí hắn cũng sẽ không thật nói như vậy cười nhạt nói còn lại trung gian cái kia chỉ ta tới đối phó đi làm cản các ngươi khi chúng ta là hàng hóa sao há có thể để cho các ngươi tùy ý chọn tuyển Không có chuyện gì, để cho bọn họ chọn, Long Tộc cùng Chu Tinh Tông đồng dạng là thượng hạng mãn tinh thế lực, ta ngược lại muốn xem xem, Long Tộc trí tôn thiên tài càng mạnh hơn, vẫn là Chu Tinh Tông trí tôn thiên tài càng sâu một bậc. Chu Tinh Tông ba cái trí tôn thiên tài giận tí mặt, trong ánh mắt tràn ngập sát ý. Vèo. Long Kim Huyên Nhi trực tiếp lên trước lao đi. Lo lắng nàng có chuyện, Long Thanh Trần cùng Long không lị theo vào tới. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Long Kim Huyên Nhi đối mặt bên trái trí tôn thiên tài. Long không lì đối mặt bên phải trí tôn thiên tài, Long thanh trần nhưng là đối mặt trung gian trí tôn thiên tài. Một trọi một, một mình đấu. Ẩm, Ẩm, Ẩm, một mặt khác phá diệt chi mưu, tổ Long ác linh cùng xích cần ma nhưng là vây công Chu Tinh Tông hai cường giả, đánh hai cường giả liên tục ho ra máu, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Chu Tinh Tông một người trong đó cường giả bỗng nhiên xoay tay lấy ra một viên bùa truyền âm, mở ra truyền âm, Táng tiên Cốc, chúng ta gặp phải phiền toái, nhanh tới rồi trợ rút. Không được, hắn hướng về Chu Tinh Tông cầu viện. Long không lị hơi thay đổi sắc mặt, có chút bối rối. Long thanh trần đối với phá diệt chi mâu cùng hai đại ác linh hô to một tiếng, hai vị tiền bối cùng tiểu phá, tốc chiến tốc thắng, ở Chu Tinh Tông những cường giả khác tới rồi trước, giết chết hai người này lao ra hỏa. Tiểu tử, ngươi tên là ai tiểu phá đây? Phá diệt chi mâu có chút bất mãn. Có điều, cũng không dám thất lễ, nhanh hơn thế tiến công. Long thanh trần bên này, cũng là nhanh hơn thế tiến công. Vụ. Vu, Vu, hắn trực tiếp thả ra vô số loại dị tượng. Phúc. Với hắn giao thủ chí tôn thiên tài trong nháy mắt bị nện nát, trở thành mưa máu. Hô, hắn phất tay rắc ra một mảnh chân hỏa, nhen lửa xương máu. Sương máu truyền ra chí tôn thiên tài tiếng kêu thảm thiết. Long Thanh Trần, ngươi tuyệt đối đi không ra xa giang tinh hệ. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, không cần ngươi quan tâm, ngươi có thể chết rồi. Sương máu trạng thái là tu luyện giả suy yếu nhất thời điểm, rất khó chống đỡ chân hỏa tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng nhỏ, rất nhanh sẽ biến thành cho bụi rồi. ầm, long kim huyên nhi bên kia, nàng cũng là thả ra đạo của chính mình, một bên triển khai nàng kiếp trước tuyệt kỹ, thiên địa văn cờ, nghiền ép mà ra. vu, cùng lúc đó, phía sau nàng hiện ra trang sáng mọc trên biển dị tượng, thánh khiết ánh sáng soi sáng mà ra, ẩn chứa vô biên uy năng. phúc, cùng với nàng giao thủ chí tôn thiên tài căn bản không ngăn được, nhất thời bị nghiền nát trở thành mưa máu. nàng giáp ra chân hỏa. Đem xương máu nhen lửa, biến thành cho bụi. Huyên tỷ cũng diễn hóa ra dị tượng. Long Thanh Trần thoáng hơi kinh ngạc. Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp lườm hắn một cái, ta dị tượng còn không hết một loại đây. Vài loại? Long Thanh Trần hiếu kỳ. Long Kim Huyên Nhi nói, 14 loại. 14 loại dị tượng. Long Thanh Trần hút một hơi khí lạnh, chín loại dị tượng là có thể đạt đến đế cảnh cực hạn, nói cách khác, thực lực của nàng cũng đạt tới đế cảnh cực hạn, không kém gì đứng đầu nhất chi tôn thiên tài, tỷ ẩn giấu vẫn đúng là sâu. Long Kim Huyên Nhi úa nói, ta lúc nào đối với ngươi ẩn giấu quá, chỉ là những năm này ngươi vẫn bận chuyện của chính mình, chưa từng có quan tâm quá việc tu luyện của ta tình huống. Long Thanh Trần có chút lúng túng, xác thực, này mấy trăm năm qua hắn hoặc là chính là đang bế quan, hoặc là chính là xông xáo bên ngoài, rất ít quan tâm nàng cùng Long Không Lệ tình huống tu luyện. Ẩm, Ẩm, Ẩm, Long Không Lệ bên kia cùng chí tôn thiên tài chiến đấu khá là kịch liệt, đã giao thủ mấy chục trêu còn không có phân ra thắng bại. Long Thanh Trần hỏi, Lệ sư Tỷ cần hỗ trợ sao? Người nói xem. Long Không Lị tức giận liếc mắt nhìn hắn. Vụ! Vụ! Vụ! Long Thanh Trần thả chín loại dị tượng, nghiền ép lên đi, cùng với nàng giao thủ trí tôn thiên tài, trong nháy mắt trở thành mưa máu. Long Không Lị rắc ra chân hỏa, xương máu biến thành cho bụi. Long Thanh Trần, ngươi không chết tử tế được. Chúng ta Chu tinh tông cùng Long Tộc vẫn không có gì liên quan. Ngươi vì sao đến Sa răng tinh hệ làm sẵn làm bậy, chúng ta chu tinh tông phải giết ngươi. Ba cái trí tôn thiên tài bị giết, để chu tinh tông hai cường giả con mắt đều đỏ, gào thét lên. Phải biết, cho dù thượng hạng mãn tinh thế lực, cũng không có bao nhiêu trí tôn thiên tài, bồi dưỡng những này trí tôn thiên tài, càng là hao phí vô số tài nguyên tu luyện cùng tâm huyết, mỗi tổn thất một, đều là đối với tương lai to lớn suy yếu. Có điều, bọn họ bị phá diệt chi mâu cùng hai đại ác linh đánh mạnh, tự vệ đều được vấn đề. Căn bản đằng không ra tay tới thu thập Long Thanh Trần. Long Thanh Trần thở dài nói, tiểu phá, ngươi không được à, chúng ta bên này đã giải quyết, ngươi bên kia còn không có giết chết hai lão. Ngươi nói nhẹ, các ngươi giết chỉ là ba cái tuổi trẻ đại mà thôi. Hai người này lao ra hỏa một trường sinh cảnh cấp 6, một trường sinh cảnh cấp 7, há lại là dễ dàng như vậy giết. Phá diệt chi mâu một trận cam tức. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Nó mỗi một lần đâm ra, đều lộ ra vô biên sắc khí, ẩn chứa uy lực khủng bố. Long Thanh Trần trong lòng có chút buồn cười, này phá diệt chi mâu mặc dù là phi thường cổ lao cổ khí, có điều, binh khí chính là binh khí, trung quy không đủ lao lạc, hắn hơi hơi dùng dùng một lát phép khích tướng, phá diệt chi mâu liền không chịu được, lấy ra toàn bộ thực lực. Phúc! Phúc! Ở phá diệt chi mâu cùng hai đại ác linh mưa to gió lớn giống nhau công kích dưới, chu tinh tông hai cường giả rốt cục không ngăn được, thân thể đổ nát, thành xương máu. Đại bổ! Phá diệt chi mâu mạnh mẽ đâm vào một mảnh trong huyết vụ. Để xương máu biến thành cho bụi, thu nạp sát khí. Phải biết, táng tiên quốc sát khí mặc dù nhiều, thế nhưng, dù sao niên đại quá lâu, không sánh được này mới mẻ sát khí. Ẩm. Thu nạp này đoàn mới mẻ sát khí, phá diệt chi mâu vốn là đã rất mạnh uy thế tăng lên một đoạn dài, nó truyền ra một trận cười lớn. Ha ha ha, thực lực của ta khôi phục được đỉnh cao thời kỳ 4 phần 5, 8 phần 10. Phúc. Mặt khắc một mảnh xương máu, bị tổ long ác linh một cái nướt, thu nạp mảnh này xương máu. Tổ long ác linh uy thế cũng là tăng vọt một đoạn dài. Chết tiệt ác linh, dám cướp đồ vật của ta. Phá diệt chi mâu giận dữ, đồng nhiên hướng về tổ long ác linh đâm tới, ta muốn đưa ngươi biến thành sắc khí. Cút. Tổ long ác linh giơ lên vốt rồng. Công. Cùng phá diệt chi mâu mạnh mẽ va chạm, kia lửa sẽ tán loạn. Phá diệt chi mâu bị đánh bay đi ra ngoài. Dám công kích ta minh hiếu, ta muốn phế bỏ ngươi. Xích cần ma giống to, hướng về phá diệt chi mâu phóng đi. Từng cây từng cây xích cần tăng gọn, phản phất từng cái từng cái màu máu lôi đỉnh chi roi. Cong. Cong. Cong. Mạnh mẽ quật phá diệt chi mâu, kia lửa văng gấp nơi, đem phá diệt chi mâu quất bay. Dừng tay. Long Thanh Trần rất muốn để tổ Long Ác Linh cùng xích cần ma giúp hắn trấn áp phá diệt chi mâu, để hắn một lần nữa không chế phá diệt chi mâu. Có điều, thời gian không còn kịp, Chu Tinh Tông những cường giả khác rất nhanh chạy đến, chúng ta đến mau chóng rời đi nơi này. chương 960, ta cũng không lốc. Ta không dự định nhanh như vậy rời đi táng tiên cốc, còn có một khu vực sát khí không có thu nạp, ta có thể không nỡ, Chu Tinh Tông những cường giả khác đến rồi thì thế nào? Mau ra muốn đi, không ai ngăn được. Phá diệt chi mâu chuyển ra thanh âm nhàn nhạt, tựa hồ căn bản không quan tâm Chu Tinh Tông những cường giả khác. Tiểu tử, ta đã giúp ngươi giết Chu Tinh Tông hai cường giả, hoàn thành lời hứa của ta, hiện tại, giờ đến phiên ngươi làm tròn lời hứa, mau đem ta binh hồn mặt trên dấu ấn mở ra, từ nay về sau, chúng ta cũng không còn quan hệ được. Long Thanh Trần vây vây tay, ngươi tới, ta mở ra ngươi binh hồn mặt trên dấu ấn, cho ngươi triệt để khôi phục tự do. Phá diệt chi mâu nhưng không có lại đây, trái lại kéo xa một khoảng cách nhỏ, cười lạnh nói, ngươi nghĩ nhân cơ hội sử dụng phệ thiên võ mạch thôn phệ ta sắc khí, áp chế ta, khiến cho ta khuất phục. Ngươi không tới, ta làm sao cho ngươi mở ra binh hồn mặt trên dấu ấn. Long Thanh Trần thần tình lạnh nhạt, trong lòng nhưng có điểm thất vọng, hắn quả thật có ý định này. Đáng tiếc. Phá diệt chi mâu trước đây ăn qua cái này thiệt tỏi, hiện tại đã không lên làm. Phá diệt chi mâu lạnh lùng nói, tiểu tử, ta ngang dọc vũ trụ thời điểm, sơ đại tổ long khả năng còn không có xuất hiện đây, ngươi đừng muốn lửa phỉnh ta. Theo ta được biết, cách một khoảng cách, cũng có thể mở ra dấu ấn, không nhất định nhất định phải tới gần. Lúc trước, vì thu phục ngươi, ta ở ngươi binh hồn mặt trên để lại mấy chục loại bất đồng dấu ấn, nếu như cách một khoảng cách tiến hành mổ ấn, cần thời gian tương đối dài. Phỏng trừng chu tinh tông những cường giả khác chẳng mấy chốc sẽ tới rồi, e sợ không còn kịp. Những câu nói này, Long Thanh Trần nói đúng là thật sự, chúng ta thiết yếu lập tức rời đi, không thời gian, ta cho ngươi hai cái lựa chọn, hoặc là tin tưởng ta, lại đây, ta cho ngươi mổ ấn, hoặc là sẽ chờ sau đó gặp, lại cho ngươi mổ ấn. Không được. Phá diệt chi mâu giận dữ, chắn táng tiên quốc lối ra vị trí, ngươi đã đáp ứng cho ta mổ ấn, thiết yếu lập tức cho ta mổ ấn. Long Thanh Trần cao mày, vậy ngươi lại đây. Phá diệt chi mâu thái độ kiên quyết, không được, liền cách một khoảng cách tiến hành mổ ấn. Ta đã nói rất rõ ràng, cách một khoảng cách tiến hành mổ ấn, cần thời gian tương đối giải, không còn kịp. Long Thanh Trần cũng có chút cam tức. Phá diệt chi mâu lạnh nhạt nói, ta quả ngươi tới kịp, không kịp, nói chung, ngươi thiết yếu lập tức cho ta mổ ấn, vàng không. Ta sẽ không để cho ngươi rời đi nơi này. Ngươi làm sao chết như vậy suy nghĩ. Long không lị sốt rồi nói, trước chúng ta giết Chu Tinh Tông một trí tôn thiên tài. Ba cái tiên đế cùng một vượt qua đế cảnh cứng, giả, hiện tại, lại giết Chu Tinh Tông ba cái trí tôn thiên tài cùng hai cái trường sinh cảnh cứng, giả, khẳng định đã kinh động Chu Tinh Tông cao tầng, phỏng chừng đã đang đuổi trên đường tới, không đi nữa liền thật sự không còn kịp. Ta cũng không đốc. Phá diệt chi mâu hừ lạnh một tiếng, tiểu tử này, rất xào trá, ta tin bất quá hắn, vì lẽ đó, thiết yếu cách một khoảng cách mổ ấn, phòng ngừa hắn sử dụng phệ thiên võ mạch đám hại ta, hơn nữa, thiết yếu lập tức cho ta mổ ấn không thể lưu đến sau đó, sau đó vạn nhất hắn đổi ý, ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Không thuyết phục được phá diệt chi mưu, long thanh trần không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía tổ long ác linh cùng xích cần ma, xin mời hai vị tiền bối đưa nó nổ ra. Cúp ngay. Tổ long ác linh ánh mắt bất thiện nhìn trầm trầm phá diệt chi mưu, xích cần ma đạo, ta minh hữu bảo ngươi cúp mở, có nghe hay không? Các ngươi đã chết, chỉ là chấp niệm không tiêu tan, bị hắn lợi dụng, biết không? Phá diệt chi mưu chợt quát một tiếng phảng phất thần trung mộ cổ, khiến người tỉnh ngộ Chúng ta đã chết. Tổ long ác linh ánh mắt mở mịt lên. Xích cần ma cũng là khó có thể tiếp thu sự thực này. Không thể, chúng ta rõ ràng sống rất tốt. Phá diệt chi mâu cười gần không nớt. Người chết vĩnh viễn sẽ không biết mình đã chết rồi. Lại như uống say người vĩnh viễn không biết mình say rồi. Chính các ngươi suy nghĩ thật kỹ, biết tất nhiên là người nào không. Biết mình lai lịch ra sao sao. Biết mình tại sao một mực nơi quỷ quái này. Các ngươi căn bản không biết. Ta là ai Ta lai lịch ra sao, ta tại sao một mực nơi này? Tổ Long Ác Linh tự lầm bẩm, ánh mắt càng thêm mở mịt, phản phất bị mất hồn phách sát chết di động. Không thể, không thể, không thể. Sích Cần Ma càng là mê muội như thế, tái diễn câu nói này, ánh mắt nó đỏ lên, đồng nhiên nhìn về phía Long Thanh Trần, ngươi tới nói cho ta biết, ta sống vẫn là chết rồi hả? Chuyện này, Long Thanh Trần không biết nên nói như thế nào. Phá diệt chi mâu cười ha ha, thấy không, hắn đang lợi dụng các ngươi. Hắn căn bản không dám nói cho các ngươi sự thực, ngươi lợi dụng chúng ta. Xích Cần Ma ánh mắt lạnh lẽo, cả người xích Cần tăng gọn phảng phất từng cây từng cây chiến mâu màu máu, chậm rãi hướng về Long Thanh Trần đi tới. Tổ Long Ác Linh cũng là ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Long Thanh Trần, giơ lên sắc bén vuốt rồng. Phạm Nhân có một câu nói nói rất hay, gần vua như gần quan, điều động Ác Linh cũng là như thế, một cái sơ sẩy cũng sẽ bị Ác Linh giết ngược lại. Phá Diệt chi Mâu có chút cười trên sự đau khổ của người khác ý tứ. Những này ác linh thực lực mạnh mẽ, vẫn ở lại táng tiên quốc, tại sao không ai dám điều động chúng nó? Bởi vì, các đại thế lực đều rất rõ ràng, điều động những này ác linh rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, một mực người yêu thích tự cho là thông minh, dám điều động chúng nó, hiện tại rơi vào kết cục này, hối hận cũng đã trưởng. Long không Lệ hoàng hốt vội nói, hai vị tiền bối, có chuyện hào hảo nói. Long Kim Huyên Nhi cũng là sắc mặt thay đổi, nàng cho tới nay tâm tình vô cùng tốt, có một viên bình tĩnh, quả cảm tâm, nhưng là... Đối mặt tình huống như thế, cũng không biết nên làm gì bây giờ. Long Thanh Trần đứng tại chỗ không nhúc đích, đối mặt thực lực kinh khủng hai đại ác linh, lấy tu vi của hắn, phản kháng không có tác dụng gì, chỉ có thể chết càng nhanh hơn, hắn biết rõ điểm này. Hắn nghiêm túc nhìn tổ long ác linh, tổ long tiền bối, chúng ta đều là long tộc, ta chỉ là xin ngươi hỗ trợ mà thôi, cũng không có lợi dụng ngươi. Tổ long ác linh thân rồng run lên, đột nhiên dừng lại, hung ác ánh mắt trở nên trong suốt một điểm, không ngừng mà tự lầm bẩm. Chúng ta là Long Tộc, chúng ta là Long Tộc, chúng ta là Long Tộc phản phất câu nói này nắm giữ vô cùng ma lực như thế. Long Thanh Trần nói, ngươi tuy rằng chết rồi, có điều, ngươi Long Tộc chấp niệm vẫn còn, nhớ kỹ điểm này, đã đủ rồi, không phải sao. Chúng ta là Long Tộc, chúng ta là Long Tộc. Tổ Long Ác Linh ánh mắt chậm rãi thay đổi hiền lành lên, vậy là đủ rồi. Hô! Vung một cái khổng lồ đôi rồng, phản phất một thanh kinh khủng chiến đao, nằm ngang ở Long Thanh Trần trước mặt, chặn lại rồi xích cần ma, lạnh lung nói chúng ta là long tộc, ta không thể để cho ngươi giết hắn. Long Kim Huyên Nhi bỗng nhiên nói, xích cần ma tiền bối, ngươi cùng tổ long tiền bối là Minh Hiếu, không thể tự giết lẫn nhau. chúng ta là Minh Hiếu. xích cần ma ngây ngẩn cả người. Long Kim Huyên Nhi nói, đúng. xích cần ma đưa một cái xích cần, gãi gãi đầu, vui vẻ cười khúc khích. chúng ta là Minh Hiếu, chúng ta là Minh Hiếu. Long Không Lệ thu mâu dị dạng, thật sự rất không nói gì. trước đã nói qua rất nhiều lần, lại quên. Ác Linh chính là như vậy, không có cách nào. Phá diệt chi mâu thấy tình thế không ổn, hô lớn, đừng nghe bọn họ, bọn họ đang lợi dụng các ngươi. chương 961, ta với ngươi không để yên. Nó đang khích bác chúng ta long tộc quan hệ cùng Minh Hữu quan hệ. Long thanh trần một tiếng quát lớn, chĩa thẳng vào phá diệt chi mâu, hai vị tiền bối, phế bỏ nó. Tổ Long Ác Linh cùng xích cần ma bỗng nhiên nhìn về phía phá diệt chi mâu, ánh mắt lạnh leo hạ xuống. Ẩm. Tổ Long Ác Linh trước tiên đánh ra khổng lồ đôi rồng phảng phất chiến nao, đống nhiên chém đánh đi qua, ẩn chứa vô biên uy lực, không gian phảng phất vẽ như thế bị cắt ra. ầm, ầm, ầm, xích cần ma cả người xích cần tăng vọt, mỗi một cái đều là vô cùng sắc bén, xuyên thấu hư không, hướng về phá diệt chi mâu mạnh mẽ đâm tới. tiểu tử, lật lọng, không cho ta mổ ấn, còn điều động hai cái ác linh công kích ta, ta với ngươi không để yên. phá diệt chi mâu hú lên quái dị, không dám kinh thường, toàn lực xuất kích. ầm ầm, ầm, nó liên tục đâm ra, lộ ra vô biên sát khí. cong, cong, cong, cùng tổ long ác linh đuôi rồng, xích cần ma xích cần mạnh mẽ va chạm, tia lửa xẹt tán loạn, trong nháy mắt liền va chạm vô số lần. đúng là vẫn còn tổ long ác linh cùng xích cần mà càng mạnh hơn một ít, phá diệt chim mâu bị đánh bay đi ra ngoài. đây là ngươi tự tìm, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Long Thanh Trần biểu hiện hờ hững, nói rồi sau đó cho ngươi mổ ấn. Ngươi một mực muốn hiện tại mổ ấn, chu tinh tông những cường giả khác lập tức tới ngay, đánh tiếp nữa, chẳng tốt cho ai cả, ngươi nghĩ rõ ràng. Long không lị cũng là khuyên, phá diệt chi mâu, coi như ngươi tin có điều Trần sư đệ, dù sao cũng nên tin được chúng ta chứ. Chúng ta bảo đảm, sau đó, nhất định cho ngươi mổ ấn. Ta ai cũng không tin được. Hoặc là chính là hiện tại cho ta mổ ấn, hoặc là ta liền ngăn cản các ngươi, chờ chu tinh tông những cường giả khác tới rồi. Phá diệt chi mâu cởi gắn, ngược lại Ta không có vấn đề, ta tự có biện pháp có thể rời đi nơi này. Long Thanh Trần nổi giận, hai vị tiền bối, đưa nó hạn chế, ta có thể mang nó biến thành thiêu hòa côn. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Tổ Long Ác Linh cùng xích cần ma nhanh hơn thế tiến công. Mỗi một đánh đều ẩn chứa vô biên uy lực, đánh phá diệt chi mâu liên tục bại lui. Nhưng mà, phá diệt chi mâu thực lực bây giờ sát thực đủ mạnh, mặc dù có điểm đánh không lại hai đại ác linh, nhưng mạnh mẽ đối lại ở lối ra, để Long Thanh Trần. Long Kim Huyên Nhi cùng lòng không lị không có cách nào sống tới, trong thời gian ngắn, hai đại ác linh cũng không có cách nào đưa nó nổ ra. Thời gian một chút đi qua, Long thanh trần, Long Kim Huyên Nhi cùng lòng không lị trong lòng đều là bối rối. tính toán một chút thời gian, chu tinh tông những cường giả khác cũng nhanh đến. Lại qua thời gian uống cạn chén trà, phá diệt chi mâu vẫn là vững vàng nắm giữ ở táng tiên cốc lối ra, tổ Long ác linh cùng xích cần Ma vẫn không thể nào nổ ra nó. Đồng nhiên, cửa ra bên ngoài chuyển đến từng đạo từng đạo cường thịnh khí tức, dòng giá lục đạo cường thịnh khí tức, trong đó có ba đạo khí tức cực kỳ khủng bố, tuyệt đối là cấp bậc đại năng nhân vật. Hiển nhiên, Chu Tinh Tông những cường giả khác chạy đến. Vẹo, vẹo, vẹo. Long Thanh Trần, Long Kim Huyên Nhi cùng Long Không Lợi đều là hơi thay đổi sắc mặt, nhìn nhau một chút, không chút do dự nào, lập tức bằng nhanh nhất tốc độ rời đi nơi này, hướng về Táng Tiên Cốc nơi sâu xa phóng đi. Theo ta đấu, ngươi còn nổi đây. Phá diệt chi mâu cười quái dị một tiếng, cấp tốc thoát khỏi hai đại ác linh, cũng là vọt vào táng tiên trong cốc. Chỉ còn dư lại tổ long ác linh cùng Sích Cần Ma còn đang chố lối ra, mất đi mục tiêu công kích, chúng nó ngây ngẩn cả người. Long tộc, chúng ta là long tộc. Tổ long ác linh dương lên đầu rồng, ngước nhìn mở mịn phía chân trời, tự lẩm bẩm lên. Sích Cần Ma ở cười khúc khích, chúng ta là Minh Hiếu. Vụ, vụ, vụ. Sáu bóng người đi vào táng tiên cốc rõ ràng là sáu cái tóc trắng xóa ống lão, tuy rằng dáng dấp rất giàn mùa, trên người như ẩn như hiện hung hăng khí tức nhưng không có ai có thể lơ là. Đặc biệt là trung gian ba cái ông lão, mọi cử động phảng phất cùng thiên địa pháp tác hòa làm một thể, con người khép mở trong lúc đó có nhiếp hồn đoạt phách ánh sáng lưu chuyển vô ngã. Một áo trắng tháng tuyết, đỉnh đầu ba thước phía trên có chín đạo thần bí vầng sáng, phảng phất một vị thiên tôn dáng lâm trần thế. Một trường bào bọc thần, tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí trường nguyên, hắn vươn đi một bước. Đại địa đều là bước lên từng đóa, từng đóa màu vàng hoa sen, mặt đất nở sen vàng. Một nhưng là bao phủ ở hỗn độn mê vụ ở trong, hôn độn mê vụ lơ lửng không cố định, khi thì nồng nặc, khi thì mỏng manh, phản phất thấy rõ mặt mũi hán, lại phản phất cái gì cũng không thấy rõ, phản phất liếc mắt nhìn liền nhớ kỹ mặt nguôi hán, rồi lại không nhớ ra được, nói tóm lại, người này sen vào hư vô cùng thực chất trong lúc đó. Cùng trong lúc này ba cái ông lão so với, mặt khác ba cái ông lão liền khá là phổ thông. Ngoại trừ trên người hung hăng khí tức ở ngoài, lại như bình thường lão nhân. Nhìn lướt qua tổ long ác linh cùng xích cần ma, bạch ý lão giả khẽ to mày, hai người này ác linh, chạy thế nào đến cái cửa ra này vị trí đến, đến rồi. Trường bào lão giả nói, không có chuyện gì, lối ra có các đại thế lực liên hợp bố trí phong ấn, chỉ có người sống có thể ra vào, ác linh không cách nào đi ra ngoài. Bạch ý lão giả nghi ngờ nói, ta chỉ là cảm thấy kỳ quái, ở toàn bộ táng tiên quốc, dương khí nặng nhất Coi trọng nhất địa phương chính là chỗ này, vì lẽ đó, lúc trước, cô ý sắp xuất hiện khẩu tuyển ở đây, ác linh không có chuyện gì tình huống sẽ không tới nơi này, nơi này khẳng định xảy ra chuyện gì, hai người này ác linh mới phải xuất hiện ở nơi này kỳ quái vị trí. Ta cảm ứng được một ít lưu lại khí tức, đệ ngũ thái thượng, thứ sáu thái thượng còn có ba cái trí tôn thiên tài ngã xuống vị trí liền ở ngay đây. Bao phủ ở hôn độn mê vụ ở trong ông lao truyền ra một tiếng thăm thầm thở dài. Ba cái khá là phổ thông ông lão đều là bỗng nhiên biến sắc. Đã bỏ mình. Thu được đệ ngũ thái thượng cầu viện truyền âm, chúng ta ngay lập tức sẽ chạy đến, ai có lớn như vậy năng lực, có thể trong thời gian ngắn như vậy giết chết đệ nhất thái thượng cùng đệ nhị thái thượng. Đệ nhất thái thượng cùng đệ nhị thái thượng tu vi dầu gì cũng là trường sinh cảnh cấp 7 cùng trường sinh cảnh cấp 6. Bạch ý lão giả cũng là sắc mặt khó coi, nhìn về phía bao phủ ở hỗn độn trong xương mù ông lão, đại ca, sử dụng một hồi đại hoàn nguyên thuật đi. Hoàng Nguyên một hồi nơi này phát sinh cảnh tượng. Hôn độn trong sương ngủ, chuyến ra cổ lão, tối nghĩa thần chú. Một cái tay chậm rãi ruôi ra, hiện lên một đoàn thần bí tia sáng. Cái tay này như một đoạn cánh khô, khô héo, vàng như nghệ, chỉ còn dư lại ra bọc xương, nhìn qua có chút làm người ta sợ hãi. Vụ. Này đoàn thần bí tia sáng xoay chậm chậm, diễn hóa ra cảnh tượng. Chỉ thấy, Chu Tinh Tông hai cường giả mang theo ba cái trí tôn thiên tài đi tới nơi này, đang định lúc rời đi. Một cây cổ lao chiến mâu cực tốc bay tới, tập kích bọn họ, đã xảy ra chiến đấu. Sau một chốc, một thiếu niên áo xanh cùng hai cái cô gái trẻ, mang theo hai đại ác linh tới rồi, liên hợp vây công chu tinh tông hai cường giả cùng ba cái trí tôn thiên tài. Vừa nay đã phát sinh tất cả, bị đầu đuôi địa hoàn nguyên đi ra, nếu như Long Thanh Trần vẫn còn ở nơi này, nhất định sẽ cảm thấy giật mình. Cái này chiến mâu là Long Tộc phá diệt chi mâu. Cái này thiếu niên áo xanh là Long Tộc tuổi trẻ đại Tổng Thánh tử Long Thanh Trần. Một trí tôn thiên tài, ba cái tiên đế cùng đại trưởng lão bị giết, ta liền cảm thấy kỳ quái, hóa ra là Long Thanh Trần làm ra chuyện tốt. Xem xong những cảnh tượng này, ba cái phổ thông ông lão đều là giận tím mặt. chương 962 Cùng ba cái phổ thông ông lão phản ứng không giống, mặt khác ba cái ông lão khả năng trải qua sóng to gió lớn nhiều lắm, có vẻ tương đối bình tĩnh, chỉ là chầm mặc không nói. Bao phủ ở hỗn độn trong xương mù ông lão vung tay lên, tản mất hoàn nguyên ra tới cảnh tượng, chậm rãi nói. Chúng ta giết tinh tông cùng Long Tộc, từ xưa tới nay không có thủ gì hoán. Long Tộc tuổi trẻ đại tổng con chiên Long Thanh Trần vì sao ẩn nút đến xa giang tinh hệ, đánh giết chúng ta giết tinh tông trí tôn thiên tài, chẳng lẽ có chuyện gì đắc tội rồi hắn. Cho dù có chuyện gì đắc tội rồi hắn, hắn có thể để cho Long Tộc hướng về chúng ta giết tinh tông vẫn tội, quá mức, chúng ta giết tinh tông cho hắn chịu nhận lỗi là được rồi, nhưng là, hắn nhưng ngay cả một tiếng bắt chuyện cũng không đánh, trực tiếp ẩn nút đến xa giang tinh hệ. Đánh giết chúng ta giết tinh tông bốn cái chi tôn thiên tài, ba cái tiên đế, hai cái thái thượng trưởng lão cùng đại trưởng lão, khinh người quá đáng. Chỉ băng vào một long thanh trần, cho hắn một trăm lá gan, cũng không dám trực tiếp ẩn nút đến sa răng tinh hệ, ta phòng trường, vô cùng có khả năng là long tộc cao tầng sai khiến làm như vậy, hắn mới dám như vậy trắng trận không kiêng rẻ. Ba vị tổ sư, long tộc sai khiến long thanh trần làm như vậy, quả thực là coi rẻ chúng ta giết tinh tông, thiết yếu còn lấy màu sắc, mạnh mẽ trả thù một hồi. Để Long tộc biết, chúng ta giết Tinh Tông không phải dễ bắt nạt lang. Ba cái phổ thông ông lão tức giận bất bình. Bao phủ ở hỗn độn trong xương ngủ lão giả nói, hay là trước điều tra rõ ràng nguyên nhân đi, nguyên nhân còn không có điều tra rõ, liền trực tiếp trả thù Long tộc, sẽ chỉ làm Song Phương mâu thuẫn tiến một bước gia tăng, thậm chí sẽ dẫn đến song phương khai chiến, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Tra nguyên nhân? Một phổ thông ông lão căm tức đạo, Long tộc đã ước hiếp đến chúng ta giết Tinh Tông trên đầu đến rồi, còn tra nguyên nhân gì? Long tộc cũng không cân nhắc hậu quả, chúng ta giết Tinh Tông tại sao phải cân nhắc hậu quả? Ba vị tổ sư năm đó có phải là bị Sơ Đại tổ Long kinh sợ quá lâu, lá gan cũng nhỏ. Sơ Đại tổ Long đã sớm chết rồi, bây giờ Long tộc không có người nào có thể cùng ba vị tổ sư chống lại, ba vị tổ sư hà tất sợ hãi. Làm càn. đi lão giả quá mắng, đại ca chỉ là vì là đại cục cân nhắc, lúc nào e ngại quá Long tộc, đừng nói Sơ Đại tổ Long mất, coi như Sơ Đại tổ Long vẫn còn thì thế nào? Trường bào ông lão cũng là ánh mắt lạnh leo hạ xuống. Chúng ta chưa bao giờ sợ Long tộc, chỉ là Long tộc gốc gác so với chúng ta giết tinh tông thâm hậu nhiều lắm, không phải vạn bất đắc dĩ. Tốt nhất không nên cùng Long tộc liều, cùng Long tộc liều chính là tự chịu diệt vong, hiểu không? Ngu xuẩn, nhìn thấy hai vị tổ sư tức giận, ba vị phổ thông ông lão không dám lên tiếng. Bao phủ ở hỗn độn trong xương mù ông lão khẽ thở dài. Ba người các ngươi, tuy rằng đạt đến trường sinh cảnh tu vi, có điều ánh mắt vẫn là quá ngăn cặn nhìn bên ngoài, chúng ta giết tinh tông không thể so lòng tộc yếu. Nhưng là ngàn vạn không thể chỉ nhìn đồng hồ diện, long tộc gốc gác vẫn là một điều bí ẩn, từ xưa đến nay vẫn không có ai biết rõ long tộc cần tàng cái gì. Vì lẽ đó, coi như đứng đầu nhất mãn tinh thế lực cũng chưa chắc dám cùng long tộc khai chiến. Một phổ thông ông lão thực sự nhịn không được, ba vị tổ sư, các ngươi nói tới gốc gác, đến tột cùng chỉ là cái gì? Trương Bào ông lão ánh mắt thâm thúy địa liếc mắt nhìn táng tiên quốc bên trong, rất có kiên nhẫn giải thích. Gốc gác, chủ yếu có 4 cái phương diện. Một trong số đó, Minh Hữu bao quát ở bề ngoài Minh Hữu cùng trong bóng tối Minh Hữu mượn Long Tộc tới nói, ở bề ngoài Minh Hữu đã nhiều, liền điểm này, chúng ta giết tinh tông liền so với không được, chúng ta giết tinh tông Minh Hữu xa xa không có Long Tộc nhiều như vậy, một khi cùng Long Tộc khai chiến, như vậy, giết tinh tông sẽ đối mặt với Long Tộc rất nhiều Minh Hiếu áp lực, còn chưa mở đánh, cũng đã thua một nửa. Đáng sợ nhất là trong bóng tối Minh Hữu trong bóng tối Minh Hữu là ẩn dấu ở chỗ tối, lúc bình thường không lộ ra ngoài long tộc cùng những này trong bóng tối minh hữu không có gì lui tới thậm chí còn cố ý làm bộ có chút thù hận dáng vẻ nhưng là một khi phát sinh sống còn đại sự sẽ lẫn nhau trợ rốt nói như vậy trong bóng tối minh hữu mới phải nhất kiên định minh hữu quan hệ mượn vệ thiên võ mạch cái kia cấm kỵ gia tộc tới nói cấm kỵ gia tộc tại sao phải đem vệ thiên võ mạch như vậy bí mật bất truyền mượn cho long tộc sử dụng lẽ nào cũng bởi vì long tộc cho một ít tài nguyên tu luyện nếu như chúng ta giết tinh tông cho một ít tài nguyên tu luyện, cấm kỵ gia tộc sẽ đem vệ thiên võ mạch cho chúng ta mượn giết tinh tông sử dụng sao? khẳng định không mượn. vì lẽ đó, không thể không suy đoán, cái kia cấm kỵ gia tộc và long tộc có thể là trong bóng tối minh hữu quan hệ, ở bề ngoài có chút thù hận, có thể là làm bộ. thứ hai, truyền thừa, long tộc là cả vũ trụ cổ lao nhất chủng tộc một trong, truyền thừa thực sự quá xa xưa, ở một cái lại một cái kỷ nguyên tháng năm dài đẳng đẳng bên trong, long tộc tích lũy bao nhiêu tài nguyên tu luyện? Bao nhiêu ngày công bảo điện, bao nhiêu bí thuật cấm kỵ, bao nhiêu trí bảo, không có người nào rõ ràng. Hai cái siêu cấp thế lực đại chiến, khả năng trong một đêm sẽ xuất hiện kết quả, cũng có thể có thể kéo dài thời gian rất dài, một khi xuất hiện chỉ kiểu chiến. Như vậy, truyền thừa liền trở nên rất trọng yếu, có thể để cho long tộc cường giả quần cuộn không ngừng được tiếp tế. Mà, chúng ta giết tinh tông truyền thừa không có long tộc xa xưa như vậy, tích lũy cũng kém rất nhiều. Trước hết bị dây dưa đến chết nhất định là chúng ta bên này. Thứ ba. Lá bài tẩy, chính là ẩn giấu đi gì đó, long tộc nguyên bản có một kiện thương thiên chí bảo không đốt chi lửa, đây không phải bí mật gì, sơ đại tổ long từ thầm hồn tộc đoạt tới thương thiên chí bảo vô diệp chi cổ, long tộc vẫn tuyên bố thất lạc, nhưng là, vô cùng có khả năng còn đang long tộc trong tay, không thể không phòng, ngoại trừ thương thiên chí bảo ở ngoài, sơ đại tổ long trả lại long tộc để lại món đồ gì, chúng ta hoàn toàn không biết, đây chính là lá bài tẩy. Thứ tư, khởi nguyên, khởi nguyên trọng yếu nhất. Chúng ta giết tinh tông khởi nguyên rất đơn giản, chính là chúng ta này tam huynh đệ liên thủ sáng lập giết tinh tông, liên tục phát triển lớn mạnh, thành bây giờ thượng hạng mãn tinh thế lực. Nhưng là, long tộc không giống. Các ngươi có nghĩ tới hay không, long tộc khởi nguyên là cái gì? Sơ đại tổ long lẽ nào chính là từ xưa tới nay điều thứ nhất long sao? Lẽ nào hết thể long tộc đều là sơ đại tổ long đời sau sao? Đương nhiên không phải. Long tộc khởi nguyên cực kỳ phức tạp, đến nay, cũng không có ai hoàn toàn biết rõ. Có một loại truyền thuyết, mãng, xà, dao, nhiêm những này chủ tộc, không ngừng mà tiến hóa, cuối cùng, tiến hóa đến chúng nó hoàn mỹ thể chất, cũng chính là long tộc. Còn có một loại truyền thuyết, vũ trụ sinh ra ban đầu, một phần hôn độn vật chất xuất hiện linh trí, từ từ diễn hóa thành long tộc. Còn có một loại truyền thuyết, long tộc không thuộc về vũ trụ này, có thể là cái khác vũ trụ tới được chủ tộc. Còn có rất nhiều rất nhiều liên quan với long tộc khởi nguyên truyền thuyết, làm không rõ long tộc khởi nguyên cũng là không cách nào biết long tộc cần tàng bao nhiêu kinh khủng thủ đoạn. vì lẽ đó, tuy rằng đồng dạng là thượng hạng mãn tinh thế lực, nhưng là chúng ta giết tinh tông gốc gác cùng long tộc so với kém nhiều lắm, thậm chí căn bản không ở một cái cấp độ. một khi cùng long tộc khai chiến, lại như trứng gà trọi đá. nghe xong những câu nói này, ba cái phổ thông ông láo triệt để trầm mặc, lạng tinh không dám nhắc lại khai chiến chuyện. chương 963, cả thế gian đều là kẻ địch. vì để tránh cho làm tức giận long tộc, không thể tiến hành trả thù. Một phổ thông ông láo tiếng trầm đạo, lẽ nào chúng ta giết tinh tông cứ như vậy nuốt giận vào bụng, nuốt xuống cơn giận này. Đương nhiên không thể. Bạch ý láo giả cười lạnh. Nếu Long Tộc đã ước hiếp đến trên đầu chúng ta, khẳng định đến còn lấy màu sắc, vàng không, Long Tộc sẽ cho là chúng ta giết tinh tông dễ bắt nạt lăng. Ta cho rằng, có thể từ hai cái phương diện bắt tay. Cái thứ nhất phương diện, điều tra rõ ràng Long Thanh Trần tại sao làm như vậy, điều tra rõ ràng chuyện gì đắc tội rồi Long Tộc. Một cái khía cạnh khác. Long Thanh Trần hiện tại bị vây ở táng tiên cốc, chúng ta có thể giết chết hắn, giả tạo ra hắn bị ác linh giết chết giả tạo, như vậy, Long Tộc không có cách nào trách tội đến chúng ta giết tinh tông trên đầu, dù sao, hắn lẻn vào táng tiên cốc, bị ác linh giết chết, có thể gắn ai. Bao phủ ở hôn độn trong xương mù ông lao chuyển ra âm thanh, cái biện pháp này rất tốt, cứ làm như thế đi. Trường bào ông lão cao mày nói, táng tiên cốc nơi này rất đặc thủ, có thể ngăn cách cảm ứng, tiên mắt, làm sao tìm được đến Long Thanh Trần nếu như Long Thanh Trần vẫn cất giấu không ra, é e sợ rất khó tìm đến hắn. Bạch Y Lão giả đạo, cái này đơn giản, ta có thể bố trí mấy trăm trinh sát trận, giám thị táng tiên cốc hết thề khu vực, không khó tìm tới Long Thanh Trần. Bao phủ ở hỗn độn trong sương mù Lão giả nói, có thể được. Bạch Y Lão giả lấy ra một đống lớn tiên linh thạch cùng chiêu đao, bắt đầu khắc dấu Trần Vân. Khắc dấu được rồi trận Vân, hắn bố trí một trinh sát trận, đem còn dư lại tiên linh thạch thu lại, bay tới đằng trước, cách mỗi một khoảng cách. Liền bố trí một trinh sát trận Bao phủ ở hôn độn trong xương mù ông lão nhìn về phía ba cái phổ thông ông lão ba người các người, bảo vệ lối ra, mở miệng, không cho phép bất luận người nào rời đi táng tiên cốc cũng không chính xác bất luận người nào đi vào, ta muốn để Long Thanh Trần trở thành của trong rọ Là, ba cái phổ thông ông lão đáp một tiếng, bọn họ đi tới chỗ lối ra, khoanh chân ngồi xuống. Trường bào lao giả nói, trước, trường sinh cảnh cấp 7 đệ nhất thái thượng cùng trường sinh cảnh cấp 6 đệ nhị thái thượng đều bị giết. Này ba cái thái thượng trưởng lão Tu Vi đều ở trường sinh cảnh cấp 5 trở xuống, ta lo lắng bọn họ không thủ được lối ra, mở miệng. Nếu không, ta cũng lưu lại bảo vệ lối ra, mở miệng. Cũng tốt. Bao phủ ở hỗn độn trong sương ngủ lão giả nói, nhị đệ Tu Vi đặt đến trường sinh cảnh cấp 9, ta còn là khá là yên tâm. Liền, trường bào ông lão cũng là đi tới chỗ lối ra, xếp bằng ở ba cái phổ thông ông lão bên cạnh. Ma! bao phủ ở hôn độn trong sương mù ông lão nhưng là bay vào táng tiên cốc bên trong. Táng tiên quốc, bắc bộ khu vực, một tòa núi lớn trong sân động. Bọn họ dĩ nhiên muốn dùng trinh sát trận tìm ra chúng ta. long không lị thu mâu dị dạng mà nhìn trước mặt trinh sát tổng trận, ở trinh sát tổng trận cho thấy tới 200 cái cảnh tượng bên trong, đem giết tinh tông các cường giả mọi cử động giám thị ở bên trong. long Kim Huyên Nhi yên nhiên mà cười, cũng may bụi đệ so với bọn họ càng sớm hơn bố trí trinh sát trận có thể giám thị đến bọn họ đem trinh sát trận bố trí ở nơi nào. Như vậy, chúng ta là có thể tránh khỏi bọn họ trinh sát trận, bọn họ ở ngoài sáng, chúng ta ở trong bóng tối, quyền chủ động còn đang trong tay chúng ta. Long Thanh Trần lấy ra trước vẻ song táng tiên cốc bản đồ, đưa bọn họ bố trí trinh sát trận vị trí từng cái đánh dấu đi ra, mặc dù biết bọn họ bố trí trinh sát trận ở vị trí nào, có thể tránh khỏi, có điều, chỗ lối ra có 4 cái cường giả bảo vệ, đó là duy nhất lối ra, mở miệng, không có cách nào tránh khỏi Chúng ta làm sao rời đi táng tiên quốc, đây là một vấn đề khó. Long Kim Huyên Nhi biểu hiện ngưng trọng lên, đặc biệt cái nào bạch dĩ lão giả, là giết tinh tông tam đại tổ sư một trong, tu vi cực cường, có hắn canh giữ ở nơi đó, chúng ta căn bản không ra được. Long không lì đạo, vậy chỉ có thể gọi tổ Long lại đây, tiếp ứng chúng ta đi ra ngoài. Long thanh trần khẽ lắc đầu, thời gian tổ Long là trường sinh cảnh cấp 7 tu vi, tuy rằng so với bình thường trường sinh cảnh cấp 7 càng mạnh hơn một ít, có điều. Phòng chứng rất khó địch nổi trường sinh cảnh cấp 9 bạch lý lao giả, mà, mặt khác bảy vị tổ lòng ở hắc ám chi nguyên chấn thủ, khả năng không thể phân thân, còn phải dựa vào chúng ta tự mình nghĩ biện pháp. Long Kim huyên nhi than nhẹ, xác thực, không thể chuyện gì đều hy vọng tổ lòng tới giúp ta chúng, chúng ta tốt xấu đạt đến đế cảnh, cũng đến nên tự lập lúc sau. Long không lị như mày, ngoại trừ giết tinh tông tông chủ ở ngoài, giết tinh tông cao thủ đời trước hầu như dốc toàn bộ lực lượng, mà, chúng ta chung quy chỉ là tiểu bối rất khó đấu thắng bọn họ. Long Thanh trần ánh mắt thâm thúy mà nhìn Táng Tiên Cốc bản đồ, chỉ bằng vào tự chúng ta sức mạnh, khẳng định đấu không lại họ, có điều, đừng quên nơi này là nơi nào, nơi này chính là Táng Tiên Cốc, chính là không bao giờ thiếu cao thủ, ta cảm thấy, chúng ta vẫn là sử dụng trước phương pháp, lợi dụng cường đại ác linh, cùng giết tinh tông cường giả đấu một hồi. Long Không Lị cười khổ nói, coi như tổ long ác linh, Xích Cần Ma cùng chúng ta gặp lại, cũng đánh không lại giết tinh tông những này cao thủ đợi trước. Long Thanh Trần đạo Vì lẽ đó, chúng ta cần nhiều hơn ác linh. Long không lị hỏi, bởi vì chúng ta là long tộc, tổ long ác linh mới bằng lòng giúp chúng ta, tiện thể kéo lên xích cần ma người minh hữu này, nhưng là, cái khác ác linh theo chúng ta không có quan hệ gì, làm sao mới có thể làm cho chúng nó giúp chúng ta đây. Long thanh trần rơi vào trầm tư. Long Kim Huyên Nhi cũng là trầm mặt không nói. Đây đúng là một nan đề. Sau nửa ngày, Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp sáng ngời, tựa hồ nghĩ tới điều gì, táng tiên quốc. Quan trọng nhất là cái gì? Long Không Lị ngẩn ra, theo bản năng mà bật tốt lên, đương nhiên là cân bằng, phong nguyên thế lực các linh cùng khai nguyên thế lực các linh, vẫn vẫn duy trì cân bằng. Tùy theo, nàng minh bạch, con mắt trợn to, huyên nhi tỷ tỷ ý tứ của là đánh vỡ táng tiên cốc cân bằng, đem ác linh thả ra ngoài. Không sai. Long Kim huyên nhi đạo, đây là biện pháp duy nhất, không có những biện pháp khác. Long Không Lị đạo, nhưng là, hậu quả của việc làm như vậy rất nghiêm trọng. Một khi để ác linh rời đi táng tiên cốc, như vậy, chúng nó sẽ gieo vạ toàn bộ xa răng tinh hệ, sau đó, hướng ra phía ngoài khuếch tán, gây nên vũ trụ đại loạn. Nói tới chỗ này, nàng dừng một chút, làm như vậy, ba người chúng ta là được gieo vạ vũ trụ đắc tội khôi thủ phạm, các đại siêu cấp thế lực đều sẽ dẫn chó đánh mèo cho chúng ta, chúng ta cả thế gian đều là kẻ địch. Long Kim Huyên Nhi hoàn toàn thất vọng, cả thế gian đều là kẻ địch thì thế nào, dù sao cũng hơn bị vây ở chỗ này được, nếu như vẫn bị vây ở chỗ này. Diết Tinh Tông Cường giả sớm muộn sẽ tìm được chúng ta, chúng ta sẽ không mệnh. Cùng với như vậy, không bằng đánh cược một lần. Long Không Lợi không tốt nói thêm cái gì. Các nàng đều là nhìn về phía Long Thanh Trần, hiển nhiên để Long Thanh Trần quyết định có muốn hay không làm như vậy. Long Thanh Trần trong lòng có chút do dự, nếu như không nghĩ biện pháp rời đi Táng tiên Cốc, sớm muộn sẽ bị giết Tinh Tông Cường giả tìm tới, giết chết. Nếu như dựa theo Huyên Tỷ từng nói, đánh vỡ Táng tiên Cốc cân bằng, thả ác linh sẽ trở thành gieo vạ vũ trụ tội nhân bị các đại siêu cấp thế lực căm hận, xác thực rất khó khăn. Làm đi. Suy nghĩ một chút, hắn cuối cùng vẫn là quyết định trước tiên vượt qua bây giờ cửa ải khó lại nói, cho tới, sau đó có hậu quả gì không, đó chính là chuyện sau này. chương 964 Nếu Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi đã quyết định, Long Không Lị cũng không có phản đối nữa, nàng hỏi, đánh như thế nào phá táng tiên quốc bình hành đây? Long Kim Huyên Nhi đạo, táng tiên quốc bình hành chủ yếu cũng là bởi vì phong nguyên thế lực ác linh cùng khai nguyên thế lực ác linh số lượng gần như, chỉ cần để cho một phương ác linh số lượng giảm thiểu hoặc là tăng cường, như vậy, dĩ nhiên là sẽ mất đi bình hành. Long Thanh Trần trầm ngâm chốc lát, để cho bên trong một phương ác linh số lượng tăng cường, chuyện này không có khả năng lắm, chúng ta không có cách nào chế tạo ác linh, vì lẽ đó, chỉ có thể để cho bên trong một phương ác linh số lượng giảm thiểu. Để phương nào ác linh số lượng giảm thiểu. Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp nhìn một chút Long không lị. Vấn đề này cũng không cần ta nhiều lời đi. Long không lị nhẹ nhàng gật đầu, khẳng định tránh ra nguyên thế lực các linh số lượng giảm thiểu tốt hơn. Dù sao, chúng ta Long tộc thuộc về phong nguyên thế lực này một phương. Long thanh trần đạo, chỉ bằng vào thực lực của chúng ta, muốn giết khai nguyên thế lực các linh, không phải dễ dàng như vậy, còn phải để tổ Long ác linh cùng xích tu ma hỗ trợ mới được. Long không lị như mày, nhưng là, tổ Long ác linh cùng xích tu ma hiện tại ở lối ra vị trí, chỗ lối ra có giết tinh tông các cường giả canh gác. Nếu như chúng ta tiếp cận tổ Long Ác Linh cùng Sích Tu Ma, cũng sẽ bị giết tinh tông cường giả phát hiện. Long Kim Huyên Nhi Đạo, chỗ lối ra, dương khí khá là trùng, tổ Long Ác Linh cùng Sích Tu Ma sẽ không ở nơi đó dừng lại quá lâu, chờ chúng nó rời đi nơi đó, chúng ta liền đi tìm chúng nó. Lại thương nghị chốc lát, chính là bắt đầu chờ đợi, chờ đợi tổ Long Ác Linh cùng Sích Tu Ma rời đi chỗ lối ra, bọn họ là có thể hành động. Chúng nó rời đi. Khoảng trưng đợi một canh giờ, Long không lị chỉ vào trinh sát tổng trận. Lối ra, mở miệng vị trí cái kia trinh sát trận giám thị đến cảnh tượng. Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi nhìn lại, chỉ thấy, tổ Long Ác Linh cùng xích tu ma chậm rãi hướng về táng tiên cốc trung bộ khu vực bước đi, trong ánh mắt tràn ngập mở mịt, phản phất hai cỗ sát chết di động, trên thực tế cũng là sát chết di động. Nhìn chúng nó dáng vẻ, Long không lị có chút đau lòng địa thăng nhẹ, kỳ thực, chúng nó cũng không có mục tiêu rõ rệt, chỉ là chúng nó tiềm thức ở trong, muốn rời đi dương khi khá là trùng địa phương muốn trở lại chúng nó thường thường hoạt động trung bộ khu vực trung bộ khu vực khả năng chính là chúng nó nơi ngã xuống cũng là chúng nó nhả không sai long kim huyên nhi tán thành cái nhìn của nàng trong tình huống bình thường ác linh sẽ không chạy loạn ở chính mình nơi ngã xuống hoạt động trừ phi bị quấy rầy mới có thể chạy đến những khu vực khác đi thôi bây giờ không phải là nghiên cứu ác linh thời điểm long thanh trần có chút bất đắc dĩ nhìn một chút long kim huyên nhi cùng long không lị hắn phát hiện long kim huyên nhi cùng long không lị trong lúc đó Phảng phất có nói không hết, mà, đi cùng với hắn thời điểm, lại không loại chuyện gì. Vèo, vèo, vèo. Cùng rời đi sân động, hướng về trung bộ khu vực tiềm hành mà đi, dọc theo đường đi, vô cùng cẩn thận, tránh khỏi rết tinh tông ông láo mặc áo trăng kia bố trí trinh sát trận. Bởi vậy, tiềm hành tốc độ trở nên tương đối chậm, dùng hơn 3 canh giờ, mới vừa tới trung bộ khu vực, tìm được rồi tổ long ác linh cùng xích tú ma. Ẩm. Tổ long ác linh mắt lộ ra hung quang không lô đuôi rồng phảng phất chiến đao chém đánh lại đây ẩn chứa vô biên uy lực ầm xích tu ma cả người màu đỏ thám xích cần tăng vọt phảng phất từng cây từng cây chiến mâu chọc mà đến long thanh trần long kim viên nhi cùng long không lị nhìn nhau một chút đều có điểm không nói gì hiện nhiên tổ long ác linh cùng xích tu ma càng làm bọn họ quên không nhớ rõ bọn họ bọn họ không thể làm gì khác hơn là thả ra chính mình long tộc khí tức quả nhiên tổ long ác linh đuôi rồng dừng một chút thay đổi phương hướng Cong, cong, cong, cùng xích tu ma xích cần và chạm, kia lửa sẽ tán loạn, chặn lại rồi xích tu ma xích cần. Thật quen thuộc khí tức. Tổ long ác linh lăng lăng nhìn long thanh trần, long kim huyên nhi cùng long không lị, tự lẩm bầm lên. Long thanh trần không thể làm gì khác hơn là đem trước đã nói lại nói một lần, tiền bối, chúng ta là long tộc, ngươi cũng là long tộc, đương nhiên quen tất. Ta là long tộc, ta là long tộc, ta là long tộc. Phản phất ma chú, nguyên rụa như thế. Tổ Long Ác Linh không ngừng mà trở về chỗ câu nói này, hắn ánh mắt thay đổi trong suốt lên. Trên thực tế, đây là chấp niệm, thân là Long Tộc chấp niệm. Long Thanh Trần cười nói, đúng, chúng ta đều là Long Tộc, hiện tại, ta nghĩ làm một chuyện, cần tiền bối trợ rút. Chúng ta đều là Long Tộc, ta muốn giúp ngươi. Tổ Long Ác Linh ánh mắt hiền lành đế nhìn hắn. Tỉnh lại Tổ Long Ác Linh Long Tộc chấp niệm, Long Thanh Trần ngược lại nhìn về phía Sích Tu Ma, ngươi là Cổ Ma Tông 12 Cổ Ma một trong Sích Tu Ma. Cổ ma tông cùng Long tộc như thế, đều là phong nguyên thế lực minh hiếu, ngươi cũng phải giúp ta. Ta là Siktu ma. Siktu ma ngẩn ra, con mắt trợ to. Long thanh trần bất đắc dĩ, đúng. Siktu ma tự lầm bẩm, ta là Siktu ma, cổ ma tông cùng Long tộc đều là phong nguyên thế lực minh hiếu, ta phải giúp ngươi, ta phải giúp ngươi. Hai vị tiền bối, theo chúng ta đồng thời diệt khai nguyên thế lực. Long thanh trần chợt quát một tiếng. Như vậy, có thể tiến một bước kích thích tổ long ác linh cùng Siktu ma chấp niệm diệt khai nguyên thế lực, diệt khai nguyên thế lực, tổ long ác linh cùng xích tu ma trong ánh mắt tỏa ra sắc bén ánh sáng, chấp niệm triệt để hiện lộ ra. Long không lì cười khẽ, giơ lên tay ngọc đối với Long Thanh Trần thụ một ngón tay cái. Hả? Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp ngang nàng một chút, nàng hoảng loạn địa buông xuống tay, sắc mặt tưởng đỏ hạ thấp vầng chán. đưa các nàng mờ ám nhìn ở trong mắt, Long Thanh Trần trong lòng có chút buồn cười, cũng không dễ bản cái gì. Vẹo. hắn ở mặt trước dẫn đường hai vị tiền bối đi theo ta đồng thời diệt khai nguyên thế lực tổ long ác linh cùng Sích tu Ma hung thần ác sát theo sát trên long kim huyền nhi cùng long không lị nhưng là đi theo phía sau cùng long thanh trần một bên nhìn bản đồ một bên vòng tới vòng lui tránh khỏi diệt tinh tông bạch lý láo giả bày ra trinh sát trận không thể để cho diệt tinh tông biết hành tung của bọn họ bằng không đánh vỡ táng tiên cốc bình hành kế hoạch sẽ thất bại khai nguyên thế lực ở đâu Sích tu Ma có chút không nhị được long thanh trần chỉ về phía trước Thì ở phía trước, lại đi vòng một đoạn đường, đặt tới bình hành thể gia tộc Đại Năng Ác Linh hoạt động địa phương. Giống. Nhìn thấy bình hành thể gia tộc Đại Năng Ác Linh, không cần Long Thanh Trần nhiều lời, tổ Long Ác Linh rít gào một tiếng, đồng nhiên nhào tới. Xích Tu Ma cũng là vọt thẳng giết tới. Bình hành thể gia tộc Đại Năng Ác Linh ngửa mặt lên trời gào thét, không chút nào yếu thế. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Tam Đại Ác Linh nhất thời đại chiến. Long Thanh Trần. Long Kim Huyên Nhi cùng Long không lị nhưng là xa xa mà quan chiến, chưa từng có đi hỗ trợ, lấy tu vi của bọn họ, đối với loại tầng thứ này chiến đấu, cũng không giúp được gấp cái gì. Trước, Tổ Long Ác Linh cùng xích tu ma đã liên thủ đã đánh bại cái này đại năng ác linh một lần, hiện nay, Tổ Long Ác Linh hấp thu giết tinh tông một cường giả xương máu, trở nên mạnh mẽ, đánh bại cái này đại năng ác linh càng thêm không là vấn đề. Vì lẽ đó, chỉ cần chờ đợi, chờ Tổ Long Ác Linh cùng xích tu ma đánh bại cái này đại năng ác linh sau khi... Long Thanh Trần sử dụng chân hỏa đem cái này đại năng ác linh hủy diệt là được. Chương 965, Bí ẩn Ẩm, Ẩm, Ẩm Tam đại ác linh chiến đấu khá là kịch liệt, không có ác linh cùng người tu luyện dám tới gần nơi này khu vực. Quả nhiên, cùng Long Thanh Trần dự liệu như thế, ác chiến mấy chục trêu sau khi, tổ long ác linh cùng xích tu ma đánh bể bình hành thể gia tộc đại năng ác linh thân thể, trở thành đầy trời mảnh vỡ. Cùng trước như thế, những mảnh vỡ này hướng về đại địa rơi muốn chui xuống đất đào tẩu. Chính là hiện tại, Long Thanh Trần Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhất thời mở ra thời gian Long Giới. Vụ để thời gian đình chỉ, ổn định những mảnh vỡ này. Nếu như cái này đại năng ác linh thân thể không có đổ nát, như vậy, thời gian Long Giới đương nhiên định không được nó, đối với nó không có hiệu lực. Nhưng là, nó bây giờ là mảnh vỡ trạng thái, bình hành thể chất miễn dịch tác dụng mất hiệu lực. Hơn nữa, không có thực lực gì, thời gian Long Giới mới có thể đưa đến tác dụng Đi. Long Thanh Trần đem hết toàn lực, tùy ý ra vô số cựu sắc chân hỏa, rơi vào những mảnh vỡ này mặt trên, đem những mảnh vỡ này nhen lửa. Nhưng mà, chuyện kỳ quái đã xảy ra, tuy rằng cựu sắc chân hỏa đốt những mảnh vỡ này, nhưng không cách nào đem những mảnh vỡ này thiêu hủy. Long không lý thán phục, không hổ là bình hành thể chất, ở mảnh vỡ trạng thái, lại vẫn có thể chống đỡ chân hỏa, quá mạnh mẽ. Long Kim huyên Nhi đôi mắt đẹp nhìn nàng một cái, mảnh vỡ trạng thái, bình hành thể chất mất hiệu lực. Không thể chống đỡ chân hỏa, mặc dù có thể chống đỡ chân hỏa, chủ yếu vẫn là bởi vì tu vi của nó quá cao, dù sao cũng là đại năng. Được rồi. Long không lị có chút bất đắc dĩ, nàng kiến thức xác thực không có long kim huyền nhi nhiều như vậy. Nếu chân hỏa không cách nào thiêu hủy những mảnh vỡ này, vậy cũng chỉ có thể cắn nuốt, ta còn không tin, nuốt chừng cũng không làm gì được nó. Long thanh trần thân thể chấn động, tỉnh lại cắn thiên long mạch. Vụ. Ở trên đỉnh đầu hàn mới, hiện ra một màu đen vòng xoáy dị tượng. Thôn vệ chi lực thả mà ra, đem những mảnh vỡ này toàn bộ nuốt trường tiến vào màu đen trong lốc xoáy. Một, hai, ba. Hắn chờ chốc lát, yên lặng đếm tới mười, phát hiện đại năng ác linh không có từ màu đen trong lốc xoáy lao ra, thoáng thở phào nhẹ nhóm. Mất đi mục tiêu, tổ long ác linh cùng xích tu ma mở mịt đứng tại chỗ, phản phất bị mất hồn phách thể xác. Hai vị tiền bối, còn có khai nguyên thế lực người, ta mang bọn người đi. Long thanh trần bay qua, thi lễ một cái. Giết chết khai nguyên thế lực một đại năng ác linh, còn chưa đủ lấy đánh vỡ táng tiên cốc bình hành, nhiều lắm giết một ít mới được. Nghe được khai nguyên thế lực, tổ long ác linh cùng xích tu ma mê man ánh mắt lại là hung hăng, dù sao, cái này cũng là bọn họ khi còn sống chấp nhiệm. Nhanh! Vèo! Vèo! Vèo! liền long thanh trần tiếp tục mang theo bọn họ đi tìm khai nguyên thế lực ác linh, đương nhiên, phải cẩn thận một ít, tránh khỏi giết tinh tông bạch ý láo giả bố trí trinh sát trợn. Bởi vì hắn trước ở toàn bộ táng tiên cốc bố trí 200 cái trinh sát trận, vì lẽ đó, hắn biết rõ hết thể ác linh vị trí. Rất nhanh, liền đi tìm một khai nguyên thế lực ác linh, là một song diện người, thân thể cao tới 10 trượng. Cùng bình hành gia tộc đại năng ác linh so với, cái này song diện ác linh chỉ có thể coi là trung đẳng ác linh, cũng chính là bình thường trường sinh cảnh thực lực. Ẩm! Tổ long ác linh còn không có ra tay, cái này song diện ác linh đã bị xích tu ma đánh bại, làm vỡ nát thân thể. Vụ! Long Thanh Trần sử dụng phương pháp giống nhau, thả Phệ Thiên Võ Mạch thôn Phệ chi Lực, đem phá vụn thân thể nuốt trưởng tiến vào màu đen vòng xoáy, không cho hắn đoàn tụ thân thể cơ hội. Long Không Lị hỏi, "Huyên Nhi tỷ tỷ, đây là người nào?" Long Kim Huyên Nhi kỳ quái nói, "Song Diện người của gia tộc, ngươi chưa từng nghe nói sao?" Long Không Lị nhẹ nhàng lắc đầu, "Không có." Long Kim Huyên Nhi đạo, "Cùng Bất Tử Ma tộc, thầm Hồn tộc, Bình Hành gia tộc, luân hồi cổ điện như thế, Song Diện gia tộc cũng là viễn cổ 10 hung thế lực một trong." Càng là khai nguyên thế lực cự phách một trong, cái này song diện ác linh, thực lực giống như vậy, phỏng trừng khi còn sống cũng chính là song diện gia tộc một phổ thông thái thượng trưởng lão. Long không lị truy hỏi, ngoại trừ này 5 cái ở ngoài, viễn cổ 10 hung thế lực mặt khác 5 cái là cái gì? Ta lật xem rất nhiều sách cổ, đều không tra được viễn cổ 10 hung thế lực, đây là vì sao? Long thanh trần cũng có chút hiếu kỳ, hắn cũng không rõ lắm. Long Kim huyên nhi chậm rãi nói đến, mặt khác 5 cái, chia ra làm hợp hợp tông. Lự thi cổ tông, Nguyên thủy hỗn độ tộc, Nuốt tinh tông, Ác ngộng gia tộc. Hợp hợp tông là một kỳ quái tông môn, cái này tông môn cho rằng vạn vật bản nguyên tương đồng, có thể dung hợp, thông qua dung hợp đến tăng lên tu vi và thực lực, cùng thú dữ tiến hành dung hợp, cùng binh khi tiến hành dung hợp, đủ loại dung hợp phương thức, khiến người ta chố mắt ngất mồm. Ngự thi cổ tông, cái này tông môn, nghe tên thì nên biết là cái gì tông môn, bản thân không mạnh, thế nhưng khống chế thi thể bản lĩnh rất mạnh, khống chế thi thể tiến hành chiến đấu vì lẽ đó thường thường tìm cơ hội đào móc các đại siêu cấp thế lực mộ tổ trộm đi các thế lực lớn tổ sư thi thể ở vũ trụ đại chiến lúc mới bắt đầu các thế lực lớn đầu tiên liền đối với cái này tông môn động thủ cái này tông môn phạm vào nhiều người tức giận nguyên thủy hỗn độn tộc vũ trụ sinh ra ban đầu diễn hóa xuất hiện cái thứ nhất trùng tộc cũng là nhất cổ xưa trùng tộc so với hết thể trùng tộc đều càng thêm cổ xưa trời sinh hỗn độn thể trước cực kỳ mạnh mẽ cũng may trùng tộc này số lượng không nhiều nuốt tinh tộc xem như là nhân tộc một chi nhánh, chỉ là vừa ra đời thời điểm là trứng trạng thái, cần đặt ở tinh cầu tinh hạch bên trong, chậm rãi lớn lên, nuốt lấy toàn bộ tinh cầu năng lượng, phá xác mà ra, sẽ trực tiếp đạt đến đế cảnh trở lên. Ác ngộng gia tộc, gia tộc này phương thức tu luyện cũng khá là khác loại, ở trong giấc ngộng tu luyện, ở trong giấc ngộng chiến đấu, để cho kẻ địch chết vào trong ngộng. Nói xong những này, nàng ngừng một chút, trầm mặc chốc lát, mới nói tiếp lên. Ở sách cổ ở trong không tra được viễn cổ 10 hung thế lực điều này là bởi vì ở vũ trụ đại chiến phát sinh trước thời đại, các thế lực lớn cùng viễn cổ 10 hung thế lực tồn tại một ít thông gia quan hệ vì hắc ám vật chất vấn đề trở mặt thành thủ dù sao không phải cái gì hào quan chuyện vì lẽ đó các thế lực lớn tiêu hủy cùng 10 hung thế lực có liên quan sách cổ Mượn long tộc tới nói cùng nguyên thủy hỗn độ tộc ác ngộng gia tộc đều đã từng có mật thiết thông gia quan hệ sau đó long tộc chống đỡ phong nguyên không cho phép bất kỳ người tu luyện nào sử dụng hắc ám vật chất nguyên thủy hỗn độ tộc Ác ngộng gia tộc chống đỡ khai nguyên, muốn sử dụng hắc cám vật chất, lý niệm không giống, cũng đã thành tử địch, vì lẽ đó, Long tộc chưa bao giờ để nguyên thủy hốn độn tộc cùng ác ngộng gia tộc. Long Thanh Trần cùng Long không lị bỗng nhiên tình ngộ, nói cách khác, ở vũ trụ trước khi đại chiến, phong nguyên thế lực cùng khai nguyên thế lực, khả năng quan hệ không tệ, thậm chí, có một ít vẫn là thông gia mật thiết quan hệ, thành tử địch sau khi, cũng sẽ không thật nhất lên chuyện cũ. Hai vị tiền bối, còn có khai nguyên thế lực người, ta mang bọn người đi Long Thanh Trần bay đến Tổ Long Ác Linh cùng Xích Tu Ma trước mặt, thi lễ một cái. Tổ Long Ác Linh không thể nghi ngờ đạo, dẫn đường. Xích Tu Ma cũng như là hít thuốc lắc như thế, đây chính là khi còn sống chấp niệm, chết rồi hữu hiệu như cũ. Chương 966, Tàn vỡ Táng Tiên Cốc. Vẹo. Long Thanh Trần một bên nhìn bản đồ, một bên dẫn đường, tránh khỏi giết Tinh Tông Bạch Tỷ lão giả bố trí chi trinh sát trận, tìm được rồi một lại một cái khai nguyên thế lực các linh. Nếu như lệch kém ác linh, Long Thanh Trần thuận lợi là có thể giải quyết, đương nhiên, nơi này nói tới là kém, chỉ là trường sinh cảnh thực lực trở xuống ác linh. Nếu như trường sinh cảnh trở lên trung đẳng ác linh cùng đại ác linh, nhưng là để tổ Long ác linh cùng xích tu ma ra tay, nổ nát thân thể sau khi, Long Thanh Trần sử dụng Cắn Thiên Long mạch cắn nuốt mất, không cho chúng nó đoàn tụ thân thể cơ hội. Hiệu suất rất cao, vẹn vẹn 5, 6 canh giờ, đã giết 132 cái trường sinh cảnh trở lên khai nguyên thế lực ác linh. Trung bộ khu vực đã bị thanh lý gần đủ rồi còn dư lại đều là phong nguyên thế lực các linh, táng tiên quốc bình hành làm sao còn không có phá. Long Thanh Trần hỏi. Long Kim Huyên Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, không biết, khả năng còn chưa đủ, cần giết nhiều một ít. Được rồi. Long Thanh Trần nhìn về phía tổ Long Ác Linh cùng Sích Tu Ma, hai vị tiền bối, còn có khai nguyên thế lực dư nghiệt. Dẫn đường. Dẫn đường. Quả nhiên, nghe được khai nguyên thế lực, tổ Long Ác Linh cùng Sích Tu Ma hãy cùng hít thuốc lắc như thế, chiến ý văng rồi. Chủ yếu vẫn là bởi vì khi còn sống chấp nghiệm đang tắc quái. Vẹo. Long Thanh Trần mang theo bọn họ đi tới khu vực phía Nam. Dựa theo trước phương pháp, hắn phụ trách tìm tới khai nguyên thế lực các linh, tổ Long Ác Linh cùng xích tu ma nhưng là chiến đấu, nổ nát thân thể. Cuối cùng, hắn vận dụng cắn thiên Long Mạch tiến hành nuốt trưởng, triệt để tiêu diệt. Qua 3-4 canh giờ, giết hơn 90 cái khai nguyên thế lực các linh, đem khu vực phía Nam dọn dẹp một lần. Long không lị như mày, trung bộ khu vực cùng khu vực phía nam lại. Đã giết hơn 220 cái, táng tiên quốc bình hành còn không có phá. Vậy thì tiếp tục giết. Long Thanh Trần Đạo, quá mức, đem táng tiên quốc toàn bộ khai nguyên thế lực các linh giết chết, ta còn không tin, bình hành sẽ không phá. Giang giác. Giữa lúc lúc này, dưới chân đại điệu bỗng nhiên xuất hiện một vết nước, cấp tốc mở rộng, phảng phất một cái vực sâu, lan tràn không biết bao nhiêu dặm, Giang giác. Giang giác. Giang giác. Bao phủ ở táng tiên quốc bầu trời kết giới, cũng là xuất hiện từng đạo từng đạo nước hồn. Phảng phất sắp phá vụn vỏ trứng gà, Bình Hành đã xuất hiện dấu hiệu hỏng mất. Long Thanh Trần Ánh mắt ngưng lại, lại giết mấy cái ác linh, phòng trường táng tiên cốc sẽ triệt để tan vỡ. Hai vị tiền bối, đi theo ta. Hắn nhìn một chút bản đồ, mang theo tổ Long ác linh cùng Sích Tu Ma cấp tốc hướng đông bộ khu vực bay đi. Rất nhanh, đến khu vực phía đông, tìm được rồi một khai nguyên thế lực ác linh, đây là một cường đại đại ác linh. Ẩm, Ẩm, Ẩm, không cần hắn nhiều lời. Tổ long ác linh cùng xích tu ma vọt thẳng giết tới, đại chiến. Ác chiến hơn 200 trẻ, cái này đại ác linh thân thể bị đánh bể. Vụ. Long thanh trần lập tức sử dụng cắn thiên long mạch, đem phá vụn thân thể nuốt trưởng tiến vào màu đen trong lốc xoáy, không cho nó đoàn tụ thân thể cơ hội. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Theo cái này đại ác linh bị diệt, toàn bộ táng tiên cốc bầu trời phong vân biến sắc, sấm vang chấp giật, phản phất tận thế cảnh tượng, kết giới trên vết rách càng ngày càng nhiều. Phảng phất mạng nhẹn như thế lan tràn ra. Mà, toàn bộ Táng Tiên Cốc đại địa càng là phảng phất địa long vơn mình, kịch liệt rung động, xuất hiện từng cái từng cái vực sâu giống như vết rách. Lại giết một, nên là đủ rồi. Long Thanh Trần mang theo Tổ Long Ác Linh cùng xích tu ma tiếp tục hướng phía trước bay đi, tìm được rồi một khai nguyên thế lực trung đẳng ác linh. Ẩm. Tổ Long Ác Linh phun ra một cái long tức, trực tiếp đem cái này trung đẳng ác linh đánh bể. Vụ. Long Thanh Trần sử dụng Cắn Thiên Long Mạch đem cái này trung đẳng ác linh thân thể mảnh vỡ cắn nuốt mất ầm ầm ầm cái này chung đẳng ác linh bị diệt phảng phất trở thành ép vỡ con lạc đà cuối cùng một cái dâm dạ táng tiên cốc bình hành hoàn toàn bị đánh vỡ bầu trời bên trên kết giới sụp đổ rồi đại địa càng là vụn vặt ngoại giới sáng rỡ soi sáng vào làm cho âm trầm táng tiên cốc có thêm một tia thanh khiết cảm giác xong rồi long kim huyền nhi liếc mắt nhìn bầu trời mặt trời khẽ cười nói táng tiên cốc kết giới sụp đổ rồi lối ra mở miệng đã vô dụng Chúng ta có thể từ bất luận cái nào phương hướng rời đi Táng Tiên Cốc. Long Không Lị nhưng một điểm không cao hứng nổi, trái lại dùng mình một cái, Táng Tiên Cốc kết giới không còn, bên trong ác linh toàn bộ tự do. Hậu quả? Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, nếu đã làm, cũng là không lo được hậu quả gì. Không sai, rời khỏi nơi này trước suy nghĩ thêm hậu quả gì đi. 110 sách điện tử. Long Kim Huyên Nhi Đạo, Táng Tiên Cốc kết giới cùng cấm chế không còn, giết tinh tông cường giả cảm ứng chẳng mấy chốc sẽ bao trùm toàn bộ Táng Tiên Cốc. Chúng ta đến mau chóng rời đi. Long Thanh Trần xoay tay lấy ra âm u thuyền, tiện tay ném một cái, cấp tốc phóng to, hắn nhảy lên, chờ lòng kim huyên nhi cùng lòng không lị tới, hắn ra lệnh, rời đi xa răng tinh hệ. Vụ, âm u thuyền một con đâm vào trong hư không, cấp tốc xuyên toa hư không, đem táng tiên Cốc bỏ lại đằng sau, rất nhanh, rời đi xa răng tinh hệ phạm vi, dừng lại ở tinh hệ bên bờ. Táng tiên quốc chỗ lối ra, trường bào ông lão cùng ba cái phổ thông ông lão ngơ ngác nhìn tan vỡ táng tiên quốc đáng chết, táng tiên cốc bình hành bị đánh vỡ, đã không có kết giới cùng cấm chế ràng buộc, bên trong vô số ác linh sẽ chạy tán loạn khắp nơi, khuếch tán ra đi, chúng ta xa rằng tinh hệ song, cái này đáng sợ hậu quả, để ba cái phổ thông ông lão sắc mặt tái nhợt lên, trương bào ông lão cũng là sắc mặt âm trầm, nhất định là long thanh trần làm ra chuyện tốt, chúng ta đưa hắn vây ở táng tiên cốc, cho rằng có thể bắt ba ba trong dọ, không biết hắn dùng phương pháp gì, dĩ nhiên phá vỡ táng tiên cốc bình hành, dẫn đến táng tiên cốc tan vỡ. Chúng ta bất cần rồi. Tháng Tiên Quốc, Bắc bộ khu vực. Bạch đi lão giả xếp bằng ở một gốc cây dưới cây cổ thụ, chính đang quan sát trinh sát tổng trận cho thấy tới hơn 300 cái cảnh tượng, tìm kiếm long thanh trần tung tích. ầm ầm. Đông nhiên, toàn bộ đại địa ở chân chiến, nước toát, bầu trời bên trên kết giới cũng là sụp đổ rồi. Giám thị đến hơn 300 cái cảnh tượng, tất cả đều đã biến thành lòng trời lở đất cảnh tượng. Rất nhanh, hơn 300 cái cảnh tượng cấp tốc biến mất, chỉ còn dư lại hơn 10, Hiển nhiên, Trinh sát trận bị hao tổn. Này! Cả người hắn đều trận tròn mắt. táng tiên cốc vỡ. Hội! Tại sao lại như vậy? Hắn bỗng nhiên đứng lên, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện nơi này cũng bắt đầu hỏng mất. Ta ở toàn bộ táng tiên cốc bố trí hơn 300 cái trinh sát trận, đợi chừng 10 cái canh giờ. Tại sao liền Long Thanh Trần cái bóng cũng không nhìn thấy? Ai đem táng tiên cốc làm tan vỡ? Long Thanh Trần. Điều này làm cho hắn vừa giận vừa sợ. Bao phủ ở hôn độn trong xương mù ông láo thở dài chúng ta đánh giá thấp hắn, Long Thanh Trần làm sao dám làm như vậy? Bạch Y Lão giả gào thét, hắn không biết Táng Tiên Cốc tan vỡ hậu quả sao? Bao phủ ở hỗn độn trong sương mù Lão giả nói, chúng ta đưa hắn vây ở Táng Tiên Cốc, vì thoát thân, hắn nơi nào còn có thể quan tâm hậu quả gì? Vụ! Bạch Y Lão giả thả cảm ứng, bao trùm toàn bộ Táng Tiên Cốc, tìm kiếm Long Thanh Trần. Trước, Táng Tiên Cốc kết giới cùng cấm chế vẫn còn, không có cách nào sử dụng cảm ứng, hiện tại hỏng mất, đã có thể sử dụng. Long Thanh Trần đã không ở Táng Tiên Cốc. Bạch ý lão giả cảm ứng đem toàn bộ Táng Tiên Cốc tìm tòi một lần, không phát hiện. Bao phủ ở trong xương mù lão giả nói, ở Táng Tiên Cốc tan vỡ thời điểm, phòng trừng hắn đã chạy trốn, đương nhiên không ở nơi này. Táng Tiên Cốc tan vỡ, đã không có kết giới cùng cấm chế, nơi này vô số ác linh sẽ chạy loạn, chạy ra xa giang tinh hệ, chạy đến các thế lực lớn trong lãnh địa gieo vạn, tất nhiên sẽ khiến cho các thế lực lớn sự phẫn nộ. Long Thanh Trần thiết yếu gánh chịu cái này hậu quả." Bạch đi lão giả âm thanh lạnh lẽo, "Chúng ta có thể liên hợp các thế lực lớn, trực tiếp để Long tộc giao ra Long Thanh Trần." Long tộc cũng không chịu nổi áp lực lớn như vậy, tất nhiên muốn giao ra Long Thanh Trần mới có thể lắng lại các thế lực lớn lựa giận. "Bao phủ ở hỗn độn trong xương mù lão giả nói, Long Thanh Trần chuyện, sau này hãy nói, việc cấp bách, chúng ta giết tinh tông đến nhanh chóng rút lui xa giang tinh hệ, xa giang tinh hệ đã không có cách nào ngủ ở người." Bạch đi lão giả cắn chặt răng, ánh mắt tràn ngập lửa giận. Chúng ta khổ tâm kinh doanh ba cái kỷ nguyên lãnh địa, cứ như vậy bị Long Thanh Trần hủy hoại trong một ngày, chúng ta phải giết hán. Tháng Tiên Quốc, một góc. vu Phá diệt chi mâu đem cuối cùng một tia sát khí thu nạp sạch sẽ, hương phấn cười to. Ha ha ha, thực lực của ta đã khôi phục được đỉnh cao thời kỳ 9 tầng, phóng tầm mắt toàn bộ vũ trụ, còn có bao nhiêu người có thể cùng ta chống lại. Tuyệt đối không vượt qua một ngàn người. ầm Ẩm. Đông nhiên, đất dung núi chuyển bầu trời bên trên kết giới đã xảy ra đại đổ nát kết giới mảnh vỡ phảng phất đại thác nước như thế rơi xảy ra chuyện gì táng tiên quốc hỏng mất phá diệt chi mưu lấy làm kinh hãi nó hơi hơi suy nghĩ một chút cũng là mơ hồ đoán được tự lẩm bẩm lên nhất định là long thanh trần tiểu tử kia làm ra chuyện tốt tiểu tử kia cầu sinh bản lĩnh cũng thực không tồi lại có thể đem táng tiên quốc làm tan vỡ nếu như ta chỉ là một cái phổ thông binh khí nhận thức hắn làm chủ với hắn tiếp tục sống cũng không sai đáng tiếc Mâu gia không phải là một loại binh khí, mâu gia là một cái có giấc mơ binh khí, lập chí trở thành vũ trụ cường giả số 1, há có thể đánh phải Long dưới. Chương 967, cái gì? Sa nhà tinh hệ bên bờ, âm u thuyền lặng lặng mà ẩn giấu ở trong hư không. Long thanh trần, Long kim huyên nhi cùng Long không lị đứng trên bông thuyền, mở ra tiên mắt, dừng ở táng tiên cốc châu ở viên này cao đẳng tinh cầu. Vèo! Vèo! Vèo! chỉ thấy. Chu Tinh Tông sau cái ông lão lao ra viên này cao đẳng tinh cầu xuyên toa hư không trở về lớn nhất cao đẳng tinh cầu cũng chính là Chu Tinh Tông Thánh địa. tùy theo từng chiếc từng chiếc chiến hạm khổng lồ từ Chu Tinh Tông Thánh địa bay ra vội vã thoát đi xa nhà tinh hệ. Sau một chốc thời gian chỉ thấy vô số ác linh tử viên này cao đẳng tinh cầu đồng bền đi ra như là con trâu trấu như thế rất nhanh lan tràn tới chu vi mười mấy trên tinh cầu nhìn thấy sống sót sinh linh liền, liền giết nuốt lấy tinh lực tăng cường thực lực. Mười mấy tinh cầu cũng là lớn loạn, đám người tu luyện hoàng sợ trốn thoát, ở trong không gian hoảng loạn địa chạy trốn. Đem mười mấy tinh cầu sinh linh reo vạ song, vô số ác linh lao ra, truy sát trong vũ trụ chạy trốn người tu luyện. Đem những này chạy trốn người tu luyện giết song, chúng nó no hướng về càng xa hơn tinh cầu đồng bền mà đi. Ngăn ngắn vài canh giờ, ác linh đã lan tràn tới toàn bộ xa nha tinh hệ, làm cho toàn bộ xa nha tinh hệ đại loạn, khác nào diệt thế đến. Không phải Chu Tinh Tông không muốn ngăn cản, mà là... Căn bản không ngăn cản được, ác linh thực sự nhiều lắm. Hơn nữa, còn có rất nhiều đại ác linh, như Tổ Long Ác Linh, xích Tu Ma, bình hành thể gia tộc đại năng ác linh nhân vật khủng bố như vậy, coi như Chu Tinh Tông cường giả như mây, cũng không cách nào ngăn cản. Vì lẽ đó, ở táng tiên quốc tan vỡ thời điểm, Chu Tinh Tông sau cái ông lão liền biết xa nhà tinh hệ xong, bọn họ phản ứng đầu tiên chính là trở về thánh địa, mang theo Chu Tinh Tông hạt nhân nhân viên thoát đi xa nhà tinh hệ. Cho tới, xa nhà tinh hệ vạn vạn trăm triệu mọi người. Có trọng yếu không? Đối với Chu Tinh Tông mà nói, không trọng yếu. Chỉ cần hạt nhân nhân viên vẫn còn, Chu Tinh Tông liền vẫn còn, có thể chiếm cứ những tinh hệ khác làm lãnh địa. Đáng tiếc duy nhất chính là, Chu Tinh Tông ở xa nhà tinh hệ khổ tâm kinh doanh ba cái kỷ nguyên tâm huyết vô phí. Xa nhà tinh hệ xong. Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp lấp lué, khỏe miệng hiện lên một tiêu hoàn mị phạm vi. Mặc dù không có triệt để tiêu diệt Chu Tinh Tông, có điều, giết Chu Tinh Tông 4 cái trí tôn thiên tài, ba cái đế một vượt qua đế cảnh cường giả, hai cái trường sinh cảnh cường giả. Để Chu Tinh Tông tổn thất nặng nề, lại phá hủy Chu Tinh Tông lãnh địa, không uổng chuyến này, cũng coi như là là trời tiên tông báo thủ. Chúng ta cũng xong rồi. Lòng không lì âm thanh có chút lạnh, chờ những này ác linh đem xa nhà tinh hệ gieo vạ xong, sẽ hướng về Chu Vi tinh hệ khuyết tán, hướng về những thế lực khác lãnh địa khuyết tán, khuyết tán phạm vi càng lúc càng lớn, gieo vạ cũng là càng lúc càng lớn. Cái này hậu quả, chúng ta không gánh vác được. Nếu đã làm, vậy thì không cần thiết hối hận, nên gọi ta chịu người trong thiên hạ, hưu kêu thiên hạ người phụ ta. Long Thanh Trần lạnh nhạt nhìn nàng một cái, thuận miệng nói đến Lam Tinh cổ đại một câu danh ngôn. Long Kim Huyên Nhi đạo, đùi đệ nói không sai, vì bảo mệnh, quản nó hậu quả gì. Long không lị cười khổ, không tốt nói thêm cái gì, cùng Long Thanh Trần, Long Kim Huyên Nhi so ra, nàng vẫn là quá thiệt lương. Bọn họ cũng không có vội vã rời đi, muốn nhìn một chút những này ác linh đem xa nhà tinh hệ gieo và Sẽ đi nơi nào, ngược lại, Chu tinh tông các cường giả đã rời đi, không ai huy hiếp được an toàn của bọn họ. Lại qua vài cách giờ, vô số ác linh đem xa nhà tinh hệ bên trong sinh linh toàn bộ gieo vạ sóng, bao quát người tu luyện, người bình thường, chim bay cá nhảy, trùng cá chim mông, đều bị chúng nó nuốt lấy tinh lực, ác linh thực lực tất cả đều tăng vọt một đoạn dài. Nhìn bên trong, Long không lị hút một hơi khí lạnh, chỉ về một viên cao đẳng tinh cầu. Đọc sách tử, Long Thanh Trần cùng Long Kim Huyên Nhi nhìn lại, Chỉ thấy, Tổ Long Ác Linh, xích Tu Ma Tử Viên này cao đẳng tinh cầu lao ra, cả người tản ra vạn trượng huyết quang, huy thế ngập trời, ở chúng nó phía sau, theo mấy triệu cái ác linh. Hiện nhiên, Tổ Long Ác Linh cùng xích Tu Ma đã thành mấy triệu cái ác linh đi đầu đại ca. Long không lị hơi tạc lưỡi, nếu như tiếp tục như vậy điên cuồng nuốt tinh lực, Tổ Long Ác Linh cùng xích Tu Ma thực lực sẽ đạt đến tăng thêm sự kinh khủng mức độ, đến thời điểm, ai có thể chế phục chúng nó. Long Kim Huyên Nhi cũng là biểu hiện ngưng trọng lên. Nuốt tinh lực là mỗi một ác linh bản năng, nếu như không ai ngăn cản, chúng nó sẽ liên tục nuốt xuống, đạt đến khó có thể tưởng tượng thực lực. Long Thanh Trần Tiên mắt từ toàn bộ Sa Nha Tinh Hệ chậm rãi đảo qua, ngoại trừ tổ Long Ác Linh cùng Sích Tu Ma này, cỗ số lượng khổng lồ ác linh ở ngoài còn có mấy chục cỗ số lượng khổng lồ ác linh, mỗi một cỗ đều có đi đầu đại ca. Giống tổ Long Ác Linh rít gào ra to rõ rồng gầm, cùng Sích Tu Ma đồng thời xuất lĩnh nước cờ trăm vạn ác linh, bên mông cuộn cuộn địa rời đi Sa Nha Tinh Hệ mà mặt khác mấy chục cỗ số lượng khổng lồ ác linh cũng là ở đi đầu đại ca xuất lĩnh dưới hướng về phương hướng khác nhau bay đi hiển nhiên tìm kiếm có thể nuốt tinh lực đi tới nhất làm cho long thanh trần long kim huyên nhi cùng long không lị kinh ngạc là có một cỗ hơn triệu ác linh đi đầu đại ca dĩ nhiên là phá diệt chi mưu không biết nó dùng phương pháp gì để nhiều như vậy ác linh đi theo nó làm sao bây giờ long không lị gian nan hỏi long thanh trần trầm mặc chốc lát trầm rãi nói việc này đã vượt ra khỏi khống chế của chúng ta năng lực, trước về ngày tốc tinh hệ xin chỉ thị thời gian tổ long lại nói. Vèo. Liền, âm u thuyền bắt đầu hướng thiên tốc tinh hệ qua lại mà đi. Tốc độ rất nhanh, đem từng cái từng cái tinh hệ bỏ lại đằng sau, đạt tới ngày tốc tinh hệ, cương tinh. Long Thanh Trần đem âm u thuyền thu hồi, thẳng đến thời gian tổ long nơi ở. Thời gian tổ long đang ở sân dưới cây cổ thụ uống trà, Long Thanh Trần phát hiện, mỗi lần tới tìm thời gian tổ long thời điểm, đều ở uống trà, ngẫm lại cũng là bình thường trở lại. Đến thời gian tổ long loại tầng thứ này tu vi, không phải trong thời gian ngắn có thể đột phá, mà, toàn bộ long tộc có mỗi cái long đế quản hạt, không có việc lớn gì, bình thường sẽ không tìm thời gian tổ long, nói trắng ra là, chính là dỗi dánh. Nói đi, lại xông cái gì họa? Thời gian tổ long nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Long thanh trần nói thẳng, chúng ta đem táng tiên cốc làm cho hồng mất, bên trong vô số ác linh chạy ra. Lên khen. Thời gian tổ long sửng sốt một chút, chén trà trong tay rơi trên mặt đất. Chất lượng còn rất tốt, không có ngạ nát. Cái gì? hắn mắt lỗi trợ to, đông nhiên đứng lên, chăm chú nhìn Long Thanh Trần, ngươi lặp lại lần nữa. Long Thanh Trần có chút trột dạ, không thể làm gì khác hơn là khá là cặn kẽ nói một lần. Ngươi! Ngươi! Nghe xong, thời gian tổ Long trong ánh mắt tràn ngập khiếp sợ, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, đưa tay rung động địa chỉ vào hắn, nhưng tức giận không biết nói cái gì cho phải. Long Thanh Trần, Long Kim Huyên Nhi cùng Long Không Lị đều là đứng thẳng địa thẳng tắp. Xưa nay chưa từng thấy thời gian tổ long thất thố như vậy, cho dù đối mặt thầm hồn tộc siêu cấp thầm hồn, bất tử ma tộc đại năng thời điểm cũng không có. Hiện nhiên, việc này so với thầm hồn tộc siêu cấp thầm hồn, bất tử ma tộc đại năng còn nghiêm trọng nhiều. chương 968, nên tới vẫn phải tới. Các ngươi sông đại họa, biết không? Thời gian tổ long cam tức long thanh trần, long kim huyên nhi cùng long không lị, vẫn là lần thứ nhất đối với bọn tiểu bối này phát hỏa. Long kim huyên nhi đạo, biết, nhưng là... Chúng ta cũng hết cách rồi, Chu Tinh Tông Cường giả đem chúng ta vây ở táng tiên quốc, vì trốn ra được, chúng ta chỉ có thể đèm táng tiên quốc làm mỡ. Thời gian tổ long quát mắng, cái gì gọi là hết cách rồi, không biết hướng về ta cầu viện sao. Ta tự nhiên nghĩ biện pháp tiếp ứng các người, các người đi xa nhà tinh hệ trước, đã theo ta bảo đảm qua, làm sao liền đã quên. Long Kim huyền nhi đạo, chúng ta đây không phải lo lắng an nguy của người sao, Chu Tinh Tông Cường giả nhiều như vậy, người chỉ có một, mặt khác bảy cái tổ long lại không về được. Chúng ta không thể làm gì khác hơn là tự mình giải quyết. Tự tiện chủ trương. Thời gian tổ Long cả giận nói, cần phải lo lắng ta an nguy sao, ta tự nhiên sẽ tìm một ít minh hữu đi qua, tiếp ứng các người, các người liền yêu thích tự tiện chủ trương. Long thanh trần đối với Long Kim Huyên Nhi hơi liếc mắt ra hiệu, ra hiệu nàng bất tranh cãi một tí. Long không lị cũng là lôi kéo Long Kim Huyên Nhi ống tay áo Tạo thành hậu quả như thế, kết thúc như thế nào? Các người nói cho ta biết, bây giờ nên làm gì? Thời gian tổ Long cao mày không nớt đi qua đi lại, trở nên trầm tư. Long Thanh Trần Đạo, ta tin tưởng, trên đời này, biện pháp dù sao cũng hơn khó khăn nhiều, luôn có biện pháp đi. Người câm miệng. Thời gian tổ Long lường hắn một cái. Long Thanh Trần Đạo, phải. Thời gian tổ Long thở dài nói, táng tiên quốc là thái cổ chủ yếu chiến trường một trong, phong nguyên thế lực cùng khai nguyên thế lực đều bỏ mình vô số cường giả. Những cường giả này chấp niệm không tiêu tan, hóa thành vô số ác linh. Vì phòng ngừa những này ác linh gieo vạ vũ trụ, các thế lực lớn liên thủ ở táng tiên cốc gây kết giới, cấm chế, trận pháp chờ chút thủ đoạn, để phong nguyên ác linh cùng khai nguyên ác linh duy trì vi diệu bình hành, để táng tiên cốc vẫn nằm ở vững chắc tình hình. Các ngươi ngược lại tốt, gan to bằng trời, lại dám đánh phá bình hành, thả những này ác linh, hiện tại, cục diện đã rất khó đã không chế. Long Thanh Trần Đạo, ta phát hiện, nuốt tinh lực sau khi, những kia ác linh thực lực mạnh hơn. Biết là tốt rồi Thời gian tổ long tức giận nói. Hơn nữa, nuốt tinh lực càng nhiều, ác linh lệ khí càng nặng, đến thời điểm, coi như ta đứng ở đó cái tổ long ác linh trước mặt, nó đều không nhất định sẽ nhớ long tộc tình nghĩa, đây mới là đau đầu. Long Thanh Trấn hỏi, vậy bây giờ nên làm gì? Ta làm sao biết? Thời gian tổ long một trận nổi nóng, ngươi cho rằng ta thiên hạ vô địch sao, cái gì đều có thể bãi bình. Khai nguyên thế lực đủ mạnh đi, còn không phải bị các ngươi những này lao bối giải quyết. Chỉ là ác linh, các ngươi luôn có biện pháp. Long Thanh Trần cười cợt, không được giấu vết vớt đuôi lẫm bợ. Thiếu theo ta cửa nhà. Thời gian Tổ Long cũng trợn mắt nhìn hắn một cái, vô số ác linh lấy xa nha tinh hệ làm trung tâm, hướng về những tinh hệ khác huyết tán, tiến vào những thế lực khác lãnh địa, tất nhiên sẽ khiến cho nhiều người tức giận, các ngươi đã thành vũ trụ công địch biết không? Long Thanh Trần đạo, vũ trụ công địch hơi cường điệu quá đi. Dù sao, ác linh còn không có lan tràn đến toàn bộ vũ trụ, hơn nữa, vũ trụ rộng lớn vô biên, coi như ác linh số lượng nhiều hơn nữa cũng không thể có thể trải rộng toàn bộ vũ trụ. Thời gian Tổ Long trực tiếp hạ lệnh, khoảng thời gian này, không có mệnh lệnh của ta, ba người các ngươi không được bước ra cương tinh nửa bước. Vâng. Long Thanh Trần, Long Kim Viên Nhi cùng Long Không Lệ nhìn nhau một chút, chọc lớn như vậy họa, bọn họ vốn là cũng không có ý định đi ra ngoài, trước tiên tránh một chút dành tiếng lại nói. Lên keng. Sân bầu trời, đồng thau cổ điện từ trong hư không tái hiện ra. Đồng thau cổ điện cửa lớn mở ra, hai hàng thiếu niên thiếu nữ đi ra. Theo, một người đàn ông trung niên đẩy ghế lăn đi ra. Ngồi ở xe lăn long hồn điện chủ long tím móc đứng lên, hướng về thời gian tổ long thi lễ một cái, cười nhạt lấy liếc mắt nhìn long thanh trần. Thời gian tổ long đạo, người nên biết ác linh chuyện, mật thiết giám thị ác linh hướng đi, bất cứ lúc nào hướng về ta báo cáo. Long tím móc đạo, đã đang giám sát, 43 cố ác linh rời đi xa nhà tinh hệ sau khi, đi tới chu vi 22 tinh hệ, 22 tinh hệ thuộc về 16 cái thế lực lớn, bọn họ không chống đỡ được các linh. Đã mang theo hạt nhân nhân viên chạy trốn, ác linh đem 22 tinh hệ gieo vạ song, phòng trừng còn có thể hướng về càng xa hơn tinh hệ khuyết tán, mãi đến tận chúng nó nuốt tinh lực đạt đến cực hạn mới thôi, mới có khả năng đình chỉ khuyết tán. Thời gian tổ Long khỏe miệng co giật, nói cách khác, ngoại trừ Chu Tinh Tông ở ngoài, hiện tại đã đắc tội rồi 16 cái thế lực lớn, còn có thể đắc tội càng nhiều. Long Thanh Trấn hỏi, nuốt bao nhiêu tinh lực, những kia ác linh mới có thể cực hạn. Làm sao? Ngươi dự định để những kia ác linh đạt đến cực hạn mới thôi. Long tím móc cười nói, mấy chục triệu ác linh, cực hạn phi thường đáng sợ, ít nhất phải nuốt đi mấy trăm đại tinh hệ hết thể sinh linh toàn bộ tinh lực, đến thời điểm đắc tội rồi hơn trăm cái thế lực lớn, vậy thì thật sự không có cách nào thu chàng Thời gian tổ Long xoa xoa huyệt Thái Dương, có chút đau đầu đạo. Các ngươi đi về trước đi, chỉ bằng vào chúng ta Long tộc sức mạnh, đã không cách nào ngăn cản những kia ác linh, ta phải bái phỏng một ít minh hiếu, đồng thời nghĩ biện pháp. Long Thanh Trần, Long Kim Huyên Nhi cùng Long không Lệ thi lễ một cái, rời đi trước. Trở lại linh khí sông lớn đầu nguồn, linh núi tuyết bên trong tiên điện, từng người bế quan tu luyện đi tới. ầm ầm ầm. Sau 8 ngày, mấy vạn tàu chiến hạm từ trong hư không qua lại mà ra, đi tới ngày tốc tinh hệ bên bờ, vô biên uy thế làm cho cả ngày tốc tinh hệ mỗi một hành tinh đều ở rung động. Xảy ra chuyện gì? Ai gan to như vậy, muốn tấn công chúng ta Long tộc sao? Nhìn mấy vạn tàu chiến hạm mặt trên lay động chiến kỳ thuộc về 34 cái thế lực lớn, bọn họ làm sao sẽ liên thủ đối phó chúng ta Long Tộc. Không gian Long Tộc ồ lên không ngớt, một ít tu vi so với khá mạnh Long, mở ra tiên mắt, mơ hồ có thể thấy rõ. Giao ra Long Thanh Trần, Long Kim huyền Nhi, Long Không Lị. Một đạo âm thanh uy nghiêm, truyền khắp toàn bộ ngày tốc tinh hệ. Đang lúc bế quan tu luyện Long Thanh Trần, Long Kim huyền Nhi cùng Long Không Lị bỗng nhiên thức tỉnh. Long Không Lị như mày đạo, thanh âm này, hình như là chu tinh tông cái kia hốn Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp lấp lẻ, nên tới vẫn phải tới. Long Thanh Trần lạnh nhạt nói, không cần lo lắng, mấy ngày trước, thời gian tổ Long đi bái phóng một ít minh hiếu, phải làm nghỉ chuẩn bị, đám người ô hợp này, không lật nổi cái gì sóng lớn. Các ngươi đừng đi ra. Đồng nhiên, thời gian tổ Long Thanh âm của chuyến bảo. Long Thanh Trần, Long Kim Huyên Nhi cùng Long Không Lý đương nhiên sẽ không đi ra ngoài, mở ra tiến mắt, quan chắc lên. Chỉ thấy, thời gian tổ Long một mình một bay ra ngày tốc tinh hệ. Đi tới mấy vạn tàu chiến hạm trước mặt, nhìn qua, cực kỳ nhỏ bé, mấy vạn tàu chiến hạm nhưng không có lại tiến vào một tức khoảng cách. Thời gian Tổ Long cười nhạt địa ôm quyền, 34 cái thế lực lớn, bày ra lớn như vậy tư thế, uy lâm ngày tốt tinh hệ, không biết vì chuyện gì. chương 969, giao ra Gia Long Thanh Trần. Mấy vạn tàu chiến hạm phía trước nhất một loạt trong đó trên một chiếc chiến hạm, đứng Chu Tinh Tông 6 vị ông lão, còn có Chu Tinh Tông Tông chủ đã ở, Chu Tinh Tông cao thủ có thể nói dốc hết toàn lực. Phía trước nhất một loạt những chiến hạng khác, mỗi chiếc đều đứng vài vị trường sinh cảnh cường giả. Tổng cộng có 142 vị trường sinh cảnh cường giả, tuyệt đối là một luồng sức mạnh cực kỳ khủng bố. Bao phủ ở hỗn độn trong xương mù ông lão lạnh lùng nói, thời gian tổ long, thiếu giả bộ hồ đồ. Thời gian tổ long nụ cười bất biến, ta thật không biết chư vị vì sao giá lâm ngày tốt tinh hệ, kính xin công khai, không biết chuyện gì đắc tội rồi chư vị. Người đã yêu thích giả bộ hồ đồ, vậy ta coi như mọi thuyết một lần. Bao phủ ở hỗn độn trong xương mù ông lão cởi gần Tám ngày trước, Long tộc tổng con trên Long thanh trần còn có Long Kim Huyên Nhi, Long Không Lợi, trong bóng tối ẩn nút đến chúng ta Chu Tinh Tông lãnh địa xa Nha Tinh Hệ giết chúng ta Chu Tinh Tông hai vị trưởng sinh cảnh Thái thượng trưởng lão, một vị vượt qua đế cảnh đại trưởng lão, bốn vị chí tôn thiên tài cùng ba vị tiên đế, đồng thời đánh vỡ táng Tiên Quốc Bình Hành, dẫn đến táng Tiên quốc tan vỡ, để vô số ác linh chạy đến, gieo vạ toàn bộ xa Nha Tinh Hệ hướng về Chu Vi Tinh Hệ khuyết tán dẫn đến chúng ta 34 cái thế lực lớn lãnh địa toàn bộ hủy hoại trong một ngày nói tới chỗ này hắn dừng một chút ngày hôm nay chúng ta chu tinh tông cùng 33 cái thế lực lớn kết Minh đồng thời hướng về Long tộc đòi một lời giải thích giao ra long tộc bồi thường chúng ta tổn thất giao ra Long Thanh Trần bồi thường tổn thất hơn 100 cái trường sinh cảnh cường giả dồn dập hưởng ứng thái độ cứng rắn thời gian tổ long nụ cười chậm rãi thu lại lạnh nhạt nói ác Linh Khuyết tán chuyện tình ta cũng là hơi có nghe thấy thế nhưng ta cũng không biết là Long Thanh Trần gây nên, ta cũng không tin tưởng Long Thanh Trần sẽ làm như vậy. Không tin? Ta xem ngươi là cố ý không tin chứ? Chu Tinh Tông Bạch Y lão giả khí nở nụ cười. Thời gian tổ long, ngươi cho rằng Ngụy Biện Tiểu Hưu dụng sao? Nếu như không có chứng cứ, chúng ta làm sao sẽ tìm Long tộc phiền phức? Chứng cứ? Thời gian tổ long cao mày lên. Chứng cứ gì? Bạch Y lão giả đạo, đại ca, đem chứng cứ biểu diễn ra đi, làm cho tất cả mọi người đều tốt nhìn. Bao phủ ở hôn độn trong sương mù ông lão ngâm sướng cổ xưa thần chú. Vung tay lên. Thi triển chính là, Đại Hoàn Nguyên Thuật. Vụ. Nhất thời xuất hiện một cảnh tượng, chính là Long Thanh Trần, Long Kim Huyên Nhi, Long Không Lị Điều Động Tổ Long Ác Linh, Sích Tu Ma, Phá Diệt Chi Mâu Vây Giết Chu Tình Tông hai vị cường giả cùng ba vị trí tôn thiên tài cảnh tượng. Bạch Đi Lão giả lạnh lùng nói, thời gian tổ Long, ngươi còn có cái gì nói có thể nói, mọi người đều biết, Đại Hoàng Nguyên Thuật, không có cách nào làm bộ thiết yếu là đã từng đã xảy ra chuyện mới có thể hoàn nguyên thời gian tổ Long hờ hững, chứng cứ này có thể chứng minh cái gì chỉ có thể chứng minh Long Thanh Trần sắc thực đi qua xa nhà tinh hệ táng tiên cốc sắc thực giết qua Chu Tinh Tông hai cái thái thượng trưởng Lão cùng ba cái trí tôn thiên tài thế nhưng, cũng không thể chứng minh táng tiên cốc là Long Thanh Trần làm tan vỡ người đây là người biện bạch lý Lão giả giận dữ lẽ nào chúng ta Chu Tinh Tông chính mình đem táng tiên cốc làm tan vỡ, hủy diệt lãnh địa của mình Thời gian tổ long ánh mắt bình thản, này cũng không phải nhất định, hay là, các ngươi chu tinh tông cố ý làm như vậy, muốn gã họa cho chúng ta long tộc. Bạch ý láo giả tức đến run rẩy cả người, biết chứng cứ có chút không đủ, nói không lại thời gian tổ long, hắn ngược lại nhìn về phía hơn 100 cái trường sinh cảnh cứng, giả. Chư vị, sự tình đã rất rõ ràng, thời gian tổ long rõ ràng chính là ỷ vào long tộc thế lực khổng lồ, muốn bao che long thanh trần. Giao ra long thanh trần, bằng không, đừng trách chúng ta tàn sát long tộc. Long tộc tuy mạnh, nhưng cũng không cách nào ngăn trở chúng ta 30, 40 cái thế lực lớn liên thủ, không muốn sai lầm. Hơn 100 cái trường sinh cảnh cường giả cũng là ánh mắt lạnh lẽo hạ xuống. Thời gian tổ Long ôn quyền nói, chư vị, các ngươi cũng nhìn thấy, Chu Tinh Tông bày ra căn cứ chính sắc theo, cũng không thể trực tiếp chứng minh Long Thanh Trần đem táng tiên cốc làm tan vỡ. Chúng ta Long tộc sẽ không bao che Long Thanh Trần, thế nhưng, cũng tuyệt không cho phép ai đoan buồn hắn. Thời gian tổ Long, chúng ta chẳng muốn với ngươi nên thông minh. Ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, nộp không giao ra Long Thanh trận. Bao phủ ở hỗn độn trong xương mù ông lão âm thanh lạnh lẽo, nếu là giao ra Long Thanh trận, bồi thường chúng ta tổn thất, như vậy có thể ngồi xuống cố gắng đàm phán, nếu không phải giao ra Long Thanh trận, vậy thì không có gì để nói, chúng ta sẽ trực tiếp giết tiến vào ngày tốc tinh hệ, siêu tra Long Thanh trận, đồng thời cướp đoạt Long tộc tài nguyên tu luyện, bồi thường chúng ta tổn thất. Thời gian tổ Long cũng không có trực tiếp trả lời nộp không giao, lạnh nhạt nói: Các ngươi Chu Tinh Tông cung cấp căn cứ chính xác theo, còn có điểm đáng ngờ, cũng không thể xác định Long Thanh Trần đem táng tiên cốc làm tan vỡ. Có điều, hắn đánh giết các ngươi Chu Tinh Tông một ít cường giả cùng trí tôn thiên tài, xác thực làm không đúng. Chờ ta điều tra rõ chân tướng sau khi, tự nhiên sẽ cho chư vị một câu trả lời. Xin mời chư vị đi về trước, tiên tĩnh một chút. Đi về trước, yên tĩnh một chút. Bao phủ ở hỗn độn trong xương mù ông lao đương nhiên sẽ không đáp ứng, lãnh địa bị hủy. Để Chu Tinh Tông cùng 33 cái thế lực lớn tức giận không thôi, Chu Tinh Tông thuận thế rắc cái đầu, để 33 cái thế lực lớn lấy dũng khí, tạo thành lâm thời minh hữu, đồng thời thảo phạt Long tộc, nói trắng ra là chính là đám người ô hợp, cũng không phải thật sự một lòng, nếu như bây giờ đi về, thời gian kéo dài ra, sau đó rất khó lại lấy dũng khí thảo phạt Long tộc. Vì lẽ đó, thiết yếu thừa dịp 33 cái thế lực lớn đều ở nỗi nóng, một lần khiến cho Long tộc khuất phục, giao ra Long Thanh trận, bồi thường tổn thất, thậm chí trực tiếp tiêu diệt long tộc chính là tốt nhất. Xem ra ngươi là cố ý muốn bao che long thanh trần, vậy thì không có gì để nói nhiều. Bao phủ ở hỗn độn trong sương mù ông lão vung tay lên, quát lớn lên: Đại gia theo ta đồng thời, giết tiến vào ngày tốt tinh hệ. Ta xem ai dám. Bước vào long tộc lãnh địa nửa bước, chết. Thời gian tổ long không chút nào yếu thế, tiến lên trước một bước, đồng dạng là quát lớn một tiếng. Giống. Cùng lúc đó, trường sinh cảnh cấp 7 tu vi bạo phát, tỏa ra mênh mông long uy. Đang muốn xông về phía trước giết hơn 100 cái trường sinh cảnh cường giả không khỏi dừng lại một chút. Coi như sơ đại tổ long trên đời, cũng không ngăn được chúng ta nhiều như vậy trường sinh cảnh cường giả, huống hồ, chỉ có một mình ngươi trường sinh cảnh cấp 7 mà thôi, không tự lượng sức. Bao phủ ở hỗn độn trong sương mù ông láo cởi gằn, trước tiên đi về phía trước, ta tới giết ngươi. Có người đi đầu, hơn 100 cái trường sinh cảnh cường giả cũng là đi theo, bọn họ cũng rất rõ ràng, đối mặt long tộc như vậy viễn cổ cự phách. Thiết yếu đồng lòng một điểm. Đối mặt nhiều như vậy trường sinh cảnh cường giả, thời gian tổ long chỉ có một, có vẻ có chút đơn bạc cùng nhỏ bé. Vụ. Giữa lúc lúc này, ở thời gian tổ long sau lưng trong hư không, lộ ra một luồng tuyệt cường uy thế. Nay có uy thế, dĩ nhiên đem hơn 100 cái trường sinh cảnh cường giả uy thế đều ép xuống. Bao phủ ở hỗn độn trong sương mù ông lão đống nhiên cả kinh, theo bản năng mà lùi lại một khoảng cách. Hơn 100 cái trường sinh cảnh cường giả cũng là bị kinh sợ thối lui. Đây là người nào? Đây là cái gì Tu Vi? Trường 970, vậy thì đúng rồi. Bao phủ ở hôn độn trong sương mù ông lão, trường bào ông lão cùng bạch dí lão giả, Chu Tinh Tông ba vị này tổ sư nhìn nhau một chút, trong ánh mắt đều là tràn ngập kiên kỵ, cùng bọn họ trước suy đoán như thế, long tộc quả nhiên có trong bóng tối minh hiếu. May là Chu Tinh Tông không có mạo muội trả thù long tộc, bằng không, liền thảm. Cũng may là liên hiệp nhiều như vậy thế lực lớn, coi như cái này cường giả bí ẩn mạnh hơn cũng không có thể đem nhiều như vậy thế lực lớn trường sinh cảnh cường giả diện sạch chứ. Chư vị, mà nghe ta một lời. Trong hư không, lộ ra một giọng dán mua, hiện nay, thời kỳ này, thầm hồn tộc, bất tử ma tộc những này khai nguyên thế lực đã dục ra dục dịch, xuất hiện cho tàn lại cháy dấu hiệu, chúng ta làm phong nguyên thế lực, nên tránh khỏi phát sinh chiến tranh, tránh khỏi cường giả ngã xuống, tránh khỏi suy yếu thực lực, bằng không, làm sao cùng khai nguyên thế lực chống lại. Chu Tinh Tông Bạch lý lão Giả tức giận Chúng ta cũng không muốn phong nguyên thế lực bên trong phát sinh chiến tranh, nhưng là, Long Thanh Trần để táng tiên quốc tan vỡ, thả vô số ác linh, gieo vạ thiên hạ, chúng ta không thể không thay trời hành đạo. Trong hư không, Thanh em giả nguồn nói, mọi việc cũng phải nói chứng cứ, các ngươi chu tinh tông cung cấp căn cứ chính xác theo, ta cũng nhìn thấy, chỉ có thể chứng minh Long Thanh Trần đi qua táng tiên Cốc, nhưng không cách nào chứng minh Long Thanh Trần dẫn đến táng tiên quốc tan vỡ. Bạch đi Lão giả cắn răng nói, có phải là Long Thanh Trần dẫn đến táng tiên quốc tan vỡ tạm thời không để cập tới, hắn đánh giết chúng ta Chu Tinh Tông cường giả cùng trí tôn thiên tài, này đều là sự thực đi. Thanh em giả nguồn nói, đã như vậy, đó chính là Chu Tinh Tông cùng Long tộc hai nhà chuyện những thế lực khác người, mời trở về đi. Chuyện này, 33 cái thế lực lớn hơn 100 cái trường sinh cảnh cường giả hai mặt nhìn nhau, do dự, bạch y lão giả hận không thể phiến chính mình một cái tắc tử, nhất định phải cắn chết táng tiên quốc chính là Long Thanh Trần làm tan vỡ. Chỉ có như vậy, này 33 cái thế lực lớn mới có thể liên hợp lại đối phó Long Tộc, nhưng là, hiện tại, hắn Tùng Khẩu, không xác định táng tiên cốc có phải là Long Thanh Trần làm tan vỡ. Như vậy, này 33 cái thế lực lớn sẽ không có lý do liên hợp lại đối phó Long Tộc, chỉ còn giữ lại Chu Tinh Tông cùng Long Tộc chuyện. Ta lặp lại lần nữa, không quan hệ người, mời về. Trong hư không, thanh âm giả nuôi lạnh lẽo hạ xuống, sau đó, như điều tra rõ ràng táng tiên cốc tan vỡ đúng là Long Thanh Trần gây nên, như vậy. Long tộc tự nhiên sẽ cho chư vị một câu trả lời, nhưng là, hiện tại, cũng không thể xác định táng tiên cốc tan vỡ có phải là Long Thanh Trần gây nên, chư vị tùy tiện đem cái này tội danh còn đâu Long Thanh Trần trên người, làm Long tộc minh hữu, ta cũng không phải đáp ứng. Chư vị, không thể như vậy dừng tay. Bạch ý lão giả bồi rối, bất kể nói thế nào, táng tiên cốc tan vỡ thời gian, Long Thanh Trần là ở chỗ đó, hán hiểm nghi to lớn nhất. Được lắm hiểm nghi to lớn nhất. Thời gian tổ Long cười gần, ta nói các ngươi Chu Tinh tông hiểm nghi to lớn nhất, cố ý giá họa cho Long tộc. Ta cuối cùng cho các ngươi thời gian 3 cái hô hấp, không nữa rút quân, thì lại coi là đối với Long tộc tiên chiến, cũng là đối với ta người minh hữu này tuyên chiến, đừng trách ta đại khai sát giới. Trong hư không, thanh âm giản nua thái độ cứng rắn, trực tiếp đếm. 1 2 Mỗi đến một thanh, 33 cái thế lực lớn hơn 100 cái trưởng sinh cảnh cường giả đều cảm giác hãi hùng kết vía, tuy rằng bọn họ người đông thế mạnh Thế nhưng cái này cường giả bí ẩn tu vi sâu không lường được, tại như vậy cường giả trước mặt, nhiều người không nhất định hữu hiệu. Chủ yếu nhất là, long tộc tuyệt đối không chỉ này một minh hữu, nếu là một khi đánh nhau, long tộc cái khác minh hữu tới rồi, như vậy, phỏng chừng bọn họ sẽ chết rất thê thảm. Được, nếu chứng cứ không đủ, chúng ta đồng ý rút quân, chờ sau này điều tra rõ chân tướng, lại tìm long tộc tính sổ cũng không trễ. Không sai, mọi việc cũng phải nói chứng cứ, chúng ta cũng không phải không phân rõ phải trái người. Hơn 100 cái trường sinh cảnh cường giả nhìn nhau một chút, tất cả đều là ánh mắt chấp động, dồn dập tỏ thái độ. Chư vị đi thong thả, thứ cho không tiễn xa được. Nhất số. Thời gian tổ Long hơi ôn quyền. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Từng chiếc từng chiếc tàu chiến quay đầu, bay một khoảng cách sau khi, chính là đâm vào trong hư không, xuyên toa hư không, rời đi. Cuối cùng, chỉ còn giữ lại Chu Tinh Tông hơn 3.000 tàu chiến hạng, Long tộc gặp phải áp lực giảm. Chu Tinh Tông 3 vị tổ sư Ba vị thái thượng trưởng lão cùng tông chủ, đều là sắc mặt khó coi, 33 cái thế lực lớn liên quân bỏ chạy, chỉ còn giữ lại Chu Tinh Tông khẳng định không phải cái này cường giả bí ẩn đối thủ. Thế nhưng, Long Thanh Trần đánh giết Chu Tinh Tông cường giả cùng trí tôn thiên tài căn cứ chính xác theo xác thực, nếu như như vậy hôi lưu lưu bỏ chạy, vậy thì thật mất thể diện, vì lẽ đó, bọn họ chỉ có thể nhắm mắt lưu lại. Chu Tinh Tông chư vị còn không đi, muốn lưu lại ăn cơm tối sao? Thời gian tổ Long treo gẹo nói, Bạch Đi giả cả giận nói, Long Thanh Trần ẩn nốt đến xa nhà tinh hệ, đánh giết chúng ta Chu Tinh Tông cường giả cùng trí tôn thiên tài, chứng cứ liền đặt tại trước mắt, Long Tộc không cho chúng ta Chu Tinh Tông một câu trả lời sao. Vẫn là khi chúng ta Chu Tinh Tông dễ bắt nạt lăng. Giải thích Thời gian tổ Long lạnh nhặt nói, rất đơn giản, Long Kim Huyên Nhi kiếp trước là thiên Tiên Tông ngày toán nữ đế, Chu Tinh Tông diệt thiên Tiên Tông, đây là bởi vì, nàng tìm Chu Tinh Tông báo thủ, đây là quả, nếu nàng tái thế đến Long Tộc, trở thành long tộc như vậy nàng kiếp trước nhân quả tự nhiên cũng chính là long tộc nhân quả nếu là chu tinh tông không phục đều có thể lấy hướng về long tộc tuyên chiến long tộc đỡ lấy là được rồi nghe được lời ấy chu tinh tông ba vị tổ sư ba cái thái thượng trưởng lão cùng tổng chủ đều là đống nhiên biến sắc cuối cùng đã rõ ràng rồi long tộc vì sao vô duyên vô cớ tìm chu tinh tông phiền toái loại cái gì bởi vì đến cái gì quả trong hư không thanh âm giả nguôi lần thứ hai lên tiếng Long tộc trợ giúp chính mình trí tôn thiên tài nhưng kiếp trước nhân quả, đây là phải, Chu Tinh Tông cường giả cùng chí tôn thiên tài bị giết, Chu Tinh Tông không phục, cũng là phải, nếu như đặt ở trước đây thời đại, đề nghị của ta chính là Long tộc cùng Chu Tinh Tông từng làm một hồi, thực lực bàn về đúng sai, có điều, hiện nay cái thời đại này, khai nguyên thế lực mới phải hết thẻ phong nguyên thế lực từ địch, vì lẽ đó, ta đến làm cái. Người hòa giải, Long tộc tạm thời xua tay, không muốn lại tìm Chu Tinh Tông phiền phức, mà... Chu Tinh Tông cường giả cùng Chí Tôn Thiên Tài, chết rồi cũng là chết rồi, không cần có cái gì lời oán hận. Chờ Khai Nguyên Thế lực triệt để diệt sau khi hai nhà các ngươi truy cứu chuyện này nữa cề, cũng không trễ. Chết rồi cũng là chết rồi, không cần có cái gì lời oán hận. Chu Tinh Tông ba vị tổ long, ba cái thái thượng trưởng lão cùng tông chủ đều là lên cơn giận dữ, cũng không dám phát tác, bởi vì đánh không lại. Thời gian tổ long cười nhạt, ta đồng ý tạm thời dừng tay. Bạch ý lão giả cả giận nói. Chết không phải Long Tộc, người đương nhiên đồng ý. Nói như thế, Chu Tinh Tông không đồng ý. Thời gian tổ Long ánh mắt ngưng lại, rất tốt, vậy thì đến đây đi. Vụ, trong hư không, lộ ra tuyệt cường như thế, làm Long Tộc minh hữu, ta cũng chỉ đành bị ép tham chiến, đến đây đi. Chu Tinh Tông ba cái tổ sư, ba cái thái thượng trưởng lão cùng tông chủ đều là cảm giác lệnh cả người. Đối đầu cái này không biết tu vi gì cường giả bí ẩn, trong lòng bọn họ thật sự một điểm để đều không có, trận chiến này. Rất khả năng để Chu Tinh Tông trực tiếp diện, Bao phủ ở hỗn độn trong xương mù ông láo vội vàng nói, tiền bối mới vừa nói không sai, khai nguyên thế lực mới phải hết thẻ phong nguyên thế lực tử địch. Vì đại cục làm trọng, chúng ta Chu Tinh Tông nguyện ý cùng lòng tộc tạm thời bắt tay giảng hòa. Trong hư không, thanh âm giả nua cười cận, vậy thì đúng rồi. Chu Tinh Tông ba vị tổ sư, ba cái thái thượng trưởng lão cùng tông chủ đều là sắc mặt tái xanh, cũng không dám nói thêm cái gì. Chúng ta đi. Ba phủ ở hỗn độn trong xương mù ông lão vung một hồi tay khô héo, Chu Tinh Tông hơn 3000 tàu chiến hạng quay đầu, chậm rãi tăng số, cuối cùng xuyên toa hư không mà đi. Chương 971: Phong nguyên thế lực tập hợp. Đa Tạ Tiền bối tới rồi giúp đỡ. Nhìn theo Chu Tinh Tông hạm đội sau khi rời đi, thời gian tổ long chấm đích, quay về hư không thi lễ một cái. Nếu là có người ở đây, tất nhiên sẽ cảm thấy kinh ngạc, phải biết, thời gian tổ long nhưng là từ thời kỳ viễn cổ sống sót, có thể nói là hóa thạch sống. Lao giả giống nhau tồn tại, có thể bị thời gian tổ long xưng là tiền bối người, chẳng phải là càng thêm cổ xưa. Không cần đa lễ. Trong hư không, chuyên gia thanh âm gián mua, nếu là ta tộc gặp nạ, tin tưởng long tộc cũng sẽ tới rồi giúp đỡ. Thời gian tổ long cười nói, đây là đương nhiên, hai người bọn ta tộc dù sao cũng là. Nói tới chỗ này, thời gian tổ long cũng không nói rồi, ngắm nhìn bốn phía hư không, lạnh nhạt nói, để chư vị thất vọng rồi đi, long tộc cũng không có cùng 34 cái thế lực lớn liều mạng lên không có tiện nghi có thể kiếm, chư vị có thể rời đi. Vụ Bốn phía hư không, chuyến ra từng sợi từng sợi nhẹ nhàng gọn sóng, những này gọn sóng, rất nhanh đi xa, hiện nhiên, ẩn dấu ở trong hư không cường giả xuyên toa hư không rời đi. Thời gian tổ long khẽ thở dài, những người này không biết là ai, giống như ưu linh, nơi nào phát sinh đại sự, liền hướng chạy đi đâu, luôn muốn kiếm lợi. Trong hư không, thanh âm già mua nở nụ cười một tiếng, phong nguyên thế lực tuy rằng xem như là một liên minh. Nhưng trung quy không phải một lòng, rất bình thường. Thời gian tổ long đưa tay làm một cái thủ hiệu mời, tiền bối, hiếm thấy đến một chuyến chúng ta long tộc lãnh địa, không ngại đi vào hướng chén trả. Không được. Thanh âm giản mua nói, bộ tộc ta cùng long tộc vẫn là trong bóng tối minh hiếu, đã như vậy, vẫn là thiếu lui tới tốt hơn, miễn cho bị người khác nhìn ra. Thời gian tổ long cười cận, chắp tay nói, vậy thì cung tiễn tiền bối. Vụ. Trong hư không, truyền ra một tia gần sóng, rất nhanh, biến mất rồi. Hiển nhiên, rời đi. Mặt ngoài bình tĩnh, còn có thể duy trì bao lâu đây? Liếc mắt nhìn mênh mông vô biên vũ trụ sâu không, thời gian tổ Long tự lẩm bẩm một tiếng, chạm đích, xuyên toa hư không, trở về ngày tốc tinh hệ cương tinh. Linh Tuyết Sơn Tiên Điện. Long Thanh Trần, Long Kim huyên Nhi, Long Không Lệ Mi tâm tiên quang chậm rãi tàn đi, đóng cửa tiên mắt. Long Không Lệ hiếu kỳ nói, cái kia cường giả bí ẩn sẽ là ai? Long Kim huyên Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, Long tộc khởi nguyên đến nay là một câu đố truyền thừa cựu viễn gốc gác thâm hậu ở bề ngoài Minh Hữu cùng trong bóng tối Minh Hữu đều nhiều lắm rất khó suy đoán Long Thanh Trần trầm ngâm chốc lát lấy sức một người kinh sợ thối lui chu tinh tông cùng 33 cái thế lực lớn hơn 100 cái trường sinh cảnh cực giả người này tu vi sâu không lường được nên siêu Việt trưởng sinh cảnh có như vậy tu vi người toàn bộ vũ trụ cũng không nhiều có một chút có thể khẳng định người này tất nhiên là hàng đầu mãn tinh thế lực lao tổ cấp bậc nhân vật Long Kim huyền Nhi đôi mắt đẹp lật ra một cái nước mắt Nói rồi bằng chưa nói, vũ trụ mênh ngông vô biên, hàng đầu mãn tinh thế lực cụ thể có bao nhiêu cái, đến nay cũng không ai biết rõ. Hơn nữa, khả năng có một ít hàng đầu mãn tinh thế lực từ xưa đến nay đều là lánh đời không ra, căn bản không ai biết sự tồn tại của bọn họ, vì lẽ đó, vẫn là rất khó suy đoán. Long không lị hơi tặc lưỡi, từ xưa đến nay, lánh đời không ra, như vậy hàng đầu mãn tinh thế lực thật là đáng sợ. Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp thâm thúy, sắc thực đáng sợ, như vậy hàng đầu mãn tinh thế lực. Lại như ngự trị ở vũ trụ bên trên người thống trị, tôi xuống làm các đại siêu cấp thế lực, ở trong mắt bọn họ, các đại siêu cấp thế lực trong lúc đó tranh đấu khả năng lại như chuyện cười. Long Thanh Trần ánh mắt kiên định, ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta không ngừng nỗ lực, chúng ta long tộc sớm muộn có một ngày cũng có thể đăng lầm vũ trụ bên trên, nhìn một chút vũ trụ bên trên phong cảnh. Lại đây một chuyến. Chuyến đến thời gian tổ Long Thanh âm của. Long Thanh Trần, Long Kim Huyên Nhi, Long không lị nhìn nhau một chút, nghe thời gian tổ Long ngự khí không quen. Hiển nhiên, chịu một trận gian dậy chạy không được. Vèo, vèo, vèo. Đi ra tiên điện, hướng về thời gian tổ long nơi ở bay đi. Thời gian tổ long chắp hai tay sau lưng, đứng ở trong sân, hiếm thấy không có uống trà. Long thanh trần cười hỏi, lão ra ngài có dặn dò gì? Thời gian tổ long nghiêm mặt nói, tình huống vừa rồi, các ngươi cũng nhìn thấy, nếu như không phải ta sớm bái phóng Minh Hiếu, để Minh Hiếu tới rồi giúp đỡ, như vậy. Long tộc làm sao đối mặt 34 cái thế lực lớn hơn 100 cái trường sinh cảnh cường giả. Long thanh trần suy nghĩ một chút, có thể để cho mặt khác 7 vị tổ long đồng thời trở về, lấy ra thương thiên Chí bảo, cũng có thể ngăn trở hơn 100 cái trường sinh cảnh cường giả. Không phải vạn bất đắc dĩ, thương thiên chí bảo không thể vận dụng. Thời gian tổ long tức giận lường hắn một cái, thương thiên chí bảo là chúng ta long tộc ép đáy hòm gì đó, há có thể lộ ra ngoài, một khi lộ ra ngoài, chỉ có thể đưa tới nhiều hơn thế lực lớn mơ ước. Long Thanh chần vây vây tay, một ngày nào đó cần vận dụng. Nếu như vĩnh viễn không cần, vậy thì tương đương với không có. Thời Gian Tổ Long chẳng muốn với hắn tranh luận, lạnh nhạt nói, Chu Tinh Tông chuyện tạm thời xem như là giải quyết, gọi các ngươi lại đây, chính là nhắc nhở các ngươi. Sau đó thiếu gây rắc rối. Long Thanh trần nói, chúng ta đi xa nhà Tinh Hệ trước, nhưng là trải qua người cho phép. Thời Gian Tổ Long khiển trách, ta chỉ là cho phép các ngươi săn giết Chu Tinh Tông mấy cái trí tôn thiên tài xả giận cũng không để cho các ngươi đem Táng Tiên Cốc làm tan vỡ, hủy diệt rồi 34 cái thế lực lớn lãnh địa, hơn nữa, vô số ác linh bây giờ còn đang khuếch tán, cái này hậu quả, các ngươi gánh nổi lên sao? Khả năng cảm thấy lời nói này quá nặng, hắn ngựa khí dịu đi một chút, may là Chu Tinh Tông không có chứng cứ chứng minh các ngươi làm bằng Táng Tiên Cốc, bằng không, nhiều người tức giận khó phạm, Long tộc vẫn đúng là không tốt bao che các ngươi, chỉ có thể đem bọn ngươi ẩn giấu đi, vĩnh viễn không thể xuất hiện. Long Thanh Trần nói, Chúng ta bây giờ sẽ không có chuyện gì đi. Thời gian Tổ Long nói, không có chứng cứ, Chu Tinh Tông cùng 33 cái thế lực lớn liền không nhúc nhích được các người. Có điều, các ngươi sau đó ra ngoài thời điểm, vẫn phải là cẩn thận, khó bảo toàn bọn họ sẽ không trong bóng tối ra tay. Long Thanh Trần gật đầu, nếu như không có gì chuyện, chúng ta tận lực không ra ngoài. Thời gian Tổ Long nhìn về phía Long Kim Huyên Nhi, Huyên Nhi, các người giết Chu Tinh Tông hai cái thái thượng trưởng lão, bốn cái chí tôn thiên tài, ba cái tiên đế cùng một đại trưởng lão. Để Chu Tinh Tông tổn thất nặng nghề, cũng coi như là cho Thiên Tiên Tông báo thủ, kiếp trước thù hận, tạm thời để xuống đi, chờ sau này tìm tới cơ hội thích hợp, lại tiêu diệt Chu Tinh Tông cũng không trễ. Long Kim Huyền Nhi nói, được. Thời gian tổ Long dặn dò còn có thời gian mấy tháng, phong nguyên thế lực tập hợp đại hội sẽ ở trên trời ở ngoài ngày cử hành, thương nghị đối kháng khai nguyên thế lực vũ trụ đại sự, ngoại trừ các đại siêu cấp thế lực thủ lĩnh ở ngoài, các đại siêu cấp thế lực trí tôn thiên tài cũng sẽ đi được thêm kiến thức Cùng chúng ta Long tộc có kiểu đoán siêu cấp đại thế lực không ít, phỏng chừng có không ít trí tôn thiên tài sẽ hướng về các ngươi khiêu chiến. Khoảng thời gian này, các ngươi bắt chặt tu. Luyện đi, không muốn đến thời điểm thua quá khó khăn có thể. Là Long Thanh Trần, Long Kim Huyên Nhi, Long không lị đáp một tiếng, nhìn thấy thời gian tổ Long ngồi xuống chuẩn bị uống trà, cũng đã biết thời gian tổ Long nói xong, cùng rời đi, trở về Linh Tuyết Sơn Tiên Điện, tu luyện đi tới. chương 972, Thiên Ngoại Thiên Bị thời gian tổ Long rơi xuống cấm túc lệnh gần đoạn thời gian không thể ra ngoài, Long Thanh Trần, Long Kim Huyên Nhi cùng Long Không Lị chỉ có thể bế quan. Chìm đắm với tu luyện ở trong, thời gian trôi qua rất nhanh, thời gian mấy tháng, thoáng một cái đã qua, đảo mắt đến 2 tháng 2, cũng chính là phong nguyên thế lực tập hợp đại hội tổ chức tháng ngày. Có thể xuất quan. Thời gian tổ Long Thanh âm của, chuyển vào. Trong mặt thất, đang tu luyện Long Thanh Trần, Long Kim Huyên Nhi cùng Long Không Lị chậm rãi tỉnh lại. Ta tại đây mật thất bố trí mấy trăm phòng ngự trận, tổ Long Thanh âm của vẫn là có thể truyền vào đến. Long Thanh Trần mở con mắt ra, có chút cảm khái, cựu nịch Long Đế trong trí nhớ phụ trợ nghề nghiệp, đối với ta đã không có tác dụng quá lớn. Đúng là như vậy, cựu nịch Long Đế đỉnh cao thời kỳ cũng chính là Long Đế tuột cùng tu vi, theo tu vi của hắn không ngừng tăng cường, đã không thể so cựu nịch Long Đế chính lệnh, thậm chí, có chút siêu việt cựu nịch Long Đế, cựu nịch Long Đế ký ức đối với hắn tác dụng tự nhiên càng ngày càng nhỏ. Long không lị nhưng có điểm kinh hỉ, tu vi của ta đột phá đến cấp 4 Long Đế Cảnh. Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp liếc nàng một cái, ta đã cấp 6 Long Đế Cảnh, cấp 4 Long Đế Cảnh có cái gì đáng giá cao hứng? Long không lì bất đắc dĩ, ta mới không bằng Huyên Nhi tỷ tỷ cái này biến. Thái so với đây, Long Kim Huyên Nhi đôi mắt đẹp ngưng lại, dơ lên hai tay, chuẩn bị quấy nàng. Ngươi nói cái gì? Long không lì cuống quýt cười làm lành, ta nói Huyên Nhi tỷ tỷ không chỉ là trời sinh quyến rũ, còn thiên tư bất phàm. Không phải ta như vậy phàm phu tục tử có thể đánh đồng với nhau. Long Kim Huyên Nhi hừ hừ hai tiếng, này còn tạm được. Đi thôi, đừng làm cho tổ Long đợi lâu, bằng không, lại không thiếu được ruôi cho một trợ. Có chút bất đắc dĩ nhìn các nàng một chút, Long Thanh Trần trước tiên đứng lên, đi ra ngoài cửa, tu vi của ta đã đột phá đến cấp 8 Long Tiên Đế, có điều, ta cùng Huyên Tỷ đều có 9 loại trở lên dị tượng, thực lực chân chính đã sớm đạt đến đế cảnh cực hạn. tu vi đột phá cũng sẽ không tăng cường thực lực của chúng ta. Trừ phi đột phá trường sinh cảnh, thực lực mới có thể tiến một bước tăng cường. Vèo. Vèo. Vèo. Đi ra tiên điện, bay lên trời, hướng về thời gian tổ Long Chô ở cổ sân bay đi. Chớp mắt thời gian. Đã đến. Chỉ thấy, Long tộc cái khác trí tôn thiên tài, đã sớm tới. Long Kim Bắc Minh, Long Kim Thắng Lan, Long Thời tiểu Ninh, Long Lúc Cung Tùn, Long Thời Bạch, Long Thanh Một Trầm Đăng, Long Thanh Miểu, này bảy cái vẫn cùng Long Thanh Trần không hợp chí tôn thiên tài. Quang thời gian trước mạnh mẽ dạy dỗ bọn họ một lần, tất cả đều thay đổi đàng hoàng, nhìn thấy Long Thanh Trần đến, tất cả đều đưa mắt rời, nhìn về phía nơi khác. Còn có một thằng cùng Long Thanh Trần quan hệ không tệ sáu cái trí tôn thiên tài, Long Kim Tương, Long Kim Mỏng, Long Thời Viễn, Long Thời Tù, Long Thanh Hiên cùng Long Thanh Ngọc đã ở. Chỉ có Long Kim Phi Dương không có tới, trên thực tế, từ khi mấy trăm năm trước tinh không cổ lộ sau khi kết thúc, Long Kim Phi Dương vẫn rất ít xuất hiện, rất ít tham dự tuổi trẻ đại thịnh hội có chút quái gợ cảm giác. Có điều, đồ đại nói Long Kim Phi xương là sơ đại tổ long nữ, thân phận khá là đặc thù cũng không có ai dám loạn tức cú lưới. Khoảng thời gian này, các ngươi lười biếng, tu vi tiến triển chậm chậm, nhiều học một ít ba người bọn hắn. Nhận ra được Long Thanh Trần, Long Kim Huyên Nhi cùng Long Không Lị tu vi tiến bộ không nhỏ, thời gian tổ long hài lòng khẽ vướt cằm. Ngược lại, đối với 13 cái trí tôn thiên tài bắt đầu quát mắng, 13 cái trí tôn thiên tài vẻ mặt đau khổ cũng không dám cùng thời gian tổ long tranh luận, bọn họ có chút buồn bực. Long thanh trần, long kim huyên nhi cùng long không lị tốc độ tu luyện làm sao nhanh như vậy? Trên thực tế, bọn họ không biết, long thanh trần vô đạo thành đế, không cần tu luyện đạo của chính mình, cũng sẽ không gặp phải bình cảnh, tốc độ tu luyện tự nhiên càng nhanh hơn. Mà khi hắn đái động hạ, long kim huyên nhi cùng long không lị tốc độ tu luyện tự nhiên cũng so với bình thường trí tôn thiên tài càng nhanh hơn. Vì lẽ đó, từ từ đem 13 cái chí tôn thiên tài bỏ lại đằng sau, đã vượt qua một đoạn. Phải biết, ở 13 cái trí tôn thiên tài ở trong, tu vi cao nhất Long Kim Bắc Minh, Long Thời Tiểu Ninh, Long Thanh Một trăm Đàng, hiện tại có điều mới đế cảnh cấp 3, mặt khác 10 cái trí tôn thiên tài, càng là chỉ có đế cảnh cấp 2. Cũng không phải 13 cái trí tôn thiên tài tốc độ tu luyện chậm, bọn họ chứng đạo có điều 1-200 năm thời gian, có thể đạt đến đế cảnh 2, 3 cấp, đã là rất bình thường tốc độ tu luyện, chỉ là Long Thanh Trần, Long Kim Huyên Nhi cùng Long Không Lị tốc độ tu luyện quá nhanh, mới có vẻ bọn họ chậm. Đi thôi. Thời gian tổ lòng xoay tay lấy ra một chiếc to bằng lòng bàn tay tàu chiến, tiện tay ném một cái, đón gió lớn lên, trước tiên leo lên đi. Trí tôn các thiên tài đổi tới. vèo, Tàu chiến bay ra cương tinh tầng khí quyển, đi tới trong vũ trụ, bắt đầu xuyên toa hư không, đem ngày tốc tinh hệ bỏ lại đằng sau, tiến một bước tăng số, đem từng cái từng cái tinh hệ bỏ lại đằng sau. Ở cương tinh bên trong, có thể hay không trực tiếp xuyên toa hư không? Đương nhiên có thể. Chỉ là... Tàu chiến khá là khổng lồ, xuyên toa hư không thời điểm, có thể sẽ gây nên không gian nước toát, tạo thành chu vi đại diện tích hư hao. Vì lẽ đó, tàu chiến rời đi tầng khí quyển sau khi mới xuyên toa hư không, từ một điểm này có thể thấy được, thời gian tổ long vẫn tương đối tỉ mỉ. Vụ Tuy rằng xuyên toa hư không tốc độ rất nhanh, có điều, từ ngày tốc tinh hệ đến vũ trụ ở trung tâm nhất quá mức xa xôi, xuyên toa hư không cũng cần một ít thời gian, thời gian tổ long dặn dò, phong nguyên thế lực tập hợp đại hội. Tham gia đều là mỗi cái vượt qua thế lực lớn thủ lĩnh cùng trí tôn thiên tài, theo ta, đừng khắp nơi đi loạn, miễn cho cho ta gây phiền thoái. Lúc nói lời này, thời gian tổ long ánh mắt nhưng nhìn long thanh trần một, hiện nhiên, lời này chủ yếu là đối với long thanh trần nói, bởi vì long thanh trần trêu đến phiền phức nhiều lắm. Là, trí tôn các thiên tài đáp một tiếng, chừng nửa cách giờ, rốt cục đạt tới vũ trụ ở trung tâm nhất, lần này xuyên toa hư không, hầu như vượt qua nửa cái vũ trụ khoảng cách. Chỉ thấy... Vũ trụ ở trung tâm nhất nhưng thật ra là một to lớn không gì so sánh được hắc động. Cái hắc động này có tinh hệ lớn như vậy, nắm giữ vô cùng vô tận thôn phệ chi lực, cực kỳ khủng bố. Ở hắc động bên trên, nhưng quỷ dị mà đứng thẳng một đạo cửa đá, cửa đá đứng bên cạnh một người mặc một mạc quần áo ông lão, Long tộc đến. Nhìn thấy Long tộc tàu chiến đến, ông lão cười niệm một tiếng, đưa tay làm một cái thủ hiệu mời. Thời gian tổ Long vươn tay để tàu chiến thu nhỏ, cất đi, mang theo chí tôn các thiên tài đi vào cửa đá. Long Thanh Trần quay đầu lại liếc mắt nhìn, chỉ thấy, mặt sau cũng có một chút tàu chiến, chiến xa, đủ loại đỉnh cấp vật cưới xuyên toa hư không mà đến, hiện nhiên, cũng là đến đây tham gia phong nguyên thế lực tập hợp đại hội. Vụ, tiến vào cửa đá, cảm giác thấy hoa mắt, nhất thời xuất hiện ở một tiểu vũ trụ ở trong. Chỉ thấy, cái này tiểu vũ trụ không có tinh cầu, chỉ có từng khối từng khối huyền không đại lục, nhìn qua có chút kỳ quái, có thể rõ ràng cảm ứng được. Cái này tiểu vũ trụ pháp tắc cùng đại vũ trụ pháp tắc hơi có không giống. Còn có, cái này tiểu vũ trụ linh khí rõ ràng so với đại vũ trụ linh khí nồng nặc gấp ba trở lên. Long kim tháng lan trong tròng mắt có chút ngóng trông cùng sùng bái, không hổ là hàng đầu mãn tinh thế lực, một mình nắm giữ một cái tiểu vũ trụ làm lãnh địa, cái này cấm kỵ gia tộc thực lực thực sự là sâu không lường được. Long tộc cái khác trí tôn thiên tài cũng là hiếu kỳ địa hết nhìn đông tới nhìn tây. Long thanh trần nhưng là trầm mặc không nói không biết có thể hay không nhìn thấy phụ thân Long Thanh Hạo cũng chưa bao giờ gặp gỡ mâu thân. Tựa hồi nhìn thấu ý nghĩ của hắn, Long Kim Huyên Nhi nhắc hịu tay lên, nhẹ nhàng đụng vào hắn một hồi, nếu cái này cấm kỵ gia tộc Lao Tổ gọi người tới, nên còn có hỏa hoãn khả năng. Chỉ hy vọng như thế đi. Long Thanh Trần ánh mắt kiên định lên, coi như hiện tại không có cách nào để phụ thân và mâu thân đoàn tụ. Có điều, hắn tin tưởng, tương lai không xa nhất định có thể, chỉ cần thực lực của hắn đủ mạnh. Chương 973, Thiên phạt Long tộc bằng hữu, mời đi theo ta. Đột nhiên, pháp tắc xuất hiện vận sóng, hóa thành một cái cô gái xinh đẹp, mang trên mặt vừa đúng nụ cười, đưa tay làm một cái thủ hiệu mời. Ngươi là cái này tiểu vũ trụ pháp tắc biến thành. Long Thanh Trần suýt chút nữa một quyền đập tới, bởi vì hắn trước đây đối với vũ trụ pháp tắc sinh ra bóng ma trong lòng, tỉ mỉ nghĩ lại, cái này tiểu vũ trụ pháp tắc cùng đại vũ trụ pháp tắc không giống, không phải của hắn kẻ địch. Cô gái xinh đẹp cười nói, đúng, ở nơi này tiểu vũ trụ ở trong" Ta ở khắp mọi nơi, Long Thiên Thiên Thán phục, không hổ là cấm kỵ gia tộc, phô trương thật lớn, dĩ nhiên có thể để cho vũ trụ pháp tắc làm tiếp khách tiểu thư, không được vô lễ. Thời gian tổ Long chừng nàng một chút, mặc dù chỉ là tiểu vũ trụ pháp tắc, có điều thực lực cũng là không thể khinh thường, tuyệt không so với bất luận cái nào trường sinh cảnh cường giả kém. Cô gái xinh đẹp đúng là không nhúc nhích giận, lạnh nhặt nói, Đông Phương gia tộc ở nơi này tiểu vũ trụ sinh ra thời gian liền mang đi vào, khi đó ta vừa mới mới ra hiện một kia linh trí, sau đó, ta linh trí từ từ hoàn chỉnh, mà, Đông Phương gia tộc cũng là càng ngày càng mạnh, có thể nói, Đông Phương gia tộc nhìn ta một chút hoàn thiện linh trí của mình, ta cũng là nhìn Đông Phương gia tộc từng bước một đạt đến đỉnh điểm mãn tinh thế lực, ta cùng Đông Phương gia tộc quan hệ, như là bằng hữu, cũng như người thân, hiện nay, Đông Phương gia tộc làm chủ nhà tổ chức phong nguyên thế lực đại hội, ta hỗ trợ nên tiếp một hồi khách mời, có vấn đề gì không? Không thành vấn đề. Long Thanh Trần cười cợt, Có Long, chính là miệng tối, pháp tác tiền bối chớ để ý. Long thiên thiên căm tức hắn, người nói ai miệng tối đây? Người câm miệng. Thời gian tổ Long ánh mắt trở nên nghiêm lệ. Long thiên thiên nhất thời không dám lên tiếng. Thời gian tổ Long quay về cô gái xinh đẹp hơi chắp tay, cười nói, tiểu bối không hiểu chuyện, tiền bối đừng quá lưu ý. Xin mời đi theo ta. Cô gái xinh đẹp không nói thêm gì, ở mặt trước dẫn đường. Thời gian tổ Long cùng trí tôn các thiên tài theo ở phía sau. Long thanh trần phát hiện. Mỗi một cái thế lực lớn lúc tiến vào, đều sẽ xuất hiện một cô gái xinh đẹp, cho bọn họ dẫn đường, vũ trụ phát tắc, quả nhiên là ở khắp mọi nơi, có vô số hóa thân. Vèo! Vèo! Vèo! Cô gái xinh đẹp mang theo thời gian tổ long, trí tôn các thiên tài bay vào một khối rất nhỏ huyền không đại lục, nhìn ra diện tích chỉ có chu vi mấy vạn dặm, vì không quấy dày tộc nhân, đông phương gia tộc cố ý đem khối này tiểu nhân, nhỏ bé huyền không đại lục thanh không, làm phong nguyên thế lực tập hợp đại hội hội trường. Các thế lực lớn tới khách mời, đều sẽ an bài ở đây. Long không lị nói thầm một tiếng, nàng nói rồi nhiều lần đông phương gia tộc, dĩ nhiên không có gặp phải thiên phạt, xảy ra chuyện gì. Long Kim Huyên Nhi liếc nàng một cái, đa động động não, bản thân nàng chính là vũ trụ phát tác, phạt chính mình sao. Long không lị bỗng nhiên tỉnh ngộ, điều này cũng đúng. Ẩm. Đông nhiên, long không lị trên đỉnh đầu, mây đen lan lộn sớm vang chấp, giờ, một luồng kinh khủng y thế bao phủ ở long không lị trên người, để long không lị lạnh cả người sắc mặt trắng bệ, thiên phạt